Chỉ là vì xác nhận điểm này, chính mình còn cần hiểu rõ càng nhiều đồ vật. Trần Lạc Dương trong lòng suy tư. Đối diện người trong Phật môn không tìm đến hắn, có lẽ là bởi vì tại Hồng Trần giới bên trong, tiểu Tây Thiên cùng cổ thần giáo quan hệ vốn là không tốt. Mà Trần Lạc Dương chính mình tại thần châu hạo thổ đối với Phật môn cũng không hữu hảo. Nhân ra chính nghẹn dùng sức chờ lấy tìm hắn để gây sự đâu chỉ bất quá muốn chờ hắn cùng ma Phật chuyển nhân trước đánh một trận lại nói. mà kia đến tự Hồng Trần bên ngoài người trong Phật môn. Quan tâm trọng điểm có lẽ ở chỗ lần này cổ thần giáo cùng ma Phật chuyển nhân trận này chinh chiến bản thân, mà không quan trọng tại song phương giao chiến cụ thể là ai. Như thế, chính hợp ý ta. Trần Lạc Dương thầm nghĩ nói. Viêm Long Hoàng Liễn một lần nữa lên đường lên đường, hướng hắc liên Phật cảnh chỗ sâu bay đi. Hòa Hồng Tường Vân cùng Kim Sắc Phật Quang Giao Thoa mà qua, tất cả mọi người pháng phất khi đối phương không tồn tại đồng dạng. Mà trận này cổ thần giáo cùng hắc liên Phật cảnh ở giữa đại chiến, đã chính thức kéo ra màn che Tại chân Lạc Dương Thừa Viêm Long đặt chân Hắc Liên Phật cảnh đồng thời, bốn phương tám hướng, đồng thời có đại lượng cổ thần giáo chúng, bắt đầu hướng Hắc Liên Phật cảnh khởi xướng tiến công. Bắc bộ, từ Tây vực đại mạc mà đến, lấy Tuyệt Lang Ám một Ga cầm đầu, bộ phận quy hàng cổ thần giáo dị tộc là chủ lực, bắt đầu đánh vào Hắc Liên Phật cảnh tại Tây vực cương thổ. Trung bộ, từ Thục Châu cùng Ba Châu một nam một bắc, phân biệt có hai đường đại quân tiến vào Tuyết vực cao nguyên, sau đó đánh vào Hắc Liên Phật cảnh, trừ bỏ từng tòa Hắc Liên Phật tháp Phật tự. Bác Đạo Nhân Mã, trước kia hạ triều Hán Vương Lý Nguyên lân mấy người là chủ lực. Cùng dị tộc bên kia đồng dạng, bọn hắn giờ phút này không dám có chỗ lời biếng, thậm chí so chính thống cổ thần giáo giáo chúng càng thêm ra sức. Một trận chiến này bên trong biểu hiện, đem tiến thêm một bước quyết định bọn hắn tại cổ thần giáo thống ngự thiên hạ thời đại mới bên trong, đến tột cùng chỗ tại vị trí nào. Từ thuộc Châu tiến phát Nam Đạo Nhân Mã, thì lại lấy cổ thần giáo nhà mình lực lượng làm chủ. Tiến vào tuyết vực cao nguyên sau cùng thổ địa của nơi này cao nguyên phân đả hồng nham mấy người tụ hợp, sau đó công kích hắc liên phạt cảnh. Đáng nhắc tới chính là, trừ cổ thần giáo người trong nhà ngựa bên ngoài, còn có một bộ phận người, đến từ Huy Châu địa tạng tiền viện. Nhất phía nam, thì là một đội khác người. Kiềm Châu phân đả đà, đà chủ vương độc báo mấy người, dẫn dắt lại một chi cổ thần giáo đại quân, từ điền châu đi đường vòng, từ tuyết vực cao nguyên nam bộ trèo đèo lội suối, tiến vào cao nguyên khu vực, giáp công Hắc Liên cảnh Nương theo giáo chủ Trần Lạc Dương viêm long hoàng liễn tiến lên, bốn đạo dòng lũ cùng một chỗ xuyên vào cao nguyên, rất mau đem Hắc Liên Phật cảnh cắt ra. Theo từng tòa Phật tự Phật tháp bị trừ bỏ, cái kia đóa bao phủ cao nguyên trên không Hắc Liên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, đang nhanh chóng về vải thu nhỏ. Thanh Long Điện cùng Tiêu Vân Thiên mấy người giai đoạn trước làm nền làm việc không có uổng phí, cổ thần giáo tinh chuẩn đã kích cái này đến cái khác Hắc Liên Phật tự cứ điểm, thế như trẻ che, thu phục mất đất. Trước đây Bởi vì cổ thần giáo bệ buộn nhiều việc cùng dị tộc giao phong, đánh bại dị tộc sau vội vàng chiếm lĩnh tái ngoại thảo nguyên cùng ổn định trung thủ các nơi, đối với phía tây hắc liên phật cánh khuyết trương, khai thác bảo thủ thái độ. Nhưng bây giờ sở hữu lực chú ý đều tập trung vào phía tây về sau, hắc liên phật cảnh lập tức liền cảm nhận được áp lực. Toàn bộ thần châu, thế áp một góc. Dù là cổ thần giáo đối nội bộ thanh lý thu nạp còn không có triệt để hoàn thành, giờ khác này sức mạnh bùng lên, cũng giống như Thái Sơn áp Đỉnh đồng dạng Lây thế set đánh lôi đình ảnh đổ hắc liên Phật cảnh bên ngoài, trực chỉ trung tâm. So với ma Phật truyền nhân giờ phút này tạo thành chống cự, về sau như thế nào giải quyết tốt hậu quả ngược lại còn càng phiền toái một chút. Nơi này dân chúng thuộc ma Phật thiên ý ảnh hưởng, đều có chút thần trí mơ hồ. Muốn bọn hắn khôi phục, cần khắp thời gian dài, không thể nóng nội. Mà trước mắt hàng đầu sự tình, tự nhiên là trước triệt để phá hủy kẻ cầm đầu. Đối diện ma Phật truyền nhân, mục tiêu hiển nhiên cũng tập trung ở cổ thần giáo cao tầng cường giả trên thân nhất là tập trung ở giáo chủ Trần Lạc Dương trên thân. Nếu như Ma Hoàng thất bại, thì đại thế hiển nhiên muốn lập tức đi chuyển. Cao nguyên nhất phương Tây, Ma Phật một mạch trước hết nhất chỗ đặt chân, cũng là bọn hắn kinh doanh sâu nhất địa phương. Nơi này tạo dựng lên Hắc Liên Phật tự, phá lệ hùng vĩ, trong chùa trên bảo tháp vương lơ lửng Hắc Liên quang ảnh, ở giữa không trung triển khai, diện tích chừng trên trăm mẫu lớn nhỏ. Muốn phá hủy dạng này Phật tự, nhất định phải tu vi đầy đủ cao cường giả mới được. Đối diện trên tuyết sơn Một nhóm ma giáo giáo chúng trở xuất phát. Người cầm đầu thì là một cái tóc rối bụ thiếu niên. Chính là ngày xưa huyền vũ thứ nhất túc, hiện bây giờ ma giáo tân khoa hữu sứ, tô dạ. Hắn nhìn ra xa Phật tự về sau, quay đầu hỏi, các ngươi không giải quyết được. Trước mặt giáo chúng đều cười khổ. Tô dạ liền gật gật đầu, thân hình loại lên, tái xuất hiện đã đến hắc Liên phía trên. Không có kinh thiên động địa tiếng vang, cái kêu hắc liền bên trên đã bỗng nhiên nhiều một cái lỗ thủng. Ma giáo đám người thấy thế, vội vàng đổi theo Phật tự chỗ tiếng giết rung trời, phương xa một tòa khác trên tuyết sơn thì có một cái nữ tử áo đen đứng chắp tay, khoan thai nhìn xem cái kia hắc liên tàn lụi. Nhưng trong lòng nàng trợt khẽ động, quay đầu nhìn lại, liền thấy phía sau mình đột nhiên thêm ra một cái hòa thượng áo trắng, tuổi trẻ tuấn Mỹ, Chố mi tâm một cái nghịch chuyển vạn ký tự vô cùng bắt mắt. Phương thiên điệu này bên trong, cổ thần giáo thanh long điện thủ tọa, trần sơ hoa, đúng không? Thanh niên tăng nhân mỉm cười nói, muốn tìm ngươi có thể thật không dễ dàng chương 236 một tay bắt ma tăng. Nữ tử áo đen chính là Trần Sơ Hoa. Nàng mặt không đổi sắc, mỉm cười hỏi, "Ta không có danh tiếng gì, đại sư cũng nghe qua." Thanh niên tăng nhân lắc đầu, "Nữ thí chủ ngươi quá khách khí, ma hoàng ổn thỏa trên trời không chạm đất, quý giáo phá ngã Phật cảnh người dẫn đầu, không phải là nữ thí chủ ngươi sao?" "Đại sư cái này lời nói có thể cất nhắc ta, ta chính là kiểm chế gió, ra nghị kế mà thôi." Trần Sơ Hoa mỉm cười nói, "Thí chủ ngài liền phảng thủ lĩnh, mà những bất quá tay kia Trần thậm chí đao kiếm mà thôi." Thanh niên tăng nhân nói, nhìn Phương xa Phật tự liếc mắt, nơi đó chiến sự chính liệt. Trần Sơ Hoa ánh mắt cũng nhìn về phía bên kia. Thanh niên tăng nhân nói ra, hồng trần hạ nho nhỏ một phương thiên địa, thế mà xuất nhiều như vậy người tài ba, thật gọi bẩn tăng kinh ngạc. Nhất là rất nhiều cũng đều xuất từ các ngươi cái này cổ thần giáo một nhà, liền càng làm người ta giận mình. Hắn vừa nói, liền gặp Phương xa Phật tự trên không hắc liên triệt để mẫn diệt, ẩn ẩn có từng đầu long ảnh phóng lên tận trời. Cái kia trí hung đến ruệ, phản phất vô kiên bất tồi lực lượng ý cảnh để thanh niên tăng nhân cũng than thở không thôi, bén nhọn như vậy công kích, vần tăng tự cao thần trưởng chuyển thừa, cũng không nắm chắc ngăn cản, chỉ có lấy công đối công mới được. Nhưng nói là nói như vậy, thần sát hắn một chút cũng không khẩn trường, giống là hoàn toàn không lo lắng tô dạ sẽ đến giúp trần sơ hoa. Ngay một khắc này, cái kia sắp sửa sụp đổ trong Phật tự, đột nhiên tỏa ra ánh sáng. Huyết sát Phật quang. Một tôn to lớn hắc ám tượng Bồ Tát, xuất hiện tại núi tuyết ở giữa Đỉnh thiên lập địa, chúng điệp huyết quang bành trướng, phảng phất vì hắn phủ thêm một kiện áo cả sa màu đỏ ngòm. Hắc ám tượng Bồ Tát ruôi ra hai tay, chính là che khuất bầu trời to lớn bạch cốt chảo. Song chảo dùng sức cùng một chỗ, đem một cây gần như vô hình đen kịt mũi thương chụp ở giữa kẹp lấy. Cơ hồ chỉ trong nháy mắt, bạch cốt song chảo bên trên đồng thời tràn ra vết rách, phát ra trói thai cốt kết tấm thanh. Cái này song cốt chảo dường như hồ cũng chịu đựng không được mùi thương cường hãn lực công kích. Mũi thương sâu xuyên thế đi vẫn không ngớt. Tại song trảo ở giữa ngoan cường hướng về phía trước tiếp tục đột tiến. Hác ám tượng bố tắt trên thân huyết sắc cả xa không gió mà bay, không ngừng tung bay. Hai mắt bên trong chấp động quan huy, giống như bóng đêm vô tận trong vực sâu lăn lộn huyết hải, hung lệ đến cực điểm, ô hế đến cực điểm, tựa hồ có thể ô nhiệm ăn mòn thế gian hết thẻ trí tuệ cùng quan minh. Chân hình luyện được thần thủy, cái này rõ ràng là một vị đã đi đến thứ 14 cảnh tu vi cường giả. Trần sơ hoa thanh niên trước mặt tăng nhân tán thắn nói. Không độ sư thúc tu chỉ Bạch Cốt Bồ Tát đại thủ ấn, nghịch đại thế chí hắc ngầm trí tuệ kim thân cùng máu cả xa Ba đại tuyệt học, đều là bản môn thần trưởng bên ngoài năm chắc thần công, càng cảnh giới đẻ người, nghĩ muốn lấy vị tiểu huynh đệ này đều như thế phí sức, quý giáo thật sự là tảng long hoa hổ. Trước đó không lâu bần tăng còn gặp qua một vị mặc bạch y liễu nửa thí chủ, mặc dù nàng không thừa nhận, nhưng võ học chuyển thừa cũng cùng quý giáo có quan hệ, nghe nói mấy người các ngươi đều là sư tỉ đệ. Đang khi nói chuyện Cái kia hắc ám Bồ Tát hai mắt bên trong huyết quang chớp động, bạch cốt song trảo đem cán thương bẻ gãy, huyết sắc cả xa hóa thành vô biên huyết hải, hướng Tô Dạ bà phủ. Tô Dạ trong cặp mắt ngược lại cũng sáng lên đen điện quang màu tím, càng ngày càng trói mắt. Màu đen mũi thương lần nữa ngưng tụ, hung ác đâm xuyên huyết hải. Bất quá cái kia bạch cốt song trảo lần nữa hướng hắn chụp tới. Tô Dạ thân hình như điện, ở trong thiên địa xuyên qua, hắc ám tượng Bồ Tát nhất thời ở giữa cũng bắt hắn không có cách nào. Quỷ long thương lăng lệ sắc bén để cái này không đồ ma tăng đồng dạng sinh ra lòng kiên kỵ, không dám quá mức cấp tiến. Đáng tiếc, vị tiểu huynh đệ này thực lực tuy mạnh, cuối cùng không địch lại không đồ sư thúc, mà nữ thí chủ ngươi, thì từ bẩn tăng chào hỏi. Thanh niên tăng nhân nói ra, thí chủ không cần cân nhắc quý giáo giáo chủ, hắn trước mắt ốc còn không mang nổi mình ốc, không quản được các ngươi bên này. Trần sơ hoa thần sắc bình tĩnh, nghe vậy ngược lại cười cười, chỉ có vị này không đồ đại sư sao. Ta nguyên nghĩ đến đám các ngươi có cao thủ tiếp viện, sẽ đối bản giáo giáo chủ bất lợi, nhưng hiện tại xem ra các ngươi cũng không lực lượng, sở dĩ muốn trước gạt bỏ chúng ta những này cánh chim, sau đó lại vây công bản giáo giáo chủ. Thanh niên tăng nhân trong lòng có chút run lên. Bởi vì hồng trần giới bên kia một chút đặc biệt nguyên nhân khác, bọn hắn trước mắt xác thực đứng trước nhân thủ không đủ vấn đề. Bất quá, trước mắt cũng tận có thể giải quyết cổ thần giáo tại thần châu hạo thổ chi nhanh này. Nhiều nhất chính là nhân thủ gấp một chút. Chỉ đủ đối phó cái này cổ thần giáo, bất lực lại ứng biến thế lực khác đột nhiên ra trận. Đáng tiếc, thời gian không chờ người. Nếu như có thể, bọn hắn đương nhiên hy vọng có thể tận khả năng muộn một chút tại đến đánh một trận. Nhưng bây giờ là Trần Lạc Dương mấy người trước đánh tới cửa, Hắc Liên Phật cảnh kéo không có thể kéo, tránh cũng không thể tránh, chỉ có ứng chiến. Hiện tại bọn hắn hy vọng duy nhất chính là tận khả năng dùng ít sức phá tan mạch này cổ thần giáo chi nhánh, lấy thế xét đánh lôi đình trấn nhiếp những người khác, vì chính mình chiếm được thời gian. Chỉ cần chậm qua cái này một trận, liền không cần lo lắng người khác lại tìm phiền thoái. Mà cái này phương thần châu hạ thổ, cũng đem triệt để trở thành hắc liên Phật cảnh mới một bộ phận. Thanh niên tăng nhân nhìn xem Trần Sơ Hoa, mỉm cười. Sau lưng của hắn hắc ám Phật quang bước lên, cấp tốc hóa thành một tôn hắc ám Đại Phật. Nữ thí chủ muốn nghĩ như vậy lời nói, vần tăng cũng không ngại, chân tướng như thế nào, chúng ta rất nhanh liền gặp được. Cái này thanh niên tăng nhân một bên mỉm cười, một bên cất bước đi hướng Trần Sơ Hoa. Nữ thí chủ nhất định nắm giữ quý giáo rất nhiều bí mật, bần tăng hy vọng sau đó có thể cùng thí chủ hào hào giao lưu một phen. Trần sơ hoa đứng tại chỗ, chung quanh thân thể có bạc ánh chăng sáng sáng lên, một vấn đề cuối cùng, còn không biết đại sư Phật hiệu vì sao, xưng hôi như thế nào. Bần tăng pháp hiệu không không. Thanh niên tăng nhân vừa nói, thủ hạ động tác ngược lại càng nhanh. Hát cám đại Phật Phật trưởng rỗi ra, một thức niêm hoa thành ma trụt vào trần sơ hoa, không ngừng đột phá chung quanh thân thể hộ thân ánh trăng. Mắt thấy Hắc Ám Phật trưởng đã đến trước mặt, nữ tử áo đen trầm ổn trên mặt, cuối cùng lộ ra vẻ sợ hãi. Bất quá cái này sợ hãi chỉ là một cái trước mắt, liền biến mất. Lừa gật ngươi. nàng cười cười. Cười đồng thời, có chút bên cạnh xuống đầu. Cái này nhìn như có chút nghịch ngợm động tác, lại làm cho bất không ma tăng trong lòng bỗng nhiên xếp chặt. Trần sơ hoa phía sau ánh trăng, cấp tốc từ trăng tròn biến thành thiếu tháng, ánh trăng càng ngày càng ảm đạm, mà trong đó bóng đen thì càng ngày càng nhiều. Trong bóng tối Đột nhiên rỗi ra một người khác bàn tay. Cái bàn tay này, đang từ Trần Sơ Hoa nghiêng đầu nhường ra địa phương rỗi ra, vượt qua đầu vai của nàng, đón lấy Hắc Ám Đại Phật Phật trưởng. Ám kim quang mang lấp lánh ở giữa, lăng lệ bá đạo si vu tướng đột nhiên xuất hiện, một phát bắt được Hắc Ám Đại Phật bàn tay. Hắc Ám Đại Phật toàn thân đều run lên. Bất Không Ma tăng mặt hiện kinh sợ, nhìn xem xuất hiện sau lưng Trần Sơ Hoa người. Ma Hoàng Trần Lạc Dương. Không không đúng không? Trần Lạc Dương nói ra, sắc thực nên trao đổi một chút. Đang khi nói chuyện, si view tướng hai tay hướng lên nhức lên. Nhìn như khổng lồ Hác Cám Phật Đà, trực tiếp bị so với hắn càng bá đạo si view một tay tóm lấy. Lực lượng cùng bạo hoanh kích giới, bất không ma tăng cùng Hác ám Phật Đà đều toàn thân cùng một chỗ run rời. Hác ám Phật Đà lập tức mất đi lúc trước hết thẻ thần dị chỗ, toàn thân cao thấp đều có hắc Quang băng Liệt, phản phất Phật tượng nước ra về sau, ra không ngừng bong ra từng mạng. Bất không ma tăng một chiêu tính sai, sai lấy làm đối thủ là thứ 12 cảnh trần sơ hoa. Tại hắc liên Phật cảnh bên trong, bọn hắn những này ma Phật đích chuyển, cảm giác so bình thường muốn càng ngại cảm. Trần sơ hoa hành tung thần bí không chừng, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi Nhưng là cổ thần giáo lần này tiến đánh hắc liên Phật cảnh nhân vật trọng yếu nhất một trong. Có thể bắt lại nàng, không chỉ có thể tan giã cổ thần giáo thiê công, đồng thời cũng có thể hiểu rõ càng nhiều cổ thần giáo nội tình. Bất không ma tăng mấy người bỏ ra đại lực khí rốt cuộc tìm được trần sơ hoa hành tung. Nữ nhân này luôn luôn ẩn thân tại ma hoàng phía sau trong bóng tối, hiện tại bại lộ tại ánh năng dưới, huy hiếp liền không có hơn phân nữa. Đối với rất nhiều người đến nói bản thân nàng cũng là khó được cao thủ, đỉnh phong võ vương, võ đế phía dưới khó gặp đối thủ. Nhưng đối với bất không ma tăng cùng không đổ ma tăng đến nói, vẫn tại có thể bắt lại phạm vi bên trong, chỉ cần cẩn thận đừng để nàng lại tránh về bóng đen bên trong chạy thế là được. Thế nhưng là không không không nghĩ tới, lần này không phải trần sơ hoa tiếp tục giấu ở ma hoàng bóng đen bên trong. Ngược lại là ma hoàng dấu ở nàng cái bóng bên trong. Song phương gần như tuyệt vô cận hữu một lần trao đổi, sau đó bất không ma tăng liền bị kịch. Hắn cũng không muốn đối mặt thứ 14 cảnh Trần Lạc Dương. Đây rõ ràng là một cái hắn dù là thi triển bộ bộ địa ngục đều rất khó ngăn cản đối thủ. Mà bây giờ một chiêu tính sai, trực tiếp tại chỗ liền bị Trần Lạc Dương trọng thương. Giờ phút này coi như hắn muốn thi triển bộ bộ địa ngục liều mạng, cũng không kịp. Trần Lạc Dương si vưu tướng một chiêu ở giữa chấn vỡ hắc Cũng xâm nhập bất không ma tăng bản nhân trong cơ thể, lực lượng cùng bạo để hắn một thân ma Phật chuyển thừa ngăn cản đều khó khăn, càng đừng đề cập ngưng tụ sức mạnh. Hắn chỉ có thể miễn cưỡng toàn lực hướng lui về phía sau, hy vọng có thể trốn qua trước mắt dết kiếp. Chỉ cần có thể sơ qua tranh thủ đến một chút thời gian, bên kia không đổ ma tăng đã buông tha tô dạ đang chạy về đằng này. Nhưng mà trần lạc dương nơi đó sẽ cho hắn cơ hội này. Bước chân một bước, người hắn đã đến bất không ma tăng sau lưng. Một cái tay ruôi ra. Ám kim quang hoa chấp động ở giữa, phản phất ma vương một dạng khủng bố to lớn móng đuốt, ở trên cao nhìn xuống, chính trụ tại bất không ma tăng trên đầu trọc. Sau đó, giống như vổ con gà con, đem vị này thứ 13 cảnh ma Phật đích truyền, cả người lăng không sách đứng lên, lơ lửng giữa trời, chỉ có thể tứ chi bất lực vung thầy, phí công giấy rùa. Cùng lúc đó, chân lạc dương một cái tay khác, thì hướng bên cạnh một quyền đánh ra. Khủng bố si vưu tướng cùng hắn giống nhau như lúc động tác, cũng là một quyền đánh ra. Chính giữa từ một bên đánh tới hai con bạch cốt móng vuốt. Siêu view tướng sừng sững ở giữa thiên địa, không nhúc nhích. Mà hát Ám bù Tát hai con bạch cốt móng vuốt, nháy mắt toàn bộ vỡ nát, chỉ còn một chỗ mảnh sương vụn. Cái kia phảng phất vô biên huyết hải một dạng ca sa, ầm vang bị xé nứt. Không lô Hắc Ám Bồ Tát, lung lay sắp đổ, hướng về sau ngã xuống. Bất không ma tăng trong lòng lạnh một nửa. Thần võ ma quyền hắn cũng có nghe thấy, nhưng làm sao cái này Trần Lạc Dương một thức Siêu dường như hồ sơ so trong truyền thuyết cũng còn muốn càng mạnh. Không đổ ma tăng tâm, so với hắn còn muốn lạnh. Tại bị Trần Lạc Dương một quyền đánh lui đồng thời, hắn còn muốn đối mặt từ phía sau truy kích mà đến Tô Dạ. Tô Dạ mũi thương, trên lực công kích, thế nhưng là để thứ 14 cảnh võ đế đều muốn kiêng kỵ. Nhưng giờ phút này không đổ cùng Trần Lạc Dương đụng nhau một chiêu về sau, toàn thân run lên, khí huyết sôi trào, nghĩ muốn ứng phó Tô Dạ một thương này cũng khó khăn. Miễn cưỡng điều chỉnh tư thế, cũng chỉ có thể làm được không bị một thương sâu xuyên yếu hại. Nhưng cả xa bên trên, phần bụng vị trí vẫn là nháy mắt nở rộ mở một đoá hoa máu. Trần Lạc Dương một quyền đánh lui không đổ đồng thời một cái tay khác nắm lấy không trống không đầu đem nhấc lên. Lúc này, phía trên bầu trời đột nhiên biến ẩm. Một tôn càng khổng lồ hắc cám Phật Đà, vào đầu một trưởng hướng Trần Lạc Dương đánh rơi. chương 237 Hán cái thứ nhất, người cái thứ hai. Cái này một tôn hắc cám Phật Đà, so sánh mới bất không ma tăng hiển hóa hắc cám Đại Phật, ngoại hình bên trên tựa hồ còn muốn thu nhỏ không ít Nhưng là cho người giác quan bên trên, lại ngược lại cảm giác lớn hơn. Phảng phất lớn đến triệt để nhét đầy quanh mình thiên địa, bốn phía núi tuyết cao nguyên đều bị hắn đều nắm trong lòng bàn tay đồng dạng. Để người có loại cảm giác này mấu chốt, ngay tại ở hai mắt bên trong, hắc quang chấp động. Hai con trong đồng tử, phảng phất đều đều có một cái nghịch chuyển vạn ký tự. Nếu như cùng hắn so ra, mới bất không ma tăng ngưng tụ ma Phật Pháp Thần, tựa như là trong chùa miếu cung phụng tượng bùn Phật tượng đồng dạng. Ma tôn này hắc Phật thì có mấy phần chân chính ma Phật dáng lâm thế gian ý vị. Trần Lạc Dương ngẩn đầu nhìn lại, có thể trông thấy cái kia hắc cám Phật đà trong cơ thể, tựa hồ có một vị Lao Tăng, tới hợp làm một thể. Lao Tăng đưa tay, ngón tay làm nhặt hoa hình, hát ám Đại Phật cũng là đồng dạng động tác. Một thức như lai ma trưởng bên trong niêm hoa thành ma, sử ra lô hỏa thuần thanh, rớt được trong đó ba vị. Lấy Trần Lạc Dương thời khắc này tu vi cảnh giới cùng thực lực, đối mặt một trưởng này, đều có trong nháy mắt tinh thần hoàng hốt. Trước mắt phảng phất huyền tượng phù phát, vô tận dục vọng sinh ra, đồng thời còn đều bị thỏa mãn, chỉ hy vọng như vậy xa vào trong đó, tùy tiện dòng chơi. Ma Phật Nhật Hoa, nhất niệm khai ngộ, nhất niệm sinh tử. Không khai ngộ người, trực tiếp liền bị tại chỗ một trường đánh chết. Trần Lạc Dương hai mắt bên trong ám kim sắc quang huy chớp động. Si view tướng đỉnh đầu 9 chi thần binh đụng vào nhau, phát ra một tiếng để chung quanh núi tuyết toàn bộ tuyết lở tiếng vang. Tr้อย hai chiến tranh âm thanh, thanh âm liền như là thần binh lợi khí đồng tự. Nháy mắt vạch phá như lai ma trưởng tạo thành huyến cảnh, hóa giải cái này tinh thần chấn ác. Cùng lúc đó, C view tướng hai tay tế xuất, phân biệt bắt lấy hai chi thần binh, sau đó hướng lên cùng một châu nên kích hát cám đại Phật. Một chi thần binh rời ra Phật trưởng, mặt khác một chi thần binh như thiểm điện đâm về đối phương. Hát cám đại Phật một cái tay khác nâng lên, vẫn là một thức nghiêm hoa thành ma, ngón tay làm nhạt hoa hình, bắt lấy đâm tới C view mui thương. Bất quá, chỉ là có chút dừng lại, ngón tay liền mở run rời lên Sivu tướng phát ra y mắng gào thét, trong tay trưởng thương tiếp tục hướng phía trước ai Hác cám đại Phật không làm sao, chỉ được dưới chân sinh ra hắc liên hoa, nhanh chóng lùi về phía sau, vông ra môi thương. Bất quá hắn trưởng thế nhất biến, đã từ niêm hoa thành ma, biến thành đảo tài Bồ đề. Lực lượng trái ngược nghiêm, đẩy đưa tới, thành công hóa giải Trần Lạc Dương một thức này Sivu công kích. Đồng thời cường đại lực lượng, lần nữa đánh về phía Trần Lạc Dương. Sư phụ bất không ma tăng chỉ hô một tiếng liền lại không phát ra được thanh âm nào. Trần Lạc Dương một cái tay khắc trưởng ngăn lại Lao Tăng kia công kích, vị đại sư này xưng hôi như thế nào. Bần Tăng viên sân. Lao Tăng dừng bước lại, không có tiếp tục tiến lên. Câu nói này nói ra miệng, lấy cả người hắn làm trung tâm, liền có đạo đạo ngưng kết thành thực chất sóng âm hướng bốn phía khuyết tán. Không cần động thủ, cứu một bên khác bị tô dạ đâm bị thương không đổ ma tăng. Trần Lạc Dương si view tướng đỉnh đầu thần binh lần nữa cùng nhau đụng đụng một cái. Phát ra thanh âm hình thành từng đạo như lưới dao tồn tại, cắt đứt đối diện như lai ma trưởng sở sinh sóng âm. Viên sân ma tăng thấy thế, ánh mắt hơi chớp lên một cái. Xem ra không phải nghiệp đoạn tam giới, liên hát phá ma hà, quý giáo cũng tự hành thôi diễn ra. Viên sân ma tăng bình tĩnh nhìn xem đối diện Trần Lạc Dương. Trần Lạc Dương nên đón viên sân ánh mắt, thuận miệng nói ra, cũng không khó. Vừa nói, hắn một cái tay bên trong, còn đang nắm bất không ma tăng đầu, đem sách ở giữa không trung. Viên sân ma tăng nhìn liếc mắt thối lui đến bên cạnh mình chữa thương không đổ ma tăng, sau đó ánh mắt liền một lần nữa nhìn về phía đối diện Trần Lạc Dương. Hắn không tiếp tục tiếp tục tiến lên. Không biết là bởi vì vì cố kỵ đồ đệ mình tính mạng, còn là bởi vì chung quanh bốn phương tám hướng, đồng nhiên đều có cường đại khí tức hiện lên. Đầu tiên chính là một bên trên đường chân trời, Phật quang bước lên lấp lánh. Đại lượng Phật môn cao thủ xuất hiện trong tầm mắt mọi người bên trong. Cái kêu áo đen lão tăng viên gặp về sau Âm thầm nhữ mày không thôi. So với cổ thần giáo mà nói, bọn hắn ma Phật một mạch cùng Phật môn chính tông mới là càng thêm xung khắc như nước với lửa tự địch. Vấn đề là, tiểu tây thiên người, làm sao cũng chạy xuống rồi. Trước đó không có động tĩnh vì sao hôm nay lại đột nhiên hoành thỏ một chân vào. Cái này thực sự để viên sân ma tăng nhức đầu không thôi. Nếu như nói những địch nhân khác còn có thể chậm rãi con nhau, cái kia Phật môn chính tông một mạch cùng bọn hắn thì không thể tránh né có một trận chiến. Hôm nay coi như có thể chiến thắng Trần Lạc Dương, chỉ sợ về sau cũng lập tức sẽ cùng tiểu Tây Thiên người tái chiến trận thứ hai. Trừ Phật Quang bên ngoài, một phương hướng khác, thì có lưu tinh một dạng kiếm Quang rơi xuống. Kiếm Quang rơi xuống về sau, vẫn giống như hình thành rực rỡ chói mắt. Ở đằng kia Quang Huy bên trong, thì tựa hồ có một thanh niên nam tử thân ảnh như ẩn như hiện, để người nhìn không rõ ràng gương mặt. Tại kiếm Quang bao phủ xuống, tựa hồ có một đôi giống như mũi kiếm băng lanh ánh mắt tại trần lạc dương cùng lao tăng ở giữa vừa đi vừa về xoay quanh. Mặc kệ nhìn cái nào, tựa hồ cũng không có cảm tình gì. Viên sân ma tăng thấy thế, trong lòng khẽ nhúc đích. Thiên hà một mạch cùng bọn hắn ma Phật một mạch, cũng xưa nay không thế nào cắn dây cùng, chỉ là tại hồng trần giới bên trong, song phương địa bàn cách khá xa, sở dĩ xung đột không nhiều. Chỉ khi nào đụng phải, mọi người thường thường trung đụng được rất không thoải mái, một bên muốn trừ ma vệ đạo, một bên khác làm sao chịu vươn cổ liền liền giết. Mà thiên hà một mạch cùng cổ thần giáo quan hệ, thì càng giống là nước giếng không phạm nước sông. Bây giờ đối phương nhìn Trần Lạc Dương trong tầm mắt rõ ràng cũng mang theo căm thủ ý tứ, viên sân nghị kỹ lại, khả năng cùng chính mình lúc trước tại Hồng Trần Giới lưu truyền xuất thân cổ thần giáo Yến minh không thông hiểu ưu minh kiếm thuật có quan hệ. Trần Lạc Dương xem ra cũng rất có thể người mang ưu minh kiếm thuật. chí ít, thiên hà một mạch hiện tại cho là hắn cũng cùng ưu minh kiếm thuật dính dáng. Cái này có lẽ là chính mình có thể lợi dụng một chút Viên Sơn Ma Tăng đang muốn đến nơi đây, đột nhiên liền gặp một đạo huyết hà giống như kiếm quang, cùng cái kia thiên hà chuyển nhân trước sau chân đến nơi này. Huyết hà giống như kiếm quang, lơ lửng tại cái kia đạo tinh thần kiếm quang đối diện, xa xôi huyết hà càng ở chân trời, phản phất ở trên bầu trời vạch hạ một đạo tơ máu. Tại huyết hà bên trong, đồng dạng có người ánh mắt chính đang nhấp nháy, nhiều hứng thú dò xét hiện trường rằng có Trần Lạc Dương cùng Viên Sơn Ma Tăng. Trông thấy cái kia đạo huyết hà, Viên sân Ma Tăng tâm tình hơi khá hơn một chút người tới, hắn nhận biết. Không chỉ có nhận biết, giao tình cũng không tệ lắm. Huyết hà một mạch cùng ma Phật một mạch tại hồng trần giới cùng thuộc ma đạo, lẫn nhau địa bàn cách xa nhau xa xôi, ít có xung đột lợi ích. Lo liệu xa thân gần đánh lý niệm, xong mới miễn cưỡng có thể tính nửa cái minh hữu. Chỉ là đối với người minh hữu này, Viên sân Ma Tăng cũng không phải hoàn toàn yên tâm. Bọn hắn loại này lỏng lẻo liên minh, đột nhiên bị minh hữu phía sau đâm một đao sự tình cũng không hiếm thấy. Nhưng bất kể nói thế nào, So với tiểu tây thiên còn có thiên hà mà nói, huyết hà một mạch hiện thân cuối cùng tốt một chút. chí ít, với tư cách tử địch, huyết hà có thể giúp một tay kiềm chế thiên hà. Bất quá rất nhanh, viên sân ma tăng một trái tim lập tức lần nữa trầm xuống. Mặt khác hắn phát giác được tự phương Bắc lại có hai đạo cường đại khí tức tới gần. Trong đó một đạo khí tức tới gần về sau, có thể trông thấy chân trời xuất hiện đại lượng kim quang liệt diễm. Kim sác quang huy bốc cháy lên, phản phất hừng hực liệt diễm chính là nam sở hoàng triều hoàng tộc tuyệt học huy hoàng phổ tu luyện mà thành quang minh hoàng. Nam sở hoàng triều người tới, đây không thể nghi ngờ là việc tốt. Viên sân ma tăng trước mắt còn không biết nam sở hoàng triều vì sao người tới. Nam sở tứ hoàng tử trình hổ nguyên cái chết, trước mắt còn chỉ giới hạn ở cổ thần giáo cùng nam sở hoàng triều ở giữa tự mình thương lượng. Tại song phương triệt để vạch mặt khai chiến trước kia, tin tức còn không đến mức tung ra ngoài. Nam sở hoàng triều muốn mặt mũi cổ thần giáo mặc dù không sợ khai chiến, Nhưng trước mắt cũng không có lòng phức tạp. Sở dĩ viên sân mà tăng giờ phút này có chút không mỏ ra sở Nam Sở Hoàng Triều dụ ý. Nam Sở cùng cổ thần giáo là tốt địch không giả, nhưng viên sân nhất thời ở giữa còn không nghĩ tới đối phương vì cái gì nhất định phải tới cái này phương thần châu hạo thổ khai chiến. Cũng là vì cái này Trần Lạc Dương mà tới sao. Là đương nhiên tốt nhất, nhưng viên sân trước mắt sẽ không đem hy vọng ký thắc vào trên người đối phương. Bởi vì hắn nhìn thấy cùng Nam Sở Hoàng tộc cùng đi nơi này đổ sân di. Vị này hồng trần cổ thần giáo cao thủ, tại hồng trần giới danh khí không nhỏ, viên sân ma tăng mặc dù ít cùng liên hệ, nhưng tương tự nhận biết. Tên trọc đầu này hán tử giờ phút này liền một bước như vậy đi bộ đi trên cao nguyên, không giống những cường giả khác như thế đầy người dị tượng. Nhưng ở trận tuyệt đại đa số người trông thấy hắn đều tràn ngập kiên kỵ. Quang Minh Hoàng Bao phủ xuống nam sở hoàng tộc cùng hắn ngăn cách một đoạn cự ly, ẩn ẩn hình thành ràng co. Trông thấy cái này đồ sân di, để viên sân tâm tình rất tệ. Cái kia tựa hồ biểu thị, thần châu hạo thổ cổ thần giáo chi nhánh, đã được hồng trần giới bên kia tổng giáo ủng hộ. Cục diện bây giờ, quá loạn. Mặc kệ là bọn hắn hắc liên phật cảnh vẫn là trước mắt Trần Lạc Dương chiến thắng. Đối với chàng loạn cục này đến nói, khả năng mới chỉ là một cái bắt đầu. Trần Lạc Dương đối với đột nhiên trình diện đám người, bình tinh đối mặt. Hắn chỉ là một cái tay nắm lấy bất không ma tăng đồng thời, nhìn về phía đối diện viên sân. Thật đáng tiếc để ngươi không đợi một trận Trần Lạc Dương nói Viên Sơn thanh âm bình tĩnh, Bần tăng chỉ là không có nghĩ đến, Trần giáo chủ luôn luôn đi thẳng về thẳng, hôm nay lại đột nhiên sửa lại ngày xưa tác phong, muốn bắt tiểu đồ tới khai đao. Mặc dù tính tuổi tác, tiểu đồ khả năng vẫn còn so sánh Trần giáo chủ ngươi lớn tuổi mấy tuổi, nhưng lấy thực lực của ngươi địa vị, đây cũng là thật sự ỷ lớn hiếp nhỏ. Nghe thấy Viên Sơn đối với Trần Lạc Dương xưng hô, Đồ Sơn gi mặt bên trên biểu tình giống như cười mà không phải cười, không nói gì. Mà những người khác cảm xúc, tựa hồ cũng không có gì chấn động. Chỉ là bọn hắn nhìn Trần Lạc Dương ngay trước mặt đồ Sơn Di Cũng không có khiêm nhường một chút thời điểm Mọi người trong lòng đều cảm thấy đáng giá nghiền ngẫm Trần Lạc Dương đối với cái này tựa hồ không có cảm giác nào Chỉ là lặng lặng nhìn xem Viên Sơn Ma Tăng nói ra Người ta một trận chiến, ở đâu tiến hành Đối với kết quả cũng không ảnh hưởng Viên Sơn ngay vậy, bất vi sở động Trần Lạc Dương nửa quay người Nắm lấy bất không Ma Tăng Đưa tới phía trước mình, đối mặt sư phụ Viên Sơn Sở dĩ tuyển nơi này Là bởi vì vì tiện đường. Trần Lạc Dương nói ra, bản giáo nhị trưởng lão cùng ngũ trưởng lão, cùng bộ phận trong giáo đệ tử, đều vẫn lạc tại cái này cao nguyên bên trên, mặc dù không biết là ngươi vẫn là ngươi đồ để làm, nhưng đem các ngươi đều lưu tại nơi này, nên có thể cảm thấy an ủi bản giáo người chết trên trời có linh thiêng. Vừa nói, Trần Lạc Dương nắm lấy không không đầu năm ngón tay dùng sức một nắm. Một vị thứ 13 cảnh võ đế, bất không ma tăng đầu lâu liền lập tức biến thành một mảnh hư vô. Thi thể không đầu suy rơi trên mặt đất đồng thời, Trần Lạc Dương hướng lao tăng kia từ tổ nói. Hắn là cái thứ nhất, người là cái thứ hai. chương 238. Tốc chiến tốc thắng. Viên sân ma tăng trơ mắt nhìn xem đồ đệ của mình, bị Trần Lạc Dương ở trước mặt tất cả mọi người mà giết chết. Hắn thần sắc bình tĩnh, không có nửa phần chấn động. Như là đã không cứu về được, đó chính là chuyện không có cách nào khác. Chết liền chết rồi, bất quá là lại một cái luân hồi. Hiện tại vấn đề là... Tiếp xuống hắn nên như thế nào đối mặt Trần Lạc Dương Mà lại hắn nhất định phải cân nhắc Chính mình chiến thắng Trần Lạc Dương về sau Còn có hay không dư lực đối phó Đến tiếp sau những khả năng khác tồn tại định nhân Tỷ như nói bên kia tiểu tây thiên bên trong người Lại hoặc là hồng trần cổ thần giáo đổ sân di Nếu như bị người khác nhặt được tiện nghi Cái kia một trận chiến này Dù cho chiến thắng Trần Lạc Dương Cũng không có bất cứ ý nghĩa gì Viên sân thần sắc kiến tĩnh Không ngừng tính toán Một bên khác trong huyết Hà lại truyền ra một cái có chút âm nhu lanh lảnh thanh âm. Quả nhiên không tầm thường, không ngờ công cái kia gọi Hiến Minh không cô gái nhỏ đối với người nhớ mãi không quên. Thanh âm này ngữ khí mặc dù rất bình thản, nhưng nghe đến trong thai mọi người, luôn có một loại âm lanh cảm giác, gọi người khắp cả người phát lệnh. Trần Lạc Dương nghe vậy hỏi, "Yến Minh không hiện tại, tại các người chỗ nào?" Huyết Hà bên trong người cười nói, "Nàng cũng cùng cái này Ma Phật một mạch viên sân có thủ, đáng tiếc lúc trước không có kinh nghiệm, bị viên sân phủ một thành." Rơi vào hư không trong môn hộ Không khéo vô cùng Nàng trùng hợp bị bản phái bên trong người tìm được Mang nàng trở về hồng trận Viên sân ma tăng nghe Không có phản ứng Ngược lại là cái kia tinh quang bao phủ xuống thiên hà kiếm khách Ánh mắt nhìn qua Tựa hồ hơi lưu tâm Người này đối với nữ đế Yến Minh không trước mắt còn hiểu hơn có hạn Nhưng là bị huyết hà coi trọng như thế người Lập tức cũng gây nên hắn chú ý Trần Lạc Dương thì cười cười Đã sớm cùng các ngươi thông đồng đến cùng nhau a Cho rằng tìm được mới chỗ dựa, đã có lực lượng phá môn xuất giáo, nhưng đã như thế có lực lượng, làm sao không gặp nàng trở về. Huyết hà bên trong truyền xuất ra thanh âm, không cần nóng lòng nàng rất nhanh liền sẽ hồi tới tìm ngươi. Thanh âm chủ nhân nói tới nói lui lực lượng 10 phần, kỳ thật trong lòng rất là phiên muộn. Yến Minh không quả thật bị bọn hắn người mang về hồng trần giới. Thế nhưng là còn không có chờ trở, trở lại huyết hà, liền để nàng chạy. Lúc trước còn cho rằng thần châu hạo thổ bên này có thể tìm tới người. Nhưng hiện tại xem ra hiển nhiên không tại. Trước mắt ma Phật truyền nhân, tựa hồ cùng với nàng có cựu hán. Vốn dĩ vì cái này có thể trở thành câu nàng trở về mồi. Kết quả trần lạc dương nhanh chân trước đăng, trước tiên đem giết chết thiến triệu không không cho xử lý. Huyết hà bên trong thân ảnh đến chậm một bước, trong lòng thiền muộn đến cực điểm, lại không tốt biểu hiện ra ngoài. Đều là đáng chết thiên hà đệ tử, nếu không là bị dây dưa, chính mình nói không chừng liền có thể đoạt trước một bước cầm người làm. Bất quá cái kia Yến Minh không tựa hồ không xác định cửu nhân đến cùng là viên sân vẫn là không không. Nghĩ đến nơi đây, cái này huyết hà kiếm khách ánh mắt rơi vào chính cùng Trần Lạc Dương rằng có áo đen láo tăng trên thân. Nói không chừng, lần này hắn thật muốn đánh một chút người Minh Hữu này chú ý. Trần Lạc Dương nghe được huyết hà bên trong truyền gia thanh âm, thì thản nhiên cười, nàng không trở lại, ta làm xong trong tay sự tỉnh cũng sẽ đi tìm nàng, nàng phá môn xuất giáo có thể, nhưng một thân thần giáo tuyệt học, nhất định phải lưu lại cho ta. Huyết hà bên trong truyền ra tiếng cười, lời nói ta sẽ giúp ngươi đưa đến, bất quá ngươi cổ thần giáo trừ thần ma huyết cùng thâu thiên hoán nhật đại pháp bên ngoài, vốn cũng không có gì ly kỷ, nàng có vẻ như đều không có hoa qua. Một bên khác gã đại hán đầu chọc đồ sơn di vén lỗ thai một cái, cái này lời nói ta coi như không thích nghe, sau đó hai ta luyện một chút. Ta không có vấn đề, chỉ cần nam sợ cảnh vương điện hạ không ngại liền đi. Huyết hà bên trong người đáp, đồ sơn di hát như đạo, ta rủ sao là không ngại. Một bên khác, kim sác quang minh hoàng bao phủ xuống, vị kia nam sở hoàng tộc thì không có lên tiếng. Như ngôi sao trong kiếm quang, cái kia thiên hà kiếm khách đồng dạng không nói gì. Thiên hà một mạch cùng hồng trần cổ thần giáo quan hệ dưới tình huống bình thường nước giếng không phạm nước sông. Nhưng ở hồng trần giới bên trong, thiên hà một mạch phân thuộc chính đạo, mà cổ thần giáo hoặc nhiều hoặc ít, thiên hướng về ma đạo. Cổ thần giáo cùng ma phật một mạch hoặc là huyết hà một mạch phát sinh xung đột, ở trong mắt thiên hà thuộc về quỷ tà ma Trần Lạc Dương thì thần thái nhẹ nhõm, xông cái kia huyết hà nhún nhún vai, Yến Minh không nạng có lá gan trở về liền tốt. Dứt lời, ánh mắt liền một lần nữa nhìn về phía viên sân Ma Tăng. "Chúng ta, ngay ở chỗ này bắt đầu đi." Vừa nói, Trần Lạc Dương làm thủ thế. Bên người Trần Sơ Hoa gật gật đầu, dẫn Tô Dạ mấy người lui ra. Mới tòa kia Hắc Liên Phật tự, giờ phút này đã bị dọn dẹp sạch sẽ. Tại kề bên này một vùng Hắc Liên Phật tự, thậm chí cả trong đó chiều bái người, cũng đều đã thanh lý không sai bề lắm. Vùng này, chứ hấp dẫn không không, không đủ mấy người hiện thân bên ngoài, vốn là an bài tới làm quyết chiến chiến trường địa phương. Trần sơ hoa mấy người rời đi, hiện trường những người khác, bất luận trực diện Trần Lạc Dương phong mang viên sân, vẫn là cái khác quan chiến đám người, đều không có nhiều để ý tới. Sự chú ý của mọi người giờ phút này đều tập trung ở Trần Lạc Dương cùng viên sân trên thân. Hai người này quyết chiến kết quả, mới đưa quyết định chuyển kế tiếp thái đi hướng. Không đủ đại sư tổn thương tại tô dạ thương hạ về sau. Giờ phút này cũng không dám sinh cường, yên lặng lui hướng một bên, tràn ngập kiêng kỵ nhìn tiểu tây thiên bên kia lướt mắt. Phật quang giới người nhóm yên tính đứng, không có bất kỳ động tác gì. Viên sân giờ phút này, cũng đem đối với người chung quanh kiên kỵ suy nghĩ tạm thời quên sạch sánh xanh, trong tầm mắt chỉ còn lại trước mặt Trần Lạc Dương. Không giải quyết được đối thủ này, cái khác nghĩ lại nhiều cũng là không tốt. Mời Trần giáo chủ chỉ giáo. Cái này áo đen lão tăng lặng lặng nói. Hán trưởng ý ngưng tụ, hướng trên đỉnh đầu Hắc ám đại Phật lại xuất hiện. Phật đa ngồi xếp bằng ngã ngồi ở giữa không trùng, hai ngón tay ngày họa, hai mắt bên trong Phật quang chấm tĩnh. Dáng vẻ trang nghiêm đồng thời lại chỉ khiến người ta cảm thấy quái dị và mẹo. Trông thấy tôn này Hắc ám đại Phật, Tiểu Tây Thiên bên kia Phật quang liền có chút rung động động một cái. Bất quá, Phật quang rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, không có bất kỳ động tác gì. Cái khác quan chiến đám người, bao quát Đồ Sơn di ở bên trong, thần sắc đều trở nên chỉnh trọng. Cho dù tại hồng trần giới, Như Lai Ma trưởng cũng là đại danh đỉnh đỉnh. Chỉ luận võ học bản thân ưu huyết, chính thống viên bản hoàn chỉnh như Lai Ma trưởng tại toàn bộ trong lịch sử đều là đứng đầu nhất tuyệt học một trong. Hồng Trấn Ma Phật một mạch được truyền bẩy thức Ma trưởng, cường thế đặt vững tự thân tại hồng trần giới bên trong địa vị. Trần Lạc Dương hai tay chắp sau lưng, trên dưới dò xét đối phương, nghe nói các người hết thể truyền thừa có 7 chiêu như Lai Ma trưởng, mặc dù ta không biết người hết thể luyện thành mấy chiêu, bất quá, chúng ta liền lấy bảy chiêu đến quyết thắng thua như thế nào? Lời vừa nói ra, quan chiến đám người biểu lộ khác nhau. Cao thủ quyết đấu, một chiêu tranh lệch, có đôi khi liền quyết định sinh tử. Ác chiến nhiều ngày chiến đấu đương nhiên là có, nhưng mấy chiêu liền quyết định thắng bại chiến đấu đồng dạng có. Cái sau cũng không có nghĩa là chiến đấu song phương thực lực sai biệt quá lớn, kẻ bại thắng liên tiếp người mấy chiêu đều không tiếp nổi. Mà là chiến cuộc cực kỳ dữ dằn, bộ bộ kinh tâm, mỗi chỉ trong một chiêu đều có thể lẫn nhau muốn đối phương tính mạng. Có chút sơ suất, liền lại khó xoay người trực tiếp bị đối thủ mấy chiêu đánh tới chết. Tất cả mọi người ngoạn vị nhìn xem Trần Lạc Dương. Tiểu tử này là nghĩ bảo lưu khí lực, ứng phó cùng viên sân sau khi chiến đấu cục diện. Nói cách khác, chính là tại đề phòng chúng ta. Cô không nói đến ngươi có bản lĩnh hay không bảo vệ tốt chúng ta, liền chỉ nói ngươi thật như vậy có năm chắc sinh tử đấu, mấy chiêu bên trong xử lý viên sân. Phải biết, dạng này chiến đấu kịch liệt, dễ dàng nhất xuất hiện kết quả, nhưng thật ra là lưỡng bại cầu thương hoặc là đồng quy vu tận a. Viên sân nhìn chăm chú Trần Lạc Dương sau một hồi lâu, đột nhiên mỉm cười, tám chiêu được chứ. Lời vừa nói ra, mọi người lại cùng nhau khẽ giật mình. Lao hòa thượng này, là đang hư trương thanh thế làm tâm lý chiến, vẫn là nói hắn ma Phật một mạch, dĩ nhiên ngầm ở bên trong lấy được thức thứ 8 như lai ma trưởng. Nếu như là thật, ấn lý thuyết hẳn là sẽ không dễ dàng như thế bại lộ tại mọi người trước mặt. Viên sân phô trương thanh thế khả năng cao hơn. Nhưng bạn nhất là thật đây này. Tất cả mọi người trong lòng cũng bắt đầu lầm bầm. Phật quang bao phủ xuống, là một đỉnh bảo tràng. Bảo tràng dưới chớp động hào quang bảy màu, bao phủ thấy không rõ bóng người, mà tại bảo tràng trung quanh thì đứng một đám đến từ Hồng Trần giới tiểu Tây Thiên Phật môn cao tăng. Người cầm đầu Phật hiệu Diễn tuệ, lúc này nhìn chầm chằm Trần Lạc Dương cùng viên sân im lặng không nói. Bên cạnh hắn một cái phảng Phật kim cương trừng mắt giống như đại hòa thượng chấm giọng nói, mặc kệ có mấy chiêu, như nghịch ma thắng được, định khi trừ. Nếu như là cái này ma giáo bên trong người thắng được, đồng dạng không thể lưu. Hắn ma giáo tại phương Thiên Điệu này bên trong trí nhánh, cũng tu luyện nghịch ma trường pháp, cái này Trần Lạc Dương càng là tâm ngoan thủ lạn, khinh nhờn Phật tổ, phảng Phật Thiên Ma hàng thế, mặc kệ ở đây vẫn là ngày sau đi hướng hồng trần, đều chính là thường sinh hỏa lớn. Diễn Tuệ đại sư nói ra, Phật tử ở đây, đừng nhiễu thanh tịnh, có việc sau đó lại nói. Cái kia đại hòa thượng nghe vậy, gật gật đầu, ngậm miệng không lại nói cái gì. Bên cạnh một tên khác lão tăng thì nói ra, mảnh này cao nguyên bên trên, nguyên vốn cũng có ta Phật môn một chi chính là phá hủy ở vị này Trần thí chủ trong tay, cả nhà giết hết. Hướng đông đi địa phương, nguyên bản cũng hương hỏa tràn đầy, hiện tại cũng bởi vì hắn mà điêu linh. Nói, hắn nhìn về phía một bên một thanh niên. Đây là Phật quang hạ một cái duy nhất tục ra an mạng người. Cái kia thanh niên hòa thượng mục hiện buồn sắc, chấp tay hành lễ, khẩn cầu các vị đại sư hạ xuống phích lịch thủ đoạn, hàng phục này mà, vì gia sư cùng đại kim cương tự chưa chết, vì thai nạn người chủ trì công đạo. Hắn tên Tô Minh cảm giác chính là đại kim cương tự trưởng lão tuệ giác pháp vương năm đó chỗ thu tục ra đệ tử. Đại kim cương tự phá diệt về sau, cùng tuệ giác pháp vương sống nương tựa lẫn nhau. Tuệ giác pháp vương một tháng kế tiếp trước, gặp nạn tại thuộc Nam Cam Lộ sơn trang, bị nguyên bản xuất thân đại kim cương tự, về sau dấn thân vào ma giáo ma hoàng phu xe kim cương đánh giết. Tô Minh cảm giác lòng tràn đầy bị phẫn, lại báo thủ không cửa. Lần này trên cao nguyên xảo nộ tiểu Tây Thiên đám người, vốn đã tuyệt vọng hắn, trong lòng cuối cùng một lần nữa sáng lên hỏa diễm. Lão tăng nói: "Minh Giác không cần vọng động vô minh, ngươi vốn có tuệ căn, nhưng nếu vì ba độc trố nhiễm thì khó được giải thoát." Tô Minh cảm giác chấp tay hành lễ, đệ tử biết sai, tại đại sư chỉ điểm. Một bên diễn tuệ đại sư lúc này nói ra, "Muốn bắt đầu." Ánh mắt mọi người liền đều nhìn về phía phương xa Trần Lạc Dương cùng viên sân Ma Tăng. "8 chiêu cũng được à, tùy ngươi tốt, tóm lại chúng ta tốc chiến tốc thắng là được rồi, 7 chiêu hoặc là 8 chiêu, kỳ thật phân biệt cũng không lớn nha." Trần Lạc Dương tùy ý nói ra. Nói không chừng không dùng đến như vậy nhiều đây. Nói, hắn liền nâng lên mình tay, nắm ngón tay thu nạp, nắm thành quyền. Chiều thứ nhất. cương mánh lăng lệ si vưu tướng, lần nữa đứng thẳng ở giữa thiên địa, đưa tay nắm lên đỉnh đầu chín chi thần binh bên trong một thanh đại phủ sau đó liền hướng viên sân nhằm thẳng vào đầu chém. chương 239. Mạnh nhất đối với mạnh nhất. Trần Lạc Dương một chiều si vưu xuất thủ, phách tuyệt thiên địa. So với mới cùng không không đổ. Viên sân mấy người động thủ thời cũng còn muốn càng thêm bá đạo lăng lệ. Cự phủ đánh rơi, mang theo tiếng gào chắc chúa. Vẹn vẹn chỉ là những ngày tiếng gào, tựa như cùng âm sát chi thuật, hình thành giống như thực chất bén nhọn gọn sóng, phản phất muốn cắt đứt hư không. Nếu như không phải chung quanh người quan chiến cảnh giới thực lực đều đầy đủ cao, chỉ là cái này tiếng hét lớn liền để thường nhân không thể thừa nhận. Bất quá, lúc trước nhìn như một mực tương đối bị động viên sân, giờ khác này cũng quả quyết xuất thủ mới nhìn tận mắt đồ đệ mình bị Trần Lạc Dương giết chết hắn, lúc này cảm xúc tỉnh táo như thường, nhưng động tác lại cực kỳ dữ dằn. Hắn dám đại Phật đối mặt từ trên trời giáng xuống cự phủ, không chỉ có không có bất luận cái gì lùi bước chi ý, ngược lại cường hãn nghênh đón đối phương tiến lên. Như Lai Ma trưởng khủng bố trưởng ý không ngừng đề thăng, phản phất không có cuối cùng, lực lượng nháy mắt lên nhanh đến một cái gọi người vì đó kinh hại trình độ. 18 bước trong nháy mắt phóng ra, treo ngược 18 tầng địa ngục cảnh tượng xuất hiện ở giữa không trung. Bị Hác Cám Đại Phật kéo lên hướng lên nghịch thăng, chính diện ngạnh bính Trần Lạc Dương Sibiu. Như Lai Ma Trường, bộ bộ địa ngục. Trước đó nhìn như có chút lo trước lo sau, do dự trù trừ viên sân, giờ khác này lại vừa bắt đầu chính là lực công kích mạnh nhất một chiêu. Không có chút nào bảo lưu, không có chút gì do dự. Trực tiếp chính là bộ bộ địa ngục. Phản phất cái gì 8 chiêu đước hẹn đều là nói nhảm. Đánh tử vừa mới bắt đầu, hắn liền muốn ở đây chiêu thứ nhất, liền đánh bại Trần Lạc Dương. Một chiêu liền quyết định thắng bại. Khung bố treo ngược địa ngục trực tiếp thăng thiên, tại thời khắc này bao phủ quanh mình thiên địa, che phủ nhân gian. Mọi người tại thời khắc này đều có một loại ảo tưởng. Thiên địa tựa hồ đảo ngược, sau đó thế gian hết thảy đều muốn ngã xuống nhập cái kia phương treo ở trên trời trong địa ngục. Đồng dạng một chiêu, tại thứ 14 cảnh viên sân trong tay sử ra, uy lực so với thứ 13 cảnh không hùng lại có khác nhau. Không, không thôi động bộ bộ địa ngục, tu vi phản phất chống giống nổ cao hơn một tầng. Đặt đến thứ 14 cảnh Mà viên sân thi triển bộ bộ địa ngục Tại thời khắc này phản phất tăng lên tới thứ 15 cảnh tu vi Thần châu hạo thổ trong lịch sử Vẹn vẹn phụ dung sớm nở tối tàn Về sau mấy trăm năm đều lại chưa xuất hiện qua thứ 15 cảnh Viên sân giờ phút này Liên phản phất đặt chân cảnh giới này Bàng bạc vô tận ma Phật trưởng lực Lấy lật trời chi thế đánh về phía Trần Lạc Dương Trần Lạc Dương thần sắc như thường Thân hình hắn ẩn ẩn cùng si view tướng hợp 2 là một Sau đó trừ chuôi này đại phủ bên ngoài, Si View tướng ngâng lên một cái tay khác, lại từ trên đỉnh đầu không lại gỡ xuống một thanh trường kích, cùng đại phủ cùng một chỗ bổ về phía lật trời mà lên treo ngược địa ngục. Đại phủ cùng trường kích, trực tiếp chém nát tầng tầng địa ngục, đồng thời một đường hướng phía dưới. Tại 18 tầng địa ngục vỡ vụn vượt qua 9 tầng về sau, đại phủ cùng trường kích tựa hồ có không đủ lực, cường nỗ lấy mặt dấu hiệu. Nhưng vào lúc này, Trần Lạc Dương Si View tướng trên thân, dĩ nhiên chống rống lại nhiều ra một cánh tay. Sau đó lên đỉnh đầu còn lại 9 chi thần binh bên trong, gỡ xuống một cây đại đao. Đại đao ẩm vang đánh rơi. Không chỉ có chính mình thế như trẻ che càng kéo theo trước kia tựa hồ không đủ lực trưởng kích cùng đại phủ, cũng một lần nữa tỏa sáng sức sống, trung điệp hướng tầng kia tầng địa ngục khởi sướng xung kích. Khi thế ngập trời si vưu tướng phát ra y mắng cùng hống. Thiên địa vì đó biến sắc. Nguyên bản tinh không vạn lý cao nguyên, trên bầu trời vùng này, nháy mắt mây đen dày đặc. Những mây đen kia bên trong lộ ra tất cả đều là sát khí. Những sát khí này bên trong, ẩn ẩn có ngàn vạn thân ảnh cùng một chỗ hiển hiện, hiện cũng theo si view tướng cùng nhau phát ra gào rít giận dữ. Nhất thời ở giữa, chiến ý văng trời, sát khí mênh mang. Vô cùng vô tận sinh linh, sinh ra chiến đấu đến cùng, chính là chết cũng không nghĩ ý chí cường đại, muốn đi theo si view cùng một chỗ trinh chiến thiên địa hoàn vũ. Liên la địa ngục, cũng muốn đạp phá. Chính là ma Phật, cũng muốn chém giết. Ba chi thần bình cùng nhau hướng phía dưới. Đem 18 tầng địa ngục cũng cùng một chỗ bổ ra. Đón đỡ bọn hắn thì là lòng bàn tay nịch chuyển vạn ký tự không ngừng chuyển động to lớn hát cám Phật trưởng. Phảng Phất Phật đã tự mình xuất thủ, ngạnh sinh sinh ngừng lại ba chi thần binh, đem ngút trời sát ý cùng chiến ý cũng cản lại. Thậm chí, khủng bố lực lượng, muốn ngược lại bước si view tướng lui lại. Nhưng là si view tướng trên thân tái sinh đầu thứ tư cánh tay, từ bên trên còn thừa sáu chi thần binh bên trong, lấy xuống một cây đại trụ y, hướng phía cái kia Phật đã bàn tay nện xuống Bốn chi thần binh, cùng hát gám đại Phật một trường này ẩm vang va và chạm. Đại Phật bàn tay, bị chém được phá thành mảnh nhỏ, đứt từ cổ tay. Si vưu tướng trong tay bốn chi thần binh, thì cũng bị sinh sinh đánh gãy. Song phương chính diện cứng đối cứng, thanh thế dọa người, kinh thiên động địa Mánh liệt dư ba, hướng chu vi khuyết tán, hóa thành như là như lưỡi dao gió táp, phương xa sửng sững núi tuyết đỉnh núi, bị cái này gió táp chỉnh chỉnh tề tề cắt đứt. Phía trên một nửa đỉnh núi, vỡ vụn phiêu v� Phía dưới một nửa sân phong, đỉnh chót bị gọt được chân nhắn như gương. Kinh phong hướng về phương xa, không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch tán, phản phất vĩnh viễn sẽ không có cuối cùng. Trung quanh quan chiến đám người nhìn thấy song phương cái này chiêu thứ nhất giao thủ, tất cả đều hai mắt tỏa sáng. Hai người này, quả nhiên là chiêu thứ nhất liền liều ra chân hỏa, toàn lực ứng phó. Mặc dù đều vẫn chỉ là thứ 14 cảnh tu vi, nhưng cái này trong chớp mắt toàn lực bộc phát, trên cơ bản đã đánh đồng thứ 15 cảnh cường giả xuất thủ Như Lai Ma Trưởng cùng thần võ ma quyền bá đạo, hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Tự hồng trần cổ thần giáo mà đến Đồ Sơn Di, giờ phút này lực chú ý toàn bộ đều trên người Trần Lạc Dương. Viên Sơn Như Lai Ma Trưởng xác thực cường đại, nhưng đối với Đồ Sơn Di đến nói, càng quan trọng hơn vẫn là xác nhận Trần Lạc Dương nội tình. Hắn nhìn chăm chú người trẻ tuổi này, con người hơi co vào. Tuyệt đối chính tông một thức Sibiu, tuyệt đối chính tông thần võ ma quyền đích chuyển. Như tài nghệ như thế, học trộm đều không học được. Nhưng cũng chính là bởi vì quá mức thuần khiết, sở dĩ đồ sơn di một thời ba khắc ở giữa cũng nhìn không ra, Trần Lạc Dương cái này thần võ ma quyền đến tuột cùng sư thừa người nào. Bình thường mà nói, trừ phi hoàn toàn tự học, nếu không một người võ học bên trên chi tiết, hoặc nhiều hoặc ít sẽ mang ra chút sư thừa lai lịch, thụ chính mình nên sư ảnh hưởng. Cùng một môn võ học, người khác nhau tới tu luyện, chắc chắn sẽ có sự sai biệt rất nhỏ. Ở trong đó có chính mình lĩnh nộ của mỗi người, cũng có sư thừa ảnh hưởng. Tháng đến hậu kỳ hòa hợp một lo. Hình thành hoàn toàn độc thuộc về mình đặc thủ, nhưng ở phương diện này, sư môn một mạch tương thừa, nhiều ít có thể mang ra chút manh mối Nhưng là bây giờ Trần Lạc Dương ra quyển rơi ở trong mắt đồ sơn di, chỉ có hai chữ. Thuần khiết. Bá đạo lăng lệ đây đều là si view lẽ ra có được đặc chất. Mà trừ cái đó ra, lại nhìn không ra bất luận cái gì người vết tích. Thế nhưng là, cũng chính vì vậy thuần thúy, cho nên liền phá lệ lăng lệ. Đó cũng không phải nói trọng cổ khinh kim. Người thời nay lĩnh ngộ của mình thắng không nổi cổ nhân truyền thừa, mà là khi phần này lực lượng ý cảnh thuần túy đến cực hạn về sau, trừ bá đạo vẫn là bá đạo, trừ lăng lệ vẫn là lăng lệ, càng ngày càng tiếp cận môn quyền pháp này theo đuổi cực hạn. Thế là cũng liền phá lệ cường đại. Mà càng làm cho đồ sơn gì để ý là, dù là tại hồng trần giới cổ thần giáo, tu tập thần ma huyết cùng thần võ ma quyền thứ 14 cảnh cứng giả, tại sử dụng si view thời điểm, bình thường cũng vô lực đồng thời vận dụng bốn chi thần binh. Thần võ ma quyền bác đại tinh thầm, ảo diệu vô tận, nhập môn, tiểu thành, đại thành, viên mãn, là khái niệm khác nhau. Có thể học được cùng làm ra một chiêu quyền pháp, cũng không có nghĩa là liền đem đạo lý trong đó hoàn toàn hiểu rõ, đem bên trong lực lượng hoàn toàn thi triển. Chứ người lĩnh hội lý giải bên ngoài, cũng cùng tu vi cảnh giới có quan hệ trực tiếp. Nhiều khi tu vi cảnh giới đề thăng, cũng mang ý nghĩa đối với đạo lý lĩnh hội tiến bộ. Song phương một mà hai 2 mà 1 quan hệ. Nhưng trước mắt trần lạc dương dường như hồ ẩn ẩn đột phá cái này trọng giới hạn làm sao không để đồ sơn gì giật mình. Chỉ nhìn một chiêu này, hắn liền khắc sâu cảm thấy, trước đây rất nhiều người, chỉ sợ đều đánh giá thấp người trẻ tuổi này. Phật quang bao phủ xuống, tiểu tây thiên đám người cũng tất cả đều nhìn không chuyến mắt, toàn bộ bị hấp dẫn lực chú ý. Cái này không giống như là cổ thần giáo bí mật bồi dưỡng chuyên nhân, hắn thần võ ma quyền, làm sao giống là thuần túy tự luyện. Có tăng nhân vẻ mặt nghiêm túc. Chính mình luyện không quan trọng Có thể tu luyện đến tình trạng như thế mới kinh người. Cái kia phảng phất trận mắt kim cương một dạng đại hòa thượng, giờ phút này mặt không biểu tình. Có hay không danh sư chỉ điểm, hoàn toàn là hai khái niệm. Cái gọi là chi kiến trướng, kia là đến độ cao nhất định hoặc là cá biệt đặc thù thời khắc mới cân nhắc đồ vật. Tuyệt đại đa số thời điểm, danh sư một câu chỉ hạt chuyển chân lý, liền có thể vãn bối ít đi vô số đường quanh co, giảm bớt vô số phí thời gian. Đại hòa thượng trầm giọng nói, như thế mà đầu, khí hậu đã dần dần thành chuyện không thể lại nhân nhượng xuống dưới, nếu không tất thành họa lớn. Hắn quay đầu nhìn về phía Diễn Tuệ đại sư, phải nói, hắn đã là cái làm hại thương sinh đại ma đầu, tư chất như thế, như được cổ thần giáo coi trọng bồi dưỡng, vậy sẽ càng thêm không thể vãn hồi. Nếu như hắn chết trong tay Viên Sơn thì cũng thôi đi, nhưng nếu như thắng được là hắn, chúng ta dứt khoát liền thừa dịp hiện tại giải quyết rơi, cổ thần giáo trước mắt ở đây chỉ có Đồ Sơn Di một người, còn muốn bị nam sợ người kiềm chế. Nếu như chờ hắn hồi Hồng Trần báo cáo cổ thần giáo cổ thân giáo tới càng nhiều cao thủ, hoặc là hắn dứt khoát mang cái này Trần Lạc Dương trở về hồng trần giới, vậy liền đêm dài lắm ngộng. Trước mắt là cơ hội tốt nhất. Diễn Tuệ đại sư không nói gì, chỉ là hai mắt bên trong nhàn nhạt lưu ly bảo quang hiện hiện, một cái chớp mắt không chuyển chăm chú nhìn phía dưới Trần Lạc Dương. Trần Lạc Dương cùng viên sân chiêu thứ nhất liền liều ra chân hỏa, si Vưu quyết chiến bộ bộ địa ngục. Mà song phương ai đều không có nhượng bộ, chiêu thứ hai theo nhau mà đến. Vẫn là Siêu Vưu đụng nhau bộ bộ địa ngục. Công kích mạnh nhất, quyết chiến công kích mạnh nhất. Cuồng bạo đấu pháp, để chung quanh một đám đến tự hồng trần giới, nhìn quen sóng to gió lớn người quan chiến, đều kinh tâm động phách. Cái này đúng thật là muốn tại mấy chiêu bên trong phân gia sinh tử đấu pháp. Phân sinh tử, mà không phải phân thắng bại. Ai một khi vô ý lộ ra một chút sơ hở, lập tức liền có nguy hiểm tính mạng. Mọi người hết sức chăm chú, nhìn kỹ lại, liền gặp Hắc Cám đại Phật trên thân, mơ hồ trong đó tựa hồ nhiều một chút vỡ ra vết thương. Liên tục manh chiêu động nhau. Rõ ràng là càng tuổi trẻ Trần Lạc Dương chiếm cư mấy phần thượng phong. Như thế không có chút nào xinh đẹp, chính diện cứng đối cứng đối công, ma hoàng bắt đầu dần dần áp đảo ma tăng. Đến chiêu thứ ba, viên sân giống như là trong lòng sinh ra sợ hãi đồng dạng, tựa hồ không còn dám cùng Trần Lạc Dương cứng đối cứng. Hắn chủ động biến chiêu, không còn là bộ bộ địa ngục. Nhưng cũng không phải như lai ma trưởng bên trong cái khác chiêu thức. Viên sân chiêu thứ ba, thế mà thay cái khác võ học. Mà lại, Hắn đây cũng không phải là mặt khác một loại nào đó có thể so với như Lai Ma Trưởng Kinh Thế Tuyệt Học, mà là một loại rõ ràng so như Lai Ma Trưởng Yếu Một Bậc Tuyệt Học. chương 240. Ta liền nhìn xem ngươi có thể chịu bao lâu. Vô Minh Phẫn Trưởng. Bên này là viên sân chiêu thứ ba. Cung huyết cà sa, bạch cốt Bồ Tát Đại Thủ Ấn các võ học đồng dạng, đều là ma Phật một mạch đích truyền tuyệt học. Bất quá, cũng đều hơi kém như Lai Ma Trưởng Một Bậc. Thả tại địa phương khác, lúc khác, đương nhiên cũng là tuyệt đỉnh võ học Đừng nói thần châu hạ thổ, ném tới hồng trần giới bên trong lưu truyền ra đến, cũng có vô số người sẽ đánh vỡ đầu đi đoạn. Nhưng là mạnh không mạnh, còn muốn nhìn với ai đi tương đối. cũng như Lai Ma Trưởng so sánh, vô minh vẫn trưởng mạnh hơn cũng phải bị sò so không bằng. Đừng nói cùng bộ bộ địa ngục so sánh, coi như cùng như Lai Ma Trưởng bên trong cái khác chiêu thức đi so sánh, trên uy lực vô minh vẫn trưởng cũng kém một bậc. Bộ bộ địa ngục còn không làm gì được Trần Lạc Dương, vô minh vẫn trưởng chẳng lẽ liền có thể sao? Phải biết Trần Lạc Dương thần ma huyết không chỉ có riêng là công kích mạnh. Trừ thần võ ma quyền bên ngoài, hắn còn hữu dụng tại phòng ngự thần ma bất diệt thân. Viên sân thi triển bộ bộ địa ngục, uy lực có thể so với thứ 15 cảnh cường giả xuất thủ, cũng không dám nói có năm chắc có thể chính diện cưỡng ép hoanh mở thần ma bất diệt thân, hướng chi chỉ là vô minh phẫn trưởng. Bất quá quan chiến đám người, đều không có rêu cả hắn. Nhất định muốn nói lời, vô minh phẫn trưởng cũng không phải là không có ưu thế. Môn võ học này có một cái rất đột xuất địa phương Tốc độ nhanh. Không riêng gì ra chiêu nhanh, tụ lực cũng nhanh. Khả năng này là nó duy nhất trội hơn bộ bộ địa ngục địa phương. Viên sân bộ bộ địa ngục xuất thủ, bất quá trong nháy mắt lực lượng liền ngưng tụ hiển hóa 18 trọng địa ngục, trên thực tế cũng không tính chậm. Nếu không cũng vô pháp cùng Trần Lạc Dương Si Vưu liên tục đối kháng. Mà Vô Minh Phẫn Trưởng, so với nó còn phải nhanh hơn. Vô Minh Phẫn lửa, phật đà lửa giận, nhất niệm mà sinh, nhất niệm mà lên, tốc độ nhanh đến cơ hồ có thể không cần tính. Viên sân chỉ là vừa khẽ động nghiệm, cái này trưởng pháp cũng đã mang theo trong suốt quan diễm, đánh về phía Trần Lạc Dương. Tốc độ nhanh đến si vưu tướng lại tựa hồ cũng chậm nửa chụp. Bất quá, si vưu tướng phía sau liền đang đứng chúc dung tướng. Viên sân vô minh phát trưởng, đúng là nhanh, để Trần Lạc Dương cũng có không kịp phản ứng cảm giác. Nhưng hắn căn bản không cần phản ứng. Bởi vì tại thôi động chiêu thứ 2 si vưu thời điểm, hắn cái này chiêu thứ 3 chúc dung liền cũng đã vận sức chờ phát động, sớm liền chuẩn bị xong Hai chiêu về sau, viên sân biến hóa công kích tiếp tấu. Nhưng mà anh hùng sở kiến lực đồng, Trần Lạc Dương chiêu thứ hai về sau, cũng tương tự đổi thay đổi tiết tấu. Nếu như hết sức chuyên chú thi triển thức thứ hai CBU, mới hát cám đại Phật trên thân khả năng còn muốn nhiều mấy vết thương. Nhưng như thế không ảnh hưởng toàn cục, vô pháp tả hữu toàn bộ chiến cuộc. Sở dĩ Trần Lạc Dương chiêu thứ hai thời điểm hơi lưu lại nửa phần lực. Chiêu thứ hai chưa dùng hết, chiêu thứ ba cũng đã vận sức trở phát động. viên chiêu thứ ba vô Minh vừa vặn đối diện đụng vào Trần Lạc Dương Trúc Dung. Cưng manh giữ dàn hỏa diễm thần chỉ, sừng sưng ở giữa thiên địa, cùng bạo sóng nhiệt hướng về bốn phương tám hướng không ngừng cắn quét. Vẹn vẹn chỉ là một cái thức mở đầu, phương xa trên tuyết sơn tuyết động liền có thể hòa tan, phía dưới đại địa liền bắt đầu khô nứt. Trúc Dung tướng đấm ra một quyền, chính giữa viên sân vô minh phấn trưởng. Quả thực như là châu chấu đa xe, vô minh phấn trưởng trưởng lực, lập tức liền bị Trần Lạc Dương Trúc Dung phá hủy. Cháy luồng thiết quyền một đường hướng về phía trước. Trực đảo viên sân bản nhân, bị trúc dung tướng một quyền đánh tan vô minh phẫn lửa, ở trong hư không tàn mát, lúc này càng bị cuốn ngược, ngược lại phóng tới viên Sơn Tại hỏa thân áp bách giới, cái này vô minh phẫn lửa phản chiến, ngược lại phụ thuộc hỏa diễn quyền, tập kích chính mình ban đầu chủ nhân. Viên sân mới lần này biến chiêu bất lợi, triệt để đem quyền chủ động toàn bộ đưa cho Trần Lạc Dương. Khai chiến đến nay chiêu thứ 3, Trần Lạc Dương chiếm trước toàn diện thượng phong. Đối mặt cái kia cháy hừng hực Viên sân cho dù dưới chân sinh ra Hắc Liên muốn di động né tránh, nhất thời ở giữa cũng vô pháp làm được. Cái kia cuồng bạo trên nắm tay, lực lượng nặng nề đến to đỉnh. Phản phất vô số hỏa diễm ở trong đó không ngừng đổ xô bắp xúc, không ngừng ngừng tụ biến hóa. Một cái nắm đấm, liền phản phất lô đen đồng dạng, hấp dẫn quanh mình hết thảy. Ma Phật một mạch thân pháp độn pháp đã coi như là cực kỳ xuất chúng, viên sân đều triển khai, lúc này mới bảo đảm chính mình không đến mức chủ động hướng Trần Lạc Dương nắm đấm đụng tới. Có thể bảo trì nguyên địa bất động, đều có thể chịu được vui mừng. Hắn dưới chân hắc liên từng đóa từng đóa không ngừng nở rộ. Người cuối cùng có thể hướng về sau động đậy thân thể. Nhưng vấn đề ở chỗ, cái này tốc độ di động trâu giả kéo xe nát đồng dạng, hoàn toàn không đuổi kịp Trần Lạc Dương nắm đấm đánh tới tốc độ. Cái kia cháy hừng hực hỏa diễm quyền, nhìn xem chậm, kỳ thực nhanh. Chỉ trong nháy mắt liền đến viên sân trước mặt. Hắn lại dưới chân sinh sen, hết sức né tránh, cũng chỉ có thể không làm sao nhìn xem nắm đấm kia ở trước mắt càng lúc càng lớn. Thẳng đến tràn ngập toàn bộ tầm mắt. Viên sân thần sắc tỉnh táo, hắn nâng lên một tay nắm. Hắc Ám Đại Phật lần nữa xuất hiện ở trong thiên địa. Viên sân chiêu thứ tư. Giờ khác này hắn rốt cục vẫn là đổi về như Lai Ma trưởng. Hắc Ám Đại Phật bàn tay, ngăn trở trúc dùng tướng oanh tới bạo liệt quyền đầu. Sau đó, chuyện kỳ dị phát sinh. Côn bạo liệt hỏa, phảng phất châu đất xuống biển đồng dạng, biến mất không còn tăm tích. Liên hoàn bạo tạc cũng không có phát sinh, tựa hồ bị kỳ dị lực lượng tiêu mất ở vô hình. Tôn kêu hắc gám đại Phật bàn tay, giờ khác này tựa như là vực sâu không đáy đồng dạng, xa xa không ngừng nuốt hết chút dung tướng trên nắm tay bạo tạc lực lượng. Trần lạc dương trước mắt huyến tượng bục phát. Hắn phản phất không phải đang đối mặt viên sân cùng hắc gám đại Phật, mà là tại đối mặt một mảnh rộng lớn vô ngần hải dương. Bên trong đại dương này, mãn mãn đương đương, tất cả đều là đủ loại người. Trong hải dương so với nước biển, mang đến cho hắn một cảm giác, ngược lại tựa hồ là người càng nhiều. Nhân số nhiều khó mà tính toán Không phải dùng ngàn, vạn, một trăm nghìn, một triệu, chục triệu, thậm chí không phải dùng trăm triệu tới làm tính toán đơn vị. Cho hắn cảm giác, là hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng, khó mà hình dung khổng lồ số lượng. Liên phản phất từ xưa đến nay, chúng sinh, toàn bộ đều tụ tập ở đây, vô pháp đánh giá. Tất cả mọi người, đều ở đây phiến rộng lớn vô ngần trong nước biển dãy ruột. Nhưng mà, lại vĩnh viễn cũng không có cuối cùng, mọi người chỉ có thể ở đây phiến biển khổ bên trong cùng một chỗ đến vĩnh viễn, không được giải thoát. Trần Lạc Dương trong đầu linh quang trở hiện, như lai ma trưởng thức thứ bảy, khổ hại vô biên. Viên sân một trưởng này ra, liền phản phất lấy tự thân hóa thành vô biên biển khổ, dung nạp Trần Lạc Dương lực lượng cùng bạo. Hết thể rơi vào biển khổ bên trong, đều phản phất mất đi nguyên có ý nghĩa, chỉ còn vô tận phiền não cùng dãy ruột, đồng thời vĩnh viễn không được giải thoát. Viên sân một thức này tuyệt chiêu thi chuyển ra, lập tức ngăn trở Trần Lạc Dương trúc dung, cho chúng sinh mang đến ấm áp cùng văn minh thần Nhưng cũng hóa giải không được thế gian này đủ loại không giống nhau phiền áo. Cùng bạo hỏa lực liên tục không ngừng nghiêng đến trong biển khổ, lại tựa hồ như vĩnh viễn cũng không lấp đầy được cái này biển khổ. Quan chiến đám người trông thấy một chiêu này, cũng đều tinh thần tỉnh táo. Khổ hải vô biên, cái này tại hồng trần giới cũng là để vô số cường giả cảm thấy không có thể làm sao một chiêu. Trường Pháp triển khai, ma Phật truyền nhân đối mặt cùng cảnh giới đối thủ cơ hồ liền đứng ở thế bất bại. Chính là hơi cao một cảnh giới đối thủ. Đụng tới toàn lực phòng ngự khổ hải vô biên, cũng không thể cam đoan chính mình nhất định có thể đem đánh tan. Đây là cùng cổ thần giáo thần ma bất diệt thân đánh đồng cường đại phòng ngự. Quan chiến bên trong thiên hà kiếm khách cùng huyết hà kiếm khách cũng có thể cảm giác được chính mình trong vỏ kiếm, tại khẽ chấn động vang lên. Đó là bọn họ khát vọng lấy tự thân chắc tuyệt lang lệ kiếm đạo, nếm thử khiêu chiến một chút khổ hải vô biên phòng ngự xung động. Trong lịch sử, đã từng từng có thiên hà chuyển nhân cùng huyết hà chuyển nhân, phân biệt cùng ma Phật truyền nhân đấu ghi chép. Nhưng làm một võ giả, bọn hắn vẫn là muốn chính mình tự mình thí nghiệm một chút. Thử nhìn một chút, chính mình có bản lĩnh hay không công phá như Lai Ma Trưởng một thức này khổ hại vô biên. Phật quang phía dưới tiểu tây thiên đám người, cái này đều sắc mặt trầm ngưng. Viên sân thi triển như Lai Ma Trưởng, biểu hiện càng thêm cường thế, bọn hắn những này Phật môn chính thống truyền nhân, liền càng cảm thấy đánh mặt. Nhìn xem Trần Lạc Dương, nhìn nhìn lại viên sân, chúng tăng nhất thời ở giữa quả thực có lập tức động thủ xung động. Đem hai cái này ma đầu cùng một chỗ một mẹ hút gọn. Hồng chân cổ thần giáo đồ sân di, đồng dạng thần sắc ngưng trọng. Theo hắn biết, viên sân lúc trước hẳn là sẽ không khổ hải vô biên một chiêu này. Như Lai Ma Trưởng, tu luyện độ khó to lớn, hơn nữa là càng về sau chiêu thức, tu luyện độ khó càng lớn. Mặc dù ma Phật một mạch truyền nhân có khí thế như Lai Ma Trưởng truyền thừa, nhưng trên thực tế thật có thể luyện thành toàn bộ bảy thức người, phượng Mao Lần rác. Về điểm này ngược lại là cùng nhà mình cổ thần giáo thần võ ma quyền có dị khúc đồng công chi diệu. Viên sân đệ tử không không sẽ chỉ năm thức ma trưởng. Ma viên sân bản nhân, trước đây một mực bằng 6 thức như lai ma trưởng hành tàu hồng trần. Dù vậy, tại toàn bộ ma Phật một mạch trong truyền thừa, giống như viên sân dạng này tu thành 6 thức ma trưởng người cũng cũng ít khi thấy. Chỉ là không nghĩ tới, một đoạn thời gian không gặp, quả thật muốn đối người lau mắt mà nhìn. Viên sân dĩ nhiên cũng luyện thành thức thứ 7, khổ hại vô biên. Một chiêu này thi chuyển ra, lập tức liền ngừng lại viên sân xu hướng suy tàn. Mặc dù Trần Lạc Dương còn chiếm thượng phong, nhưng nhất thời ở giữa khó mà tiếp tục mở rộng chiến quả. Viên sân khổ hải vô biên gắt gao giữ vững phòng tuyến, để Trần Lạc Dương chúc dùng khó mà kiến công. Không chỉ có như thế, viên sân càng nhu cầu một lần nữa đoạt lại thượng phong. Chiêu thứ tư thi chuyển khổ hải vô biên về sau, hắn lập tức tái xuất chính mình chiêu thứ năm. Như Lai Ma Trưởng thức thứ ba, đảo tài bồ đề. Viên sân một chiêu này đảo tài bồ đề, cũng không phải là đơn độc sử dụng, mà là cùng hắn khổ hải vô biên phối hợp lại. Trúc Dung tướng lực lượng, quá mức cương manh dữ dằn. Nếu như viên sân ý đổ giống hắn đổ đệ không không lúc trước bức độc đối phó đan hậu thời như thế, đến thi triển đến vật dẫn đối phó Trần Lạc Dương Trúc Dung, kết quả kia chỉ có một cái, chính là bị nổ tay gãy cánh tay, thậm chí toàn thân cao thấp đều cùng một chỗ nổ. Nhưng bây giờ, hắn trước lấy khổ hải vô biên tiêu mất Trần Lạc Dương bạo lực quyền Sau đó lại dùng đảo tài Bồ đề, dẫn đường hóa giải cái kia lực lượng cường hãn, trái lại hướng Trần Lạc Dương công tới. Bạo tạc tính chất lực lượng, bị đảo tài Bồ đề dẫn đường, phản công Trần Lạc Dương. Chỉ trong một chiêu lực công kích, liền phản phất Trần Lạc Dương cùng Viên Sân hai người cùng một chỗ hợp lực một dạng. Đây cơ hồ là khai chiến đến nay, xuất hiện lực lượng mạnh nhất. Như Lai Ma trưởng Hắc Quang cùng trúc dung ánh lửa dung hội cùng một chỗ, hóa thành hủy thiên diệt địa chiều dâng, lao thẳng tới Trần Lạc Dương. Trần Lạc Dương mặt không đổi sắc, Ám Kim Quang Huy bao phủ toàn thân, hóa thành to lớn thần ma tướng, dung mạo khác hẳn với bất luận cái gì một tôn cổ thần, mà là cùng bản thân hắn giống hệt. Thần ma bất diệt thân. Hủy Thiên Diệt Địa Triều dâng chút xuống xuống tới, nhưng thần ma tướng bao phủ xuống Trần Lạc Dương, như đón đỡ hải triều đá ngầm một dạng sừng sững không ngã. Cùng một thời gian, Trần Lạc Dương cũng sử dụng ra chính mình chiêu thứ tư. Vẫn là trúc dung, tiếp tục cường công. Liền nhìn ngươi khổ hải vô biên có thể chịu bao lâu. Nhìn hai ta ai thuần càng kiên. M.O. Càng sắc. Chương 241. dùng ít sức nhất chiến thắng phương pháp. Trần Lạc Dương chiêu thứ tư, vẫn là Trúc Dung. Quân bạo hỏa lực, liên tục không ngừng hướng viên sân chút xuống. Biển khổ vô biên, giống không thấy đáy vực sâu đồng dạng, không ngừng tiếp nhận Trúc Dung tướng bạo ngược lực lượng. Cùng một thời gian, hắn một chiêu khác đảo tài bồ đề thi chuyển ra, liên tục không ngừng đem những ngọn lửa này lực lượng lại một lần nữa đánh về phía Trần Lạc Dương. Như thế tá lực mượn lực phía dưới, để hắn khổ hải vô biên có thể chống đỡ càng lâu đồng thời cũng làm cho hắn công hướng Trần Lạc Dương lực lượng liên tục không ngừng mà Trần Lạc Dương lại phất toàn cơ bắp giống như muốn cùng viên sân mau đến cùng. cùngúc dung lực lượng không ngừng thôi động không ngừng hướng viên sân bên kia là tới mà phía bên mình thần ma bất diệt thân lực phòng ngự tăng lên tới cực hạn mặc cho sóng to gió lớn đánh ra càng quét ta tự lù lù bất động gọi thứ 14 cảnh cường giả quan chi biến sắc gọi thứ 15 cảnh cường giả cũng phải ứng phó cẩn thận cuồng bạo công kích từ đầu đến cuối khó mà vượt qua thần ma bất diện thân phòng ngự Hai đại cao thủ giao phong, đột nhiên trước trước giữ dằn đến cực điểm động thái, lâm vào một loại quỷ dị cân bằng trạng thái tĩnh. Cục diện lập tức cầm cự được, trước một khắc còn tại kinh tâm động phép giao đấu, đột nhiên biến thành sức chịu đựng so đấu. Nhưng trong đó hung hiểm chỗ, hoàn toàn không thể so vừa rồi hơi yếu. Cái này yếu ớt cân bằng, chỉ cần sơ qua có một chút nghiêng, liền khả năng bị đánh vỡ. Mà một khi cân bằng đánh vỡ, đối với rơi vào hạ phong một phương đến nói, khả năng chính là phát triển mạnh mẽ tác Trang diện cũng không còn cách nào thu thập, lập tức liền bị trọng thương. Quan chiến đám người, trừ Tu Vi còn có hạn Tô Minh cảm giác bên ngoài, cơ bản đều có thể nhìn minh bạch điểm này, mọi người không có bất luận cái gì bưng lòng, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm giao thủ hai người. Bất quá thời gian sơ qua nhất chượng, tất cả mọi người trong lòng cũng bắt đầu lầm bẩm. Trúc dung lực lượng cường hành, cương mãnh giữ dẫn vô cùng, bạo tác tính chất lực lượng tồi khô là hủ. Bằng không thì không bằng xi si view sắc bén giỏi về chính diện công thành nhưng một nháy mắt lực phá hoại đồng dạng xuất chúng thậm chí khả năng chỉ có hơn chứ không kém nhưng cái này cuồng bạo lực lượng mặt khác chính là bền bị vấn đề nếu như là lực quyền hoàn toàn nổ tung hình thành liên hoàn Bạo tạc cái kia tình thế ngược lại là mạnh mẽ liên miên bất tuyệt nhưng là bây giờ Trần Lạc Dương lực quyền tại biển khổ nuốt hết dưới không thể nổ tung thậm chí còn liên tục không ngừng bị đảo tài bồ đề dẫn đường công hướng bản thân hắn. loại tình huống này một thức này chúc dung cũng khó tránh khỏi có chút quá mức bền bị đi Coi như liên quan tới lực lượng không chế chi tiết làm được cho dù tốt, hắn một cái thứ 14 cảnh võ giả, ở phương diện này đến cùng không có khả năng thật có thứ 15 cảnh cường giả trình độ A. Hồng Trần Cổ thần giáo khách tới Đồ Sơn Di, chỉ sợ là trong mọi người giật mình nhất một cái. Mọi người tại đây trừ Trần Lạc Dương bản nhân bên ngoài, không có khả năng có ai so với hắn Đồ Sơn Di hiểu rõ hơn thần võ ma quyền. Nhưng mà Trần Lạc Dương giờ phút này một thức Trúc Dung sức chịu đựng, hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng. Trúc Dung có thể bền bỉ Vĩnh hàng ánh lửa sâu xuyên vũ trụ từ đầu đến cuối, sáng mại không tắt, thiêu đốt vặt cổ. Nhưng cái kia muốn đối trúc dung nắm giữ khá cao sâu tình huống dưới mới có thể làm đến. Tham chiếu trần lạc dương lúc trước biểu hiện, tựa hồ cũng không có đi đến cấp bậc kia mới đúng. Chẳng lẽ nói, hắn còn luyện thành cú mang. Đồ sơn di trong lòng trợ sinh ra phòng đoán. Nếu như là cú mang cùng trúc dung cùng một chỗ thi triển, cái kia ngược lại là có khả năng. Nhưng là một mực không thấy hắn có thi triển cú mang A. Chẳng lẽ nói động tác của hắn quá ẩn nấp, liền ta đều nhìn loạn. Đồ Sơn Di giờ phút này lầm vào thật sâu bản thân hoài nghi bên trong. Hắn tự nhiên không có khả năng biết, tại trần lạc dương trong đầu ấm đen bên trong, huyết cầu bên trong, một tờ thiên thư chính liên tục không ngừng vì hắn truyền tống sinh cơ. Những này sinh cơ không cần cung ứng tẩm bổ bản thân hắn, mà là lấy một sinh hỏa, toàn làm chức dung nhiên liệu. Vì vậy cứ như vậy cùng viên sân mang xuống, hắn một chút áp lực đều không có. Người khác đấu sức chịu đựng đánh đến tình trạng kiệt sức. Có thể đối với Trần Lạc Dương đến nói, khả năng này là hắn dùng ít sức nhất chiến thắng phương pháp. Hắn chỉ cần toàn lực duy trì chính mình thần ma bất diệt thân là đủ. Mùi tiến công cùng phòng thủ viên sân so sức chịu được người, cũng không phải là hắn, mà là cái kia một tờ thiên thư. Lao hòa thượng này nếu là còn có thể thắng, cái kia thật đúng là rất tuyệt tuyệt. Về phần sau đó bị người hỏi, tự nhiên là muốn cảm tạ cú mang đi, mặc dù thương thế tốt về sau chính mình quanh năm đem một thức này quyển pháp quên ở sau góc. Trần Lạc Dương rất bình tĩnh nhìn xem Viên sân. Đối phương sức chịu đựng rất không tệ, khí tức kéo dài. Trường pháp lĩnh ngộ cũng có chút thuần thục, nhiều năm khổ tu hạ rất được ảo rượu trong đó. Khổ hải vô biên cùng đảo tại Bồ Đề tổ hợp phi thường cường đại, hai chiêu ở giữa lực lượng khai thông chuyển đổi hòa hợp thuần thục, pháng phất một chiêu. Nhưng theo thời gian trôi qua, hết thể vẫn là đang từ từ phát sinh biến hóa. Vô biên biển khổ, tại quần bạo liệt hòa dưới, cũng không dễ dàng như thế. Có lẽ hỏa diễm mang tới văn minh cùng ấm áp. Vô pháp giải quyết tất cả mọi người nhiều loại nhiều loại phiền não, nhưng là vô tình liệt hỏa có thể phá hủy toàn bộ nhân gian. Liên tục không ngừng đốt cháy quanh cái giới, biển khổ vô biên cuối cùng bắt đầu dần dần xuất hiện sơ hở. Ở trong mắt Trần Lạc Dương, trong biển dãy rủa người đang từng bước từng bước biến mất. Mà cái kia phảng phất vô biên hải dương, mặc dù vẫn là nhìn không thấy cuối, nhưng mình rõ ràng có một cái manh liệt lại cảm giác rõ rệt. Cái này biển khổ bắt đầu có giới hạn. Thậm chí, tại không ngừng tu nhỏ Biển khổ có bờ, nhân gian có hy vọng. Viên sân ma tăng thần sắc không thay đổi, nhưng trong lòng sinh ra lo nghĩ cảm giác. Đối phương sức chịu đựng tính bền dẻo mạnh, vượt qua hắn mong muốn. Dạng này tiếp tục kiên trì, chính mình khổ hải vô biên, khẳng định sẽ trước tại trần lạc dương thần ma bất diệt thân sổ đổ. Nói cho cùng, khổ hải vô biên phòng ngự tuy mạnh, cuối cùng không phải chuyên môn dùng để phòng ngự Pháp môn, chỉ so phòng ngự một hạng, cuối cùng vẫn là hơi kém thần ma bất diệt thân. Trong thời gian ngắn nhìn không ra ng Có thể kéo đến thời gian càng dài, phương diện này liền càng rõ ràng. Viên sân hai mắt run lên. Hắn không còn dám tiếp tục bảo lưu lại. Nguyên bản giữ lại dùng để dự phòng tiểu Tây Thiên chờ người quan chiến kiếm tiện nghi đòn sát thủ, lúc này nhất định phải dùng tới. Nếu không không thứ bậc ba người đến kiếm tiện nghi, hắn trước hết muốn chết trong tay Trần Lạc Dương. Vừa nghĩ đến đây, viên sân vượt lên trước biến chiêu. Khổ hại vô biên phòng ngự, vẫn không dám rút lui, nếu không hắn lập tức liền bị Trần Lạc Dương một thức này chúc dùng trọng thương Nhưng hắn từ bỏ tiếp tục thi triển đảo tài bồ đề, ngược lại gọi là một chiêu khác. Trong hư không hắc ám đại Phật, một bên vươn tay ngăn cản trúc dung tướng hỏa diễn quyển, một bên đột nhiên há mộm, phát ra âm thanh. Cho nên như là ta nghe, ma độ chúng sinh. Giữa không chung, đột nhiên thêm ra thứ hai tôn hắc ám Phật đà, song trưởng ngay ngược chắp tay trước ngược một trụ, phát ra tiếng vang, cũng cùng một chỗ đẩy về phía trước ra. Cùng bạo tiếng gầm, đang phát ra thứ nhất thời gian liền bị câu buộc, sau đó hóa thành có hình có chất thực thể. Hướng phía Trần Lạc Dương quầng nện mà đi. Đây là viên sân chiêu thứ 6. Như Lai Ma trưởng hét phá Ma Ha. Chiêu này mới ra, thiên địa yên tĩnh. Sở hữu thanh âm phản phất đều bị hắc ám Đại Phật kiềm chế trong tay bên trong, sau đó hướng Trần Lạc Dương oanh kích tới. Trần Lạc Dương ai đến cũng không có cự tuyệt, thần ma bất diệt thân tại vừa rồi phòng ngự liệt hỏa công kích về sau, giờ khác này lại phòng ngự viên sân âm sát tri thuật. Luận lực công kích, một thức này hét phá Ma Ha tuy mạnh. Nhưng làm sao cũng so ra kém vừa rồi Trúc dùng thêm đảo tài bồ để liên thủ hợp kích. Trấn áp thần hồn hiệu quả đúng là hét phá ma ha lợi hại hơn. Nhưng thần ma bất diệt thân phòng ngự rất đủ mặt, nhằm vào thần hồn công kích như thường chống cự. Là lấy viên sân một chiêu này, nhìn như cũng không kiến công lực lượng. Nhưng vào lúc này, Trần Lạc Dương trong lòng đột nhiên dâng lên báo động. Liên gặp giữa không trung tựa hồ có một tia chớp màu đen xẹt qua, phản phất một đầu dây nhỏ, sen lẫn tại hét phá ma ha tiếng bên bên trong hướng hắn bên này bay tới Có cái kia tia chớp màu đen tương trợ, Viên sân hét phá ma ha lực lượng đột nhiên trở nên cực kỳ mãnh liệt. Một kích này lực lượng, dường như hổ có vượt qua mươi trúc dùng thêm đảo tại Bồ đề lực lượng. Bến nhọn đến cực điểm, để người bực bội vặn vẹo tiếng chuông vang lên. Đợi cái kia tia chấp màu đen và chạm trên thần ma bất diệt thân dừng lại, Trần Lạc Dương phát hiện, cái kia rõ ràng là một viên nho nhỏ, màu đen lục lạc. Tại Trung này ra chỉ dưới, Viên sân một chiêu này hét phá ma trở nên cực kỳ cường đại. Như là hình thành thể rắn tiếng gầm tay lục lạc dẫn đạo, thế mà ngưng kết thành một cây dây nhỏ, phản phất châm đồng dạng. Cây kim sắc nhất duệ phong mang, chính là cái này màu đen lục lạc bản thân. Cái này cây châm, hình thành một loại cực kỳ cường đại xoay tròn sâu xuyên lực lượng, đâm vào ám kim thần ma tướng trên trán, không ngừng xung kích, ý đồ đem đâm xuyên. Lực lượng hoàn toàn không phải bình thường thứ 14 cảnh võ đế có thể ngăn cản. Viên địa cổ quái lục lạc vượt qua tất cả mọi người đoán trước. Trần Lạc Dương hơi híp mắt một chút con mắt. Hắn nhìn xem lục lạc Còn có rảnh rối nói chuyện, đây chính là người áp đáy hòm tuyệt chiêu sao? Đang khi nói chuyện, liền gặp thần ma tương thừa thủ công kích cái trán một chút chỗ, ám kim quang mang đột nhiên trở nên nồng đậm hùng hậu. Bất quá, thân thể những bộ vị khác ám kim quang lưu, thì rõ ràng trở nên mờ ảo. Tập trung lực lượng tại cái trán một chút về sau, cái kia màu đen lục lạc, nhất thời ở giữa cũng khó có thể công phá Trần Lạc Dương thần ma bất diệt thân. Bất quá, Viên sân mượn nhờ cái kia lục lạc, đã đã tìm được một lần nữa chủ động công kích cơ hội. Từ Lục Lạc tiếp tục duy trì âm sát chi thuật công kích, mà bản thân hắn lúc này sử dụng ra chính mình chiêu thứ 7. Bộ bộ địa ngục lại xuất hiện. Nhất cực hạn, bá đạo nhất công kích, hướng Trần Lạc Dương đánh tới. Lực lượng tập trung ở cái trán một chút, mà những bộ vị khác phòng ngự đều yếu bất thần ma bất diệt thần, hiện tại không thể nào ngăn trở hắn một chiêu này bộ bộ địa ngục. Viên sân hai mắt bên trong tình quang tăng vọt. Một thức này bộ bộ địa ngục, muốn phá Trần Lạc Dương phòng ngự. Sau đó chiêu thứ 8, chính là phân thắng bại thời điểm. Bất quả cái này chiêu thứ 8, sẽ không là bộ bộ địa ngục, cũng không phải cái khác đưa người vào chỗ chết chiêu số. Cái này háo đen lão tăng tại còn không có lúc khai chiến, liền đã tính xong. Pham là có cơ hội, cũng không thể giết Trần Lạc Dương, mà làm ớn. Độ hóa hắn, trấn áp tinh thần của hắn, để hắn cho mình sử dụng. Cái này vô cùng khó khăn, nhưng mình nhất định phải làm như thế. Như thế, mới có thể có đầy đủ tự tin, ứng phó sau đó tiểu Tây Thiên trở đối đầu khả năng thế công. Trận này quyết chiến thắng lợi mới có ý nghĩa. Sở dĩ cái này chiêu thứ 8, không phải lại bùn một thức bộ bộ địa ngục tiến hành công kích, mà là như Lai Ma Trưởng thức thứ nhất, ma độ chúng sinh. Sau đó, là liên tục không ngừng ma đội chúng sinh, thẳng đến chấn áp cái này cái trẻ tuổi đối thủ cho đến. Đến tại cái gì 7 chiêu vẫn là 8 chiêu, gặp hắn Á Phật tổ đi thôi. Trước đó, chiêu thứ 7, muốn phá vỡ thần ma bất diệt thân. Viên sân một chiêu cực kỳ hung ác bộ bộ địa ngục, đánh thẳng tại thần ma bất diệt thân yếu đất chỗ. Nhưng mà thần ma bất diệt thần vẫn như cũ tồn tại. Ngược lại là hắn trưởng lực, trừ khử ở vô hình. Viên sân trận mắt hốt mổm. Trưng 242. 7 chiêu, vừa vặn. Viên sân tính toán triệt để thất bại. Hắn chiêu thứ 8 ma độ chúng sinh không kịp xuất ra. Bởi vì chiêu thứ 7 bộ bộ địa ngục, thế thì đường gây kích, không thể công phá trần lạc dương thần ma bất diệt thần. Kết quả này để hắn không thể tưởng tượng. Rõ ràng trần lạc dương thần ma bất diệt thần, lực lượng tất cả đều tập trung ở cái một chút Phòng bị màu đen lục lạc cùng hét phá ma ha công kích, những bộ vị khác theo lý thường ứng khi yếu bớt. Nằm trong loại trạng thái này thần ma bất diệt thân, mặc dù vẫn có không tầm thường lực phòng ngự, nhưng là xa không thể cùng đỉnh phong thời so sánh. Mà viên sân chính mình bộ bộ địa ngục, lại lần nữa toàn lực xuất kích. Dựa theo đạo lý giảng, Trần Lạc Dương là tuyệt không thể nào ngăn trở một chiêu này. Nhưng là thần ma bất diệt thân bên trong, tựa hồ dung nhập một loại nào đó không nói rõ được cũng không tả rõ được lực lượng. Triệt tiêu hắn một chiêu này như lai ma trưởng công kích. Đúng, không sai, chính là triệt tiêu. Không phải thần ma bất diệt thân chính mình trèo trống, mà là những vật khác giúp Trần Lạc Dương ngăn cản một chiêu. Hoặc là một loại khác huyền diệu phòng ngự tuyệt học, hoặc là chính là cái nào đó dị bảo. Cảm giác này, Phật môn tiền ý. Viên sân trong lòng sợ hai mà kinh. Là, Phật ra xá lợi. Hắn lập tức kịp phản ứng. Trần Lạc Dương thân là cổ thần giáo giáo chủ, tự nhiên không có khả năng đi tin Phật. Càng cái khác bản nhân cũng luyện như Lai Ma trưởng, Tô Nhật An là Tản thiên, nhưng cũng một mực đem hắn đính tại Phật môn mặt đối lập bên trên. Xá lợi chính là Phật cốt tạo thành, vì lịch đại cao tăng lưu lại, bị đệ tử Phật môn cung phụng. Đường đường chính chính đệ tử Phật môn, cũng không có ai sẽ đi lấy đám tiền bối xá lợi tử xem như vũ khí. Trần Lạc Dương đây là không biết từ nơi nào tìm tới những này xá lợi tử, mà muốn đối phó mục tiêu, không là người khác, đúng là bọn họ những này mà Phật chuyên nhân. Lúc này chuyên môn đối phó bọn hắn Nhằm vào bọn hắn biện pháp, viên sân kiệt lực giữ vững tỉnh táo, khắc chế trong lòng sở sinh ý sợ hãi. Hắn không có như vậy nhiều xá lợi tử, nếu không vừa lên đến lập tức liền sử dụng. Thậm chí, hắn còn có tâm bảo lưu những này xá lợi tử không cần phải trên người ta. Đoán chừng là dự định giữ lại đối phó cái khác ma Phật một mạch chuyên nhân. Nhưng hát cám lục lạc ngoài dự liệu bên ngoài cường lực, để thân ma bất diệt thân có bị công phá khả năng. Này mới khiến Trần Lạc Dương lấy dùng xá lợi Tử viên sân tỉnh táo lại đồng thời Dưới tay không chậm. Chiêu thứ 8, cuối cùng xử ra. Mới kế hoạch nhất định phải sửa chữa. Thế là chiêu thứ 8 vẫn là bộ bộ địa ngục. Trước banh mở Trần Lạc Dương phong ngự, sau đó lại dùng ma độ chúng sinh độ hóa hàng phục hắn. Viên sân chính dạng này dự định, nhưng một bên khác, Trần Lạc Dương công kích cũng lần nữa tới. Chiêu thứ 5. Hắn tử tốn nói. Tiếng nói chuyện bên trong, vừa rồi một mực tại tiếp tục phát lực trúc dung thu. Thay vào đó người, chính là Siviu. Viên sân đối với cái này không phải đặc biệt lo lắng. Chính mình khổ hại vô biên hình thành phòng ngự, đối phó Sivu, thậm chí còn so đối phó Trúc Dung muốn càng thêm nhẹ lòng một ít. Chỉ thấy Trần Lạc Dương Sivu tướng, từ đỉnh đầu chiến chi thần binh bên trong, gỡ xuống trường thương, sau đó hung ác đâm về viên sân. Hác ám đại Phật ngưng tụ biển khổ vô biên vẫn chưa tán, nên kích Sivu tướng một thương này. Mùi thương đâm vào hác ám đại Phật lòng bàn tay. Vô tận sát ý lệ khí, phản phất tất cả đều đầu nhập biển khổ bên trong Tại trong biển khổ, những này sát ý lệ khí hữu lực không có địa phương làm, thậm chí ở một mức độ nào đó, cổ vũ biển khổ bên trong rất nhiều phiền nao sinh ra, để chìm vào trong đó người hoặc sự vật, càng phát ra không được giải thoát. Nhưng còn không trở viên sân buông lòng một hơi, hắn đột nhiên trong lòng sinh ra rất cảm giác không thoải mái. Loại cảm giác này đầu nguồn, ở chỗ cái kia mũi thương mũi nhọn trên một điểm, trật tỏa ra ánh sáng. Quang mang nhìn như yếu đớt, nhưng dĩ nhiên nhanh trong chiếu sáng biển khổ. Phật quang khắp chiếu phía d Biển khổ bên trong phiền não tiêu mất, người người từ đó giải thoát. Biển khổ bên trong người càng ngày càng ít, mà biển khổ bản thân cũng biến thành càng ngày càng nhỏ. Lại là cái này đáng chết Phật Quang. Viên sân một trái tim chìm đến đáy cốc. Trần Lạc Dương có không chỉ một viên xá lợi. Vừa rồi triệt tiêu chính mình một chiêu bộ bộ địa ngục. Hiện tại lại phá vỡ chính mình một chiêu khổ hải vô biên. Một công một thủ, viên sân lúc trước thật vất vả tranh thủ được một chút xíu cơ hội, lại toàn bộ tan thành bọc nước. Nhưng hắn hiện tại không để ý tới bại bại, không để ý tới hối hận. Hắn chỉ có nhanh chóng lùi về phía sau. Chân lạc dương cái kia một thước xiêu, quên ý biến thành mũi thương đâm rách biển khổ. Hắc ám đại Phật ngăn cản mũi thương trong lòng bàn tay, vô thanh vô tức liền phá một cái hố. Sau đó mũi thương tiếp tục hướng phía trước, đem hắc ám đại Phật thân thể toàn bộ đâm xuyên. Đồng thời, thương này phong còn tiếp tục chỉ hướng Viên sân Ma tăng bản nhân. Viên sân mặc dù kiệt lực trốn tránh, nhưng vẫn là khó mà né qua mũi thương. Bị si vưu tướng trưởng thường, thọc một cái đối với xuyên. hắn giờ phút này chỉ có thể kiệt lực bắt lấy cán thường, ngăn cản cái kia lăng lệ lực lượng bá đạo lần lượt xâm nhập trong cơ thể. Đánh Trần Lạc Dương lần nữa đưa tay. hắn chiêu thứ sau tới. Một thức chúc dung Vẫn như cũng là si vưu đi đầu mở đường công thành, sau đó chúc rung đuổi theo mở rộng phá hoại. Lực lượng cùng bạo, trực tiếp quanh sụp đổ hát cám đại phật, đem triệt để nổ thành cho bụi, khó mà lại ngưng tụ Đồng thời cũng triệt để nổ tung viên sân sau cùng kiên trì, giữ dàn công kích, để cái này áo đen lão tăng toàn thân phun máu, thân hình hướng về sau bay thấp, ném tại vỡ vụn đại địa ở giữa. Ma Hoàng, 6 chiêu đánh bại ma Phật chuyên nhân. Quan chiến đám người giờ phút này cũng tất cả đều cảm thấy cực kỳ ngỡ ý. Ngay tại vừa rồi, Viên sân mượn nhờ Hắc Ám Lục Lạc tương trợ, thành công cấp được thượng phong. Sau đó một thức bộ bộ địa ngục đánh phía Trần Lạc Dương thần ma bất di thân. Mọi người tại đây, tại hồng trần giới bên trong, đều hoặc nhiều hoặc ít được chứng kiến cổ thần giáo thần ma huyết cùng thần ma bất diệt thân, đối với có hiểu biết. Vừa rồi cái kia trạng thái dưới, thần ma bất diệt thân lực lượng phòng ngự đại bộ phận đều bị tập trung ở cái trán một chút. Trên thân những bộ vị khác, lực phòng ngự rõ ràng hạ xuống, hơn nữa còn không phải hạ xuống một điểm nửa điểm, là so với trạng thái đỉnh phong thời trên phạm vi lớn đất lở. Viên sân bảy thức như lai thần trưởng, luận lực công kích, bộ bộ địa ngục không hề nghi ngờ là mạnh nhất. Hung hãn công kích Nơi này tuyệt đại đa số người đều phải để lại thần. Không có tốt phòng ngự thủ đoạn, chính diện chịu lần này, thứ 14 cảnh võ giả không chết cũng muốn trọng thương. Nhưng mà chính là cường đại như thế một trường, thế mà còn là không thể vánh mở đã suy yếu thần ma bất diệt thân. Trong ấn tượng cổ thần giáo môn tuyệt học này phòng ngự là mạnh, nhưng không có mạnh đến nước này a Cái khác ánh mắt của mấy người, vô ý thức tất cả đều nhìn về phía cái kia gã đại hán đầu chọc đồ sơn di. Sau đó bọn hắn liền gặp đồ sơn di giờ phút này cũng cao mày Nhìn chăm chu Trần Lạc Dương, mục hiện vẻ nghi hoặc. Mọi người gặp, trong lòng nghi hoặc càng sâu. Bộ ráng này, rõ ràng cổ thần giáo người trong nhà đồ sơn Di cũng cảm giác không hiểu chút nào. Như vậy đến cùng chỗ đó có vấn đề đâu. Đám người cẩn thận hồi tưởng. Mới cảm giác kia, cùng nó nói là Trần Lạc Dương thần ma bất diệt thân thành công bảo vệ tốt viên sân bộ bộ địa ngục. Ngược lại không như nói là viên sân chính mình ra chiêu ở giữa, lực lượng đông nhiên trở nên yếu đi cho nên mới không thể đánh vỡ lúc ấy không dưới trạng thái bình thường thần ma bất diệt thân. Như vậy, là một loại nào đó dị bảo tạo thành, vẫn là viên sân chính mình tại vừa rồi rằng có chiến bên trong, hao phí quá nhiều lực lượng, càng về sau liền không thể tiếp tục được nữa, không đủ để chèo chống bộ bộ địa ngục một chiêu này rồi. Không chỉ là công kích thời điểm rơi mất dây xích. Phòng ngự phương diện này, khổ hại vô biên cũng bị CVU tùy tiện công phá. Nhìn quả thực giống là trước kia tiêu hao quá lớn, không cách nào lại kiên trì. Thế nhưng là nhìn viên sân bản nhân bộ dáng, ra chiêu trước lại tựa hồ lòng tin tràn đầy Một vị thứ 14 cảnh võ đế cường giả, không có khả năng ra tay với mình như vậy không có số A. Mọi người cảm thấy đều nghi hoặc không thôi. Lúc này, Nam Sở Hoàng Triều vị kêu một thân ẩn thân tại quang minh hoàng bên trong cảnh vương điện hạ, đột nhiên mắt sáng lên, tựa hồ nghĩ đến cái gì, sau đó quay đầu nhìn về phía đổ sân gì. Cơ hồ cùng một thời gian, mấy người khác ánh mắt, cũng đều nhìn về hồng trần cổ thần giáo tới đổ sân gì. Bọn hắn đều nghĩ đến cùng một sự kiện. Cổ thần giáo trừ thần ma huyết bên ngoài, còn có một môn để ngoại nhân coi trọng thần công tuyệt học. Thâu Thiên Hoán Nhật Đại Pháp. Một môn Thâu Thiên Đại Pháp, một môn Hoán Nhật Đại Pháp, cả hai kết hợp, được Thâu Thiên Hoán Nhật chi công, nhưng mà cũng không phải là đơn giản chấp vá hoặc là kết hợp, có thể nói là thúc đẩy sinh trưởng ra loại thứ ba thần công tuyệt học, hoàn toàn khác với hai cái trước, triệt để ngự trị ở bên trên bọn họ khoáng thế tuyệt học. Nếu như không phải Trần Lạc Dương lợi dụng một loại nào đó bảo vật Viên sân mới cái kia bại một lần, ngược lại có chút giống là bị thâu thiên hoán Nhật Đại Pháp đánh trở tay không kịp. Chẳng lẽ nói, trừ thần ma huyết bên ngoài, cái này Trần Lạc Dương liền thâu thiên hoán Nhật Đại Pháp đều có tu luyện. Vậy liền tuyệt không có khả năng là tự học thành tài, tất nhiên là cổ thần giáo ở đây trong bóng tối bồi dưỡng người kế tụ. Tất cả mọi người nhìn về phía Đồ Sơn Di. Giờ phút này Đồ Sơn Di mặt không biểu tình, chỉ là nhìn chầm chằm Trần Lạc Dương trầm tư không nói. Bộ dáng nhìn Tựa hồ giống như là toàn không biết rõ tình hình. Nhưng mà ai biết có phải hay không đang diễn trò đâu. Nếu như Trần Lạc Dương thật là hồng trần giới cổ thần giáo tổng giáo trong bóng tối bồi dưỡng đỉnh tiêm nhân tài, cái kia muốn động đến hắn, liền phải nghiêm túc suy tính một chút. Nguyên bản liền cùng cổ thần giáo có thù cũng không sao, nếu là ngày xưa không thù, cái này thù mới kết lại, có thể không phải tầm thường. Trinh hồ nguyên là nam sở hoàng triều hoàng tử. Nhưng cùng vì nam sở hoàng triều hoàng tử hoặc là hoàng tộc cương giả, Tại Nam Sở phân lượng cũng là có nhẹ có nặng. Tựa như Trần Lạc Dương nếu như là chính mình dã man sinh trưởng, vẫn là Hồng Trần cổ thần giáo tổng giáo phí sức bồi dưỡng, đãi ngộ cũng khác biệt. Đương nhiên, nhìn qua hắn hôm nay biểu hiện, nếu như không có chủ quan bên ngoài, cái kia hắn tiếp xuống rất có thể cũng sẽ tiến vào cổ thần giáo trọng điểm bồi dưỡng trong danh sách. Một nhân vật như vậy, Hồng Trần cổ thần giáo nếu quả như thật hữu tâm muốn bảo đảm, lần này xuống tới thần châu người, cũng không chỉ Đỗ Sơn Di một người. Những người khác có thể hay không trong bóng tối mai phục. Đem bọn hắn những này người quan chiến tính sao, khó mà nói. Nhưng khẳng định sẽ dốc toàn lực xác định cổ thần giáo tại phương thiên địa này thống trị địa vị. Trong lòng mọi người ý niệm thay đổi thật nhanh, liên tục đoán đồng thời, Trần Lạc Dương đi hướng trọng thương Viên sân. Viên Sơn gian nan rãy rựa, muốn từ đất đá phế tích bên trong bỏ lên. "Bảy chiêu, vừa vặn." Trần Lạc Dương vừa nói, một bên giơ bàn tay lên. Viên sân dương mắt nhìn lên, liền gặp Trần Lạc Dương trong lòng bàn tay một viên vạn ký tự nghịch chuyển. Lại lại như lai ma trưởng. Viên sân nghĩ muốn nói chuyện lên tiếng, nhưng bị thương nặng phía dưới bị trưởng lực bao phủ, hô hấp không khoái dĩ nhiên không phát ra được thanh âm nào. Đáng tiếc ta đây không phải bản đầy đủ, nếu không nếu như ta sẽ hoàn chỉnh ma độ chúng sinh, ngươi tạm thời hẳn là không cần chết, có thể giúp ta ứng phó một chút tiếp xuống chẳng diện, vì ngươi bảo tồn sức chiến đấu, ta vừa mới động thủ cũng không cần đem ngươi đánh thảm như vậy. Trần Lạc Dương lắc đầu có chút tiếng Viên sân nhìn xem hắn, trong lòng sinh ra hoang đường đến cực điểm cảm giác. chương 243. Hạ thủ bất dung tình, dù ai cũng không cách nào cản. Trần Lạc Dương, để viên sân suýt nữa phun ra một ngụm màu tới. Hai người bọn họ, thế mà nghĩ đến cùng đi. Trời có mắt rồi, viên sân mới cũng là đánh cái chủ ý này. Mặc dù loại này độ hóa có rất lớn thai họa ngầm chú định không cách nào kéo dài, nhưng ứng phó sau đó cục diện phù hợp. Không ngờ rằng, Trần Lạc Dương thế mà cùng hắn nghĩ đến là giống nhau chủ ý. Nhưng châm chọc là, Trần Lạc Dương thắng, nhưng trong tay không có bản đầy đủ ma độ chúng sinh, vô pháp độ hóa hắn viên sân, kết quả chỉ có thể đem hắn đánh chết sự tỉnh Hắn viên sân có bản đầy đủ ma độ chúng sinh, nhưng vấn đề là, hắn không có đánh qua Trần Lạc Dương. Mà giờ khắc này, hắn sẽ chết tại Trần Lạc Dương cái kia tản thiên như lai ma trưởng phía dưới. Đôi này viên sân đến nói, quả thực vô cùng nục nhã. Chết tại Phật môn chính tông trong tay, đều so chết tại dạng này trưởng pháp hạ môn tốt. Đáng tiếc trọng thương phía dưới. Cái này háo đen lão tăng sinh tử đã không phải do chính hắn Trần Lạc Dương bàn tay hướng phía dưới đập xuống nhưng lúc này Phương xa một đạo huyết quang thoáng hiện thủ hạ lưu nhân xa xôi huyết Hà ngang qua chân trời đi vào Trần Lạc Dương trước mặt người xuất thủ chính là cái kia huyết hạ kiếm khách hắn vẫn đang ngó chừng Trần Lạc Dương nếu như Trần Lạc Dương không động thủ đánh giết viên sân như vậy hắn cũng không giống khi cái này chim đầu đàn nhưng bây giờ lưu lại viên sân một mạng thì khả năng câu ra Hiến Minh Khùng Sở dĩ cái này huyết hạ kiếm khách, lúc này quả quyết xuất thủ. Nhưng Trần Lạc Dương bàn tay cũng không có ngừng, mà là tiếp tục hướng phía dưới đập xuống, đánh vào viên sân đỉnh đầu. Cái kia huyết hạ kiếm khách giận tí mặt. Kiếm quang biến thành quần quận huyết hạ, từ trong hư không, hướng Trần Lạc Dương quân xuống. Trần Lạc Dương hướng trên đỉnh đầu hiện ra si vưu tướng, sau đó si vưu từ trên 09 chi thần binh bên trong gỡ xuống một chi trường kích cùng một thanh đại đao. Đào kích nhảy lên quét ngang đem huyết hạ quất rách Nhưng huyết hà không chỉ có không có tán loạn, ngược lại còn đem đao kích nhiệm lên một mảnh huyết sắc. Qua một chiêu về sau, Trần Lạc Dương trong lòng đại khái đã nắm chắc. Đối phương huyết hà nhìn như khí thế rộng rãi, kiếm thuật nhưng thật ra là đi tinh tế nhập vi đường lối. Đầu kia thật lớn huyết hà, nói cho đúng đến cũng không phải là một đạo kiếm quang. Mà là hàng ngàn hàng vạn, thậm chí đến một triệu, chục triệu, ước vạn tính vô số đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm hội tụ mà thành. Mỗi một tích nước sông, liền ngang ngửa với một đạo kiếm Quang Khó mà tính toán kiếm quang hội tụ thành làm một thể, cuối cùng hình thành phảng phất trường hà giống nhau tấm lụa. Mà ở đây trường hà bên trong, mỗi tích nước sông đều phản phất có sinh mệnh của mình, có quy luật của mình, có chính mình tiết ấu, thậm chí giống như là có tư tưởng của mình. Đao kích nhiễm lên một mảnh huyết sắc, chính là bắt nguồn từ cái này khó mà tính toán kiếm quang, không ngừng xung kích đao kích, còn sót lại phản phất vết máu giống nhau qua huy, cũng thật lâu không tiêu tan. Huyết hà rơi xuống, liền phảng phất vô số nước tích hóa thành dòng lũ. Vô Thiên cái địa đồng thời, bên trong có khắc càng Khôn. Chân Lạc Dương thấy thế, đỉnh đầu si View tướng biến mất, chúc dung tướng thay vào đó. Nóng bỏng liệt diễm bay lên, cùng nhanh chóng di đầy trời tế. Cao lớn hỏa diễm thần chỉ đứng sừng sững giữa không trùng, toàn thân cao thấp ngọn lửa cùng một trô lan lộn. Từ trên trời giáng xuống, huyết sắc kiếm quang biến thành dòng lũ, cùng liệt hỏa kịch liệt triển khai đối kháng. Máu tích không ngừng bị bốc hơi mất diệt, nhiều đến vô pháp tính toán. Huyết sắc Trường Hà, lấy mắt thường rõ ràng tốc độ rõ rệt, nhanh chóng tiêu vong. Bất quá, đầy trời hỏa diễm, thậm chí bao gồm chút dung tướng trên thân, cũng đều bị nhiễm lên tầng một huyết sắc. Chu Vi gần ngàn dặm phương viên, trước mắt đã không có bình dân bác tính, nhiều nhất còn có một số ma giáo đệ tử dừng lại. Bọn hắn lúc này đều cảm giác được cực độ lo nghĩ cùng bực bội, hận không thể đại khai sát giới. Chư Trần Lạc Dương lúc trước si view tướng bên ngoài, những này người đều là nhận huyết hà kiếm ý ảnh hưởng. Huyết hà kiếm ý tà lệ bá đạo, quả thực thế gian ít có, huyết tinh lệ khí Để sở hữu đến gần sinh linh, đều sẽ cảm thấy nghiêm trọng khó chịu. Trần Lạc Dương đồng dạng cảm thấy tâm linh có một nháy mắt dao động. Bất quá no bụng trải qua si view rèn luyện hắn, đối với phương diện này tâm tình tiêu cực, có rất mạnh lực khống chế, xa không đến mức bị huyết hạ kiếm ý chỗ xâm nhiễm trình độ. Lại thêm chút dung tướng xuất thủ, đem ánh kiếm màu đỏ ngòm đốt cháy đi hơn phân nửa, tình huống dưới mắt, Trần Lạc Dương còn đại khái có thể chèo chống. Bàn tay của hắn tiếp tục đánh rơi, tại chỗ đem viên sơn đại sư đánh giết. Kế bất không về sau, lại một vị ma Phật một mạch truyền nhân bị trần lạc dương giết chết. Đồng thời, còn không phải thứ 13 cảnh chân hình cảnh, mà là thứ 14 cảnh xuất thần cảnh cấp độ. Viên sân cùng bất không sư đồ hai người tất cả đều bỏ mình, vì lần này ma Phật một mạch đi vào thần châu hạo thổ lịch trình, lấy xuống dấu chấm tròn. Cái này dấu chấm tròn phải trăng hoàn mỹ, vậy liền mỗi người một ý. Phía trên huyết hà bên trong, cái kia có chút lanh lành thanh âm, giờ phút này lâm vào trầm mặc. Người chết rồi. Hắn ngược lại không tâm tư nói chuyện. Hắn hiện tại chỉ muốn đánh giết phía dưới Trần Lạc Dương. Một bên khác, Đồ Sơn Di dưới chân bước chân giật giật, tựa hồ là chuẩn bị xuất thủ. Nhưng ở bên cạnh hắn, cái kia hừng hực quang minh hoàng dâng lên, ngăn cản Đồ Sơn Di bước chân. Đồ Sơn Di cười lạnh quá trình bên trong không ngừng tới gần. Kim Quang Liệt diễm tựa hồ không địch lại Đồ Sơn Di đến gần bước chân. Nhưng là thụ ảnh hưởng này, Đồ Sơn Di cũng bị tạm thời ngăn cản, vô pháp thứ nhất thời gian chạy tới Trần Lạc Dương bên kia tinh quang bao phủ xuống thiên hà kiếm khách, đứng tại chô im lặng không nói. Huyết hà một mạch truyền nhân đánh giết cổ thần giáo một mạch truyền nhân, hơn nữa là một cái khả năng cùng U Minh kiếm thuật có quan hệ người, đôi này thiên hà kiếm khách đến nói, vui thấy kỳ thành. Hắn bản cũng là bởi vì U Minh kiếm thuật nguyên nhân, cho nên mới đến cái này thần châu hạo thổ. Nếu như Trần Lạc Dương thật cùng U Minh kiếm thuật có quan hệ, cái kia không cần huyết hà kiếm khách xuất thủ, đầu hắn một cái liền muốn cùng Trần Lạc Dương hảo hảo Chỉ bất quá trước đây Trần Lạc Dương còn một mực không có thể hiện ra cùng u Minh kiếm thuật quan hệ. Sở dĩ cái này thiên hà truyền nhân, giờ phút này ổn thỏa điếu ngư đài tiên lặng theo dõi kỳ biến. Mà một bên khác Phật quang bao phủ xuống, tiểu tây thiên đám người hai mặt nhìn nhau. Cái kia phẳng phất trận mắt kim cương một dạng đại hòa thượng lên tiếng nói ra, sư huynh. Diễn tuệ đại sư nói khẽ, đợi Phật tử rời đi sau lại nói. Mọi người cùng nhau gật đầu, sau đó trở lại nhìn về phía cái kia thất thải bảo tràng Bảo trang trung quanh chấp động quang huy, sau đó từ đó chuyển ra trận trận phản âm. Phản âm âm thanh bên trong, cái này thất thải bảo tràng bên trên, thình lình dâng lên đạo đạo lưu ly li Phật quang, phóng lên tận trời, nối thẳng vạn tiêu. Cái này đạo lưu ly li Phật quang, xuyên thấu tiểu Tây Thiên đám người chống lên Phật quang kết giới, xuyên thấu thần châu hạo thổ, phảng phất cũng xuyên thấu quần quần hồng trần, thẳng hướng càng xa xôi chỗ mà đi. Sau đó ngay tại cái này đạo Phật quang bên trong, thất thải bảo trang cùng bảo tràng hạ bóng người Bắt đầu dần dần trở thành nhạc, phản phất từ thực thể biến thành hư vô. Bảo trang dưới, chuyên ra tiếng người, cảm tạ chư vị sư huynh thịnh tình, mấy ngày qua, làm phiền. Diễn tuệ đại sư mấy người, cùng một chỗ hướng sắp sửa biến mất bảo trang chắp tay trước ngực làm lễ, sư huynh nói quá lời, mời thay mặt chúng ta tiểu Tây Tiên, hướng lên trời Phật Vân An. Các vị sư huynh bảo trọ, bảo trang dần dần biến mất. Mà diễn tuệ đại sư mấy người lúc này lại đối mắt nhìn nhau lít mắt, đều gật gật đầu nên động thủ Thế nhưng là liền tại bọn hắn cung tiễn cái kia hồng trần bên ngoài Phật tử rời đi thời điểm, một bên khác cục diện đã hoàn toàn khác biệt. Trần Lạc Dương ngay trước cái kia huyết hà kiếm khách trước mặt, một trưởng trụ chết viên sân Ma Tăng. Không chỉ đoạn tuyệt ý đồ đối phương thông qua người này làm mọi câu yến minh không ra tâm tư, đồng thời cũng làm cho cái này huyết hà kiếm khách mất hết mặt mũi. Trần Lạc Dương không biết đối phương suy nghĩ trong lòng, nhưng nhìn người này đột nhiên coi trọng như thế viên sân, trong lòng ẩn ẩn nhiều chút suy đoán. Bất quá dưới tay hắn cũng không có lưu tình. Vẫn chụp chết viên sân. Trận chiến ngày hôm nay, Dung không được hắn có nửa phần yếu thế, nhất định phải một mực cường ngạnh đến cùng. Hồng Trần giới bên trong người, đối mặt giới hạ một phương thiên điệu tâm lý ưu thế cùng cảm giác ưu việt đều quá mạnh. Cái này phi thường bất lợi cho song phương tiếp xuống liên hệ, bao quát cùng Hồng Trần đỏ thần giáo cũng giống như vậy. Đối với giờ khắc này hắn đến nói, càng nhiều dết chóc, liền mang ý nghĩa tiếp xuống càng mạnh thực lực. Lấy chiến dưỡng chiến. Mặc dù không có tích lũy lợi dụng tử khí tu có thể giúp hắn tăng thêm ấm đen bên trong huyết hồng quỷ tương. Mà đối với trước mắt cái này huyết hà kiếm khách, tại đánh giết viên sân trước đó, hắn liền đã trong lòng có chứng số. Lúc trước đánh giết Trình Hồ Nguyên, để ấm đen bên trong huyết hồng quỷ tương góp nhặt không ít. Đông Hải Ngọc trước đạo bị huyết hà một mạch tập kích, dẫn phát một trận giết chóc hạo kiếp. Trừ lão vong cơ sư đổ mấy người bên ngoài, những người khác như trước hạ Triều Tam hoàng tử Lý trong vắt bọn hắn, tất cả đều đột tử tại chỗ. Mặc dù tu vi cảnh giới tối cao cũng liền võ vương, Nhưng số lượng thực không ít, là đen trong bầu huyết hồng quỳnh tương lại thêm một bút. Về sau thẩm tra thang tân minh mấy người hoặc sự tỉnh mặc dù có chút hứa tiêu hao nhưng còn lại quỳnh tương tổng lượng, vẫn rất khả quan. Đi vào cao nguyên về sau, lại đánh chết thứ 13 cảnh bất không ma tăng, lại là một bút bổ sung. Nơi này nhiều hơn nữa thêm cảm tạ trình hổ nguyên tiên sinh cống hiến. Đồng thời cũng muốn đa tạ ấm đen cái này tự tay đánh chết, gia tăng huyết hồng quỳnh tương phân lượng càng nhiều đặc điểm. Sở dĩ đang cùng viên sân trước khi động thủ Trần Lạc Dương có năm chắc thẩm tra cái này thứ 14 cảnh cường giả tin tức. Nhưng là hắn không có làm như vậy. Thế là tiết kiệm tới huyết hồng quỳnh tương, để hắn có thể vùi đầu vào trước mắt cái này huyết hà kiếm khách trên thân. Tại trực tiếp một trường trụ chết viên sân trước, Trần Lạc Dương đã tâm thần câu thông trong đầu của chính mình ấm đen, thẩm tra đối phương tin tức cùng tư liệu. Sau đó, một chút tin tức có giá trị đập vào mi mắt. Cũng làm cho hắn triệt để thả lỏng trong lòng, không chút khách khí tại chỗ trụ chết viên sân đánh giết cái này thứ 14 cảnh ma phật một mạch cao thủ, để hắn lúc trước bởi vì thẩm tra huyết hà kiếm khách mà gần như khô kiệt huyết hồng quỳnh tương, lần nữa tràn đầy đứng lên, có thể lưu lại chờ đối phó những địch nhân khác. Mà trước mắt cái này huyết hà một mạch chuyên nhân. Lưu Phương tán dùng tốt sao? Trần Lạc Dương đối mặt cái này, mắt thấy muốn bạo tàu đối thủ, một bên huy quyền cẩn thận dò sức, một bên ngữ khí hờ hững hỏi. Hắn câu nói này, thanh âm không có bung ra, mà là thu hoạch một trùn, đưa vào huyết hạ giống như kiếm quang bên trong. Cái kia huyết hà kiếm khách động tác không ngừng, nhưng trong kiếm ý sát khí, tại bỗng nhiên nổ cao một cái cấp độ về sau, lập tức nhanh chóng hạ xuống, rõ ràng so lúc trước nhạt rất nhiều. Đó là một loại bị người nhìn ra bí mật về sau vô ý thức muốn giết người diệt khẩu, nhưng rất nhanh lại khôi phục tỉnh táo phản ứng. Quần Quân huyết hà bên trong, phảng phất có một đôi mắt tại nhìn chăm chú Trần Lạc Dương, trầm ngâm không nói. Trần Lạc Dương tiếp tục đem thanh âm ngưng kết thành một chùm đưa ra, "Không cần nhìn ta như vậy, Lưu Phương Tán, ta chỗ này không có" Huyết Hà kiếm khách trầm mặc. Hắn không cho rằng Trần Lạc Dương chuyên môn tiêu khiến hắn, cái này tiếp xuống nhất định có hậu lời nói. Quả nhiên, Trần Lạc Dương ngữ khí tùy ý nói ra, phương thuốc, ngược lại là có một tấm. chương 244. Chứ ngay ta, ngươi không có lựa chọn nào khác. Huyết Hà thần kiếm cùng thần võ ma quyền ở giữa đỏ sức vẫn còn tiếp tục. Quên đến kiếm hướng, vẫn như cũ sát khí sôi trào. Nhưng song phương ở bên trong không khí, đã bắt đầu trở nên khác biệt. Cái kia huyết hà kiếm khách lanh lảnh âm trầm âm thanh ầm vang lên, ngươi không cần tự cho là thông minh." Trần Lạc Dương lạnh nhạt nói, ngươi chính mình lựa chọn. Đối diện huyết hà chuyển nhân lần nữa trầm mặt xuống dưới. Nếu như hỏi hắn giờ phút này trong lòng phản ứng đầu tiên, cái kia chân thật nhất trả lời nhưng thật ra là sợ hãi. Bởi vì hắn bí mật lớn nhất bị người bên ngoài biết. Tự mình tu luyện bên trong xuất hiện ám tật, không thể không dựa vào Lưu Phương tán đến điều trị trấn áp. Thế nhưng là cũng chỉ có thể miễn cưỡng khống chế, vô pháp dẹp được. Trong đó thông khổ, chỉ có chính mình mới biết được. Nhưng càng hỏng bét thì là, lưu phương tán tại hồng trần giới bên trong, dần dần càng ngày càng thưa thớt. Phương thuốc đã thất truyền, mà thành dược thì bắt đầu gần như tuyệt tích. Một loại linh dược, có thất truyền khả năng, nhưng đối với tuyệt đại đa số người mà nói, cái này không quan trọng gì. Thế nhưng là đối với cái này huyết hà kiếm khách đến nói, lại phẳng phất xiết trên cổ của hắn dây thường, lại càng xiết càng chặt, để hắn bắt đầu cảm thấy ngạc thở. Phản phất trơ mắt nhìn xem chính mình từng bước một đi hướng vách núi, lại căn bản dừng không được bước chân. Không có lưu phương tán, hắn ngược lại không đến nỗi mất mạng. Nhưng cái kia ám tật vô pháp áp chế, thì tất nhiên dẫn đến hắn thực lực mức độ lớn đất lở. Đến lúc đó không cần bên ngoài cựu địch đến tìm phiền thoái, nhà mình huyết Hà Nội bộ hoàn gia đối đầu phát hiện, hắn liền lập tức muốn hỏng việc. Sở dĩ coi trọng Yến Minh không, không phải bản thân hắn đối với U Minh kiếm thuật có ý nghĩ gì. như vậy hung lệ kiếm thuật Căn bản không thích hợp hiện tại thân thể này trạng thái hắn đi tu đi. Muốn tìm về hiến minh không, muốn thu hoạch lưu minh kiếm thuật, là bởi vì vì trong môn lập xuống một đại công, hoặc là chiếm được một vị nào đó đỉnh tiêm đại nhân vật khen thưởng coi trọng. Như thế cho dù không có lưu phương tán, hắn cũng có thể gối cao không lo. Nhưng nếu như có thể được đến lưu phương tán, vậy dĩ nhiên là không còn gì tốt hơn, nhất là có thể được đến phương thuốc, vậy thì càng tốt hơn. Mặc dù còn muốn cân nhắc luyện dược độ khó cùng nguyên vật liệu thu thập vấn đề Nhưng cái kia tràn đầy vách núi con đường phía trước bên trên, tốt xấu dựng lên một cây cầu lương có thể cung cấp hắn thông hành. Bảo vệ viên sân, dùng để dẫn Yến Minh không hiện thân, cũng có thể hay không bắt được Yến Minh không, đồng dạng đều chỉ là ẩn số. Thật muốn nói thành sự khả năng, sợ là còn không bằng trước mắt thu hoạch lưu phương tán phương thuốc tới cơ hội tốt. Chỉ là giờ phút này đối mặt Trần Lạc Dương, cái này huyết hà kiếm khách trong lòng phiền muộn đến cực điểm, đồng thời vô cùng bất an. Phiền muộn. Là bởi vì vì hắn bây giờ bị Trần Lạc Dương cầm chắc lấy. Nguyên bản, hắn là muốn lấy chính mình không tham dự vây công Trần Lạc Dương làm đại giá, bảo đảm có thể cứu viên sân, quyền chủ động ở chỗ hắn. Nguy hiểm trên người viên sân, cái này ma tăng nếu thật là chết rồi, hắn nổi nóng sau khi, lại tiếp tục nghĩ biện pháp. Nhưng là bây giờ, quyền chủ động hoàn toàn rơi xuống Trần Lạc Dương trên thân. Đối với mới biết bí mật của hắn, dù là Trần Lạc Dương không cung cấp lưu phương tán phương thuốc, Chỉ là uy hiếp đem bí mật này tung ra ngoài, liền có thể để hắn hảo hảo ước lượng một chút nặng nhẹ. Nguy hiểm không trên người viên sân, mà ở chỗ cái này huyết hà kiếm khách trên người mình. Cái này khiến trong lòng người này khó mà ước chế sinh ra cuồng nộ cùng sắc ý, nhưng là lại lập tức bị lý trí đe xuống, đồng thời đáy lòng không thể ức chế hiện ra sợ hãi chi tình. Hắn thực sự nghĩ không rõ ràng, chính mình bí ẩn, như thế nào sẽ bị trước mắt người thanh niên này biết. Người này tại thần châu hạo thủ hoạt động, trước đây song phương căn bản không tiếp xúc qua, Làm sao có thể đối với thân ở Hồng Trần giới hắn hiểu rõ ràng như vậy? Chính là Hồng Trần cổ thần giáo tổng giáo, cũng không thể nắm giữ bí ẩn như vậy sự tình A. Tiểu tử này đến tột cùng là làm sao mà biết được? Cái này huyết hạ kiếm khách lúc này, trong lòng sợ hãi khó mà nói nên lời sau khi, càng nhiều thì là không hiểu thấu. Trần Lạc Dương trong miệng toát ra lưu phương tán ba chữ thời điểm, cái kêu huyết hạ kiếm khách kém chút xứng sờ ngay tại chỗ, ngây ra như phóng. Đây cũng không phải là đang lừa hắn, mà là thật biết hắn nội tình Nếu không không có khả năng như thế tinh chuẩn đánh chúng cái này yếu hại. Hồng chân giới bên trong căn bản là không có mấy người để ý lưu phương tán loại linh dược này. Tùy tiện đoán một cái, cũng không trở thành đoán lưu phương tán A, đoán mỏ chúng sát suất nhỏ đến có thể hoàn toàn không đáng kể. Huyết hạ kiếm khách trong lòng kinh nghi không chừng. hắn giờ phút này đối với Trần Lạc Dương tràn đầy kiên kỵ, thậm chí cũng không dám sinh ra diệt khẩu tâm tư, trời mới biết đối phương phía sau có phải hay không có ai đứng. Về phần nói bắt giữ Trần Lạc Dương nghiêm hình tra tân khiến cho đối phương giao ra lưu phương tán phương thuốc loại sự tình này, càng là không cần nghĩ. Tạm thời lui 10.000 bước, đối phương phía sau không có ai đứng. Nhưng trước mắt lây Trần Lạc Dương biểu hiện ra thực lực, muốn bắt sống, cũng hoàn toàn là cái không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. chí ít cái này huyết hà kiếm khách chính mình không thể nào một mình làm được, nhất định phải hiện trường tiểu Tây Thiên, Nam Sở Hoàng Triều thậm chí thiên hà một mạch người xuất thủ tương trợ mới được. Nhưng dù vậy cũng không có cách nào cam đoan có thể bắt lấy Trần Lạc Dương, càng lớn có thể là chết mấy người nhà cùng một chỗ đồng quy vô tận. Tại vậy trước kia, Trần Lạc Dương dễ dàng liền đem bí mật của hắn trước đâm bảo. Không có lưu phương tán, lại bị cái khác đối đầu nhóm để mắt tới, kết quả như vậy, chỉ là suy nghĩ một chút cũng làm người ta có cảm giác không rét mà run. Cái này huyết hà kiếm khách trong lòng cực kỳ bị đè nén phát hiện, trước mắt chính mình tựa hồ chỉ có cùng Trần Lạc Dương hợp tác một lựa chọn, gửi hy vọng ở đối phương có lương tâm coi trọng trước tín. Mặc dù bất đức cũng đã là kết quả tốt nhất cái khác lựa chọn nhìn như thống khoái kỳ thật kết quả một dạng bất đức tại Trần Lạc Dương cùng cái này huyết hà kiếm khách kịch đấu thời khắc một bên khác đổ sân gì dần dần đột phá Nam sở cảnh Vương ngăn cản hướng Trần Lạc Dương bọn hắn bên này gần lại gần nhưng vào lúc này Lưu Ly Phật Quang sông thẳng lên ngày sau đó biến mất không thấy gì nữa bao phủ tiểu Tây thiên đám người Phật Quang bên trong lập tức chuyển ra một tiếng đều nhịp Phật hiệu Thiền sướng ngay sau đó Cái kia Hồng Đại Quang Minh Phật Quang kết giới, liền đông nhiên hướng tứ phương khuyết tán, che phủ quanh mình thiên địa. Trần Lạc Dương, Đồ Sơn Di mấy người, thậm chí cái kia Thiên Hà Kiếm khách, mọi người tất cả đều bị bao phủ tại Phật Quang ở trong. Thiên Hà Kiếm khách bất vi sở động, thần sắc vẫn như cũ yên ổn, chỉ là lặng lặng nhìn trước mắt phát sinh hết thảy. Bọn hắn Thiên Hà một mạch cùng Tiểu Tây Thiên ở giữa, quan hệ mặc dù không mật thiết, nhưng cũng có chỗ lui tới, phân thuộc Hồng Trần Chính Đạo một phương, chí ít so cùng huyết hạ một mạch, cổ thần giáo Ma Phật một mạch trung đụng muốn tốt rất nhiều bất quá cái này thiên hà kiếm khách giờ phút này vẫn thong thả xuất thủ tiếp tục sống chết mặc bay lưu tâm những người khác nhất cử nhất nhấtậ nhất là lưu tâm Trần Lạc Dương xuất thủ hắn muốn xác nhận đối phương phải chăng như đảo vong cơ sư đổ lời nói người mang u Minh kiếm thuật mà giờ khắc này Phật Quang bao phủ xuống mọi người đỉnh đầu phản phất đều xuất hiện một đóa to lớn hoa sen một đ đóa Kim Liên thách ra sáng tỏ thông thấu Phật Quang cùng ma Phật một mạch hát Liên hoàn toàn tư phản nhưng là đều đối với người tinh thần hình thành chân ác. Ngày bình thường tiểu Tây Thiên rất ít áp dụng cùng loại thủ đoạn, hôm nay vì hàng yêu phục ma, cuối cùng vông ra cố kỵ. Cánh sen dồn dập mở ra nở rộ, từ đó truyền ra hùng vị Phật sướng thiên âm, cũng không như thế nào nhau nhau thai, nhưng lại phản phất có thể thẳng vào lòng người. Trần lạc dương người mang như lai ma trưởng đối với cái này phi thường mẫn cảm, lập tức sinh ra một cố cảm giác bị đè nén. Mà trừ hắn bên ngoài, còn có một người khác cũng cực kỳ chật vật viên sân Bất không sư đồ hai người, đều bị Trần Lạc Dương đánh giết. Ma Phật một mạch trước đó ở đây ba đại người chủ sự vật, liền chỉ còn lại một cái huyết cà xa không đồ ma tăng. Mắt thấy viên sân bị thua, chuyện không thể làm, lại có tiểu tây thiên bên trong người ở một bên nhìn chằm chằm, không đồ không có tiếp tục dừng lại lâu, mà là thứ nhất thời gian nếm thử đào tẩu. Chỉ tiếc, hắn có thương tích trong người, tốc độ khó mà triệt để nhấc lên. Trước mắt tiểu tây thiên một phương Phật quang kết giới dương ra, vẫn đem không đồ ma tăng cũng bao phủ tiền đến. Không đồ ma tăng mặc dù không tu như lai ma trưởng, nhưng một thân ma công, cũng đều là ma Phật một mạch đích chuyển. Lúc này đối mặt tiểu tây thiên Phật quang kết giới, cảm thụ so trần lạc dương còn mãnh liệt hơn. Kim sắc đài sen phía trên, Phật quang ẩn ẩn ngưng tụ thành một tôn đại Phật. Cái này đại Phật trong miệng phát ra thiên âm, âm thanh chấn ngàn dặm, kéo dài không dứt. Phảng Phất thiên lôi phồng lên, tại mỗi người bên hai, càng tại mỗi người đáy lòng văng lên. Chính là tiểu tây thiên nghe tiếng toàn bộ hồng trần giới Tuyết học tiểu lôi âm Như là Tiểu Tây Thiên sở hữu Tuyệt học thần thông, danh tự bên trong đều mang theo một cái nhỏ chữ, nhưng lại không có bất kỳ người nào sẽ vì vậy coi thường Tiểu Lôi Âm, coi thường Tiểu Tây Thiên bất luận cái gì một môn tuyệt học. Danh tự bên trong mang cái tiểu chữ, trong đó ngụ ý chính là chân chính Tây Thiên diệu cảnh, Phật môn Lôi Âm phía dưới đệ nhất tồn tại. Với tư cách Hồng Trần giới bên trong Phật gia thứ nhất môn thánh địa, Tiểu Tây Thiên tuyệt học tự có nó mạnh mẽ chỗ độc đáo. Giờ phút này Lôi Âm vang lên, chấn động đến tất cả mọi người nỗi lòng lưu động. Khí tức bất ổn. Trần Lạc Dương trên tay cùng huyết hà kiếm khách đánh quên cả trời đất, lúc này gặp lôi âm chân áp thì không có chút nào nhuộn bộ, hướng về phía phía trên kim liên Phật đà chính là một tiếng uống. Nương theo tiếng quát của hắn, giữa thiên địa lần nữa xuất hiện một tôn đen kỵ đại Phật, thuộc về Trần Lạc Dương ma Phật tướng. Tôn này đen kỵ đại Phật, song trưởng dùng sức, chắp tay trước ngực hướng trước ngực một chùm, sau đó hướng phía trên đời ra. Cùng bạo khí lãng, lập tức ngưng kết thành một chùm Như lưỡi dao phá vỡ hướng Trần Lạc Dương đánh tới lôi âm. Trông thấy hắn một chiêu này hét phá ma ha, một đám tiểu Tây Thiên cao thủ, tất cả đều chấp tay hành lễ, miệng hét Phật hiệu, sai lầm sai lầm. Cái kia phảng phất trận mắt kim cương giống nhau đại hòa thượng, xài bước đi về phía trước ra. Bần tăng diễn không, hướng Trần thí chủ lĩnh giáo một hai. Hòa thượng này tức giận quát, Trần thí chủ diệt ta Phật môn một mạch ở đây thần châu hạo thổ nhiều chi truyền thừa, tạo vô biên sắc nghiệp, tăng hôm nay mời Trần thí chủ hoàn lại một chút quà báo. Hắn trong tiếng hét vang, song trường nhức lên, sau đó liền có một tôn Phật Đà, xuất hiện tại Trần Lạc Dương đỉnh đầu. Mà hết thể này, vẹn vẹn chỉ là mới bắt đầu. Một tôn lại một tôn trí tuệ viên giác Phật Đà quang ảnh, cùng một chỗ xuất hiện ở trong thiên địa, sau đó cộng đồng kết thành một cái trận thế, tỏa ra ánh sáng trói lõi. Hết thảy 32 tướng, kết hợp phía dưới, tràn ngập trí tuệ, phản phất đồng thời gồm cả không thể phá vỡ cùng không gì không phá hai trọng lực lượng ý cảnh. Phật Đà thuyết pháp. Kim Cương 32 tướng cùng một chỗ giáng lâm, hướng phía Trần Lạc Dương vào đầu chân áp. Tại Diễn Không Đại sư xuất thủ đồng thời, Diễn Tuệ Đại sư chờ cái khác tiểu Tây Thiên cao thủ, lúc này cũng dồn dập hiển lộ thủ đoạn. Nhất thời ở giữa, Mãn Thiên Tiện hát âm thanh phân bố, Thiên Hoa Luân Truy, Tuân Gia Bảo Sen. Cái này một mảnh cao nguyên, phản phất đều bị hóa thành Phật môn tinh thổ. Chương 245. Đừng nhìn người khác, đánh chính là ngươi. Mặt đối trước mắt pho thiên cái địa Phật quang, Trần Lạc Dương mặt không đổi sắc. Hắn một cái tay vẫn cùng cái kêu huyết hà kiếm khách giữ lẫn nhau, một cái tay khác thì nắm tay từ trước đến nay đến trước mặt diễn không đại sư chờ Phật môn cao thủ đánh tới. Một bên là Trúc Dung đối kháng huyết hà, một bên là Si Viu đối kháng Phật Quang. Trần Lạc Dương giờ khắc này lần nữa kỳ kinh tứ tọa, bằng sức một mình đồng thời đối kháng chính mà hai đại cao thủ. Bất quá diễn không đại sư hai người cũng đều là tiểu Tây Thiên cùng huyết hà một mạch xuất thân cao thủ, thực lực phi phạm. Trần Lạc Dương lấy một địch hai trong áp phía dưới chi tiết khó tránh khỏi có chỗ sơ hở. Hai địch nhân đều là kinh nghiệm phong phú hạ người, cũng khác biệt Trần Lạc Dương nhiều mạng, lập tức đều đổi dùng nhỏ kỹ thuật khéo léo. Một cái kiếm quang như mưa, từng kia từng kia nhập trụm. Một cái Phật quang như mang, phổ chiếu chu thiên. Song Vương không hẹn mà cùng, khai thác giống nhau biện pháp, công kích che phủ các ngóc ngách, một phân một hào đều không sơ hở. Sau đó tìm kiếm Trần Lạc Dương trong lúc xuất thủ nhỏ bé nhất sơ hở, giúp cho đánh vào. Mà tại thành công chui như thế một cái nhỏ chỗ hở về sau, bọn hắn công kích lập tức trở nên lớn minh đại phong đứng lên, lấy nhất giữ rằn công kích, công hướng Trần Lạc Dương. Trần Lạc Dương trên thân sáng lên ám kim sắc quan huy. To lớn thần ma tướng lần nữa xuất hiện, sừng sưng ở giữa thiên địa, bao phủ Trần Lạc Dương toàn thân. Thần ma bất diệt thân cường đại lực phòng ngự tại thời khắc này hiển lộ rõ ràng, đồng thời ngạnh kháng hai đại cường giả liên thủ công kích. Bất quá, cùng vì hồng trần giới bên trong năm chắc danh môn thánh địa Tiểu Tây Thiên cùng huyết hà một mạch đối với cổ thần giáo thần ma bất diệt thân, cũng đều hết sức quen thuộc. Tiểu Tây Thiên cùng cổ thần giáo càng là xung đột tấp nhập tốc địch. Tựa như nam sở hoàng triều sẽ nghiên cứu như thế nào phá giải thần ma bất diệt thân cùng thần võ ma quyền đồng dạng, tiểu Tây Thiên cũng tránh không được tương ứng nghiên cứu. Với tư cách tại Hồng Trần giới cũng phải tính đến cao cấp nhất phòng ngự pháp môn, thần ma bất diệt thân chú định sẽ thành mục tiêu công kích, hấp dẫn phần lớn người ánh mắt. Dù là ngày xưa không có xung đột thú hận, Mọi người cũng sẽ đem thần ma bất diệt thân với tư cách địch giả tưởng, suy nghĩ nghiên cứu nhà mình tuyệt học muốn như thế nào mới có thể công phá cái này siêu cấp thành lũy. Bởi vì cái gọi là phòng ngựa chu đáo. Hiện tại không có xung đột, ai có thể bảo chứng một mực không có. Thật đến lúc đó, chẳng lẽ đối mặt thần ma bất diệt thân phòng ngự dương mắt nhìn túi đầu xương thần hay sao? Cái kêu huyết hà kiếm khách kiếm quang, một lần nữa trở nên mảnh như tơ, dày như mưa, lấy nu hòa dày đặc nhưng mềm dẻo kiên quyết tư thái. Từng chút từng chút xâm nhiễm thần ma tướng y độ thấm vào cường đại hằng rào mà diễn không đại sư thì là một loại khác đường đi đưa tay một trường hướng Trần Lạc Dương cùng thần ma tướng đỉnh đầu đập xuống phản phất cảnh tỉnh Phật âm tiếng tụng kinh tại thời khắc này đột nhiên tăng lớn đến cực hạn cũng ngắn ngủi đến cực hạn nhằm vào nhân thần hồn cường đại đạiần áp bị tập trung đến một nháy mắt toàn bộ bộ phát lực lượng ngưng luyện đến cực hạn đặt đến cực hạn Phật âmiện sướng giờ phút này ngược lại biến mất lâm vào ly kỷ trong hiên tĩnh Nương theo yên tĩnh giang lâm, phản phất tất cả mọi người thần hồn ý niệm, cũng bị lập tức chấn động đến rời thân thể, ngơ ngơ ngắc ngác. Một chiêu này, lại là đem Phật môn nhằm vào thần hồn phát môn, trong nháy mắt phát huy đến cực hạn. Thần ma bất diệt thân phòng ngự, xác thực toàn diện mà lại cường hãn, cơ hồ không có nhược điểm có thể nói. Nhưng là toàn diện cường đại, không phải là mỗi một hạng liền tất cả đều đi đến mát điểm, hoàn mỹ không một tí vết trình độ. Khi đối phương nhằm vào một điểm nào đó, có thể làm được mắt điểm, làm đến cực hạn tình huống dưới Như vậy đối mặt môn môn công khóa 90 điểm thần ma bất diệt thân, liền có khả năng tại cái nào đó thi đơn bên trên đạt được thắng lợi. Giờ phút này diễn không đại sư, chính là nhằm vào thần hồn cái này một hạng, nhằm vào trần lạc dương thần ma bất diệt thân phát động công kích. Cũng không phải là tìm kiếm thần ma bất diệt thân nhược điểm, mà là lấy mạnh đối với mạnh, muốn tại một cái mạnh một chút bên trên vượt qua thần ma bất diệt thân. Ta điểm này so với ngươi còn mạnh hơn, cái kia nơi này chính là nhược điểm của ngươi. Chiêu này cảnh tình hiệu quả Giờ phút này cho Trần Lạc Dương trực quan cảm giác, quả thực có thể so với viên sân ma tăng mượn nhờ màu đen lục lạc đánh ra cái kia một thức Hát Phá Ma Ha. Cái kia một thức Hát Phá Ma Ha cùng màu đen lục lạc lực lượng kết hợp, hoàn toàn vượt qua Dĩ Vãng quy cách. Mà bây giờ diễn không đại sư tất toàn lực tại một kích cảnh tỉnh, dĩ nhiên sinh ra cùng loại hiệu quả. Hồng Trần Phật môn đệ nhất thánh địa, Tiểu Tây Thiên quả nhiên danh bất hư chuyển. Trần Lạc Dương thần ma bất diệt thân bên trên ám kim quang hoa phun trào, nhanh chóng tụ tập đến hướng trên đỉnh đầu vị trí. Ngăn trở Diễn Không Đại Sư một chiêu này. Cùng lúc trước hắn đứng đối Viên sân Hát Phá Ma hà thời đồng dạng, nhưng là lúc kia, hắn chỉ cần đối mặt Viên sân một cái đối thủ. Mà bây giờ, trừ Diễn Không Đại Sư bên ngoài, còn có những địch nhân khác. Thần Ma Bất Diệt thân lực lượng tập trung phòng ngự đỉnh đầu, khắc bộ vị phòng ngự tự nhiên mà vậy hạ xuống. Huyết Hà kiếm khách kiếm quang, nháy mắt bắt đầu thẩm thấu, đem Thần Ma Bất Diệt thân nửa người nhuộm thành huyết sắc. Cùng lúc đó, một bên khác, thì có một tên lão tăng tới gần. Lao tăng này thân hình nhỏ gầy khô khát, nhìn qua phảng phất lá cây đồng dạng, tựa hồ một trận gió liền có thể đem hắn tội ngã. Nhưng trong tay hắn, lại mang theo một cây to lớn thiền trượng. Theo thiền trượng vung đẩy, một tôn to lớn Phật đã xuất hiện, trong tay thì kéo lên một chiếc Phật đăng. Ánh đèn khắp nơi, thiên điệu tứ phương đều một mảnh sáng tỏ. Cái này quang minh vô cùng thuần túy, đến mức thuần túy đến bài xích chung quanh cái khác hết thể sự vật, chỉ để lại thuần túy nhất quang hoa. Những người còn lại, tất cả đều bị quang Huy hu Sắc thực tiểu Tây Thiên một môn khác tuyệt học, tiểu quang minh trượng, lấy nhỏ cùng lớn, từ một chút đèn đuốc sáng lên, cho đến quang minh khắp chiếu thập phường, bằng mọi cách, không thể ngăn cản. Trần Lạc Dương vội vàng phòng ngự diễn không đại sư công kích, lại tựa hồ như lại không lực ứng đối hai người khác liên thủ công kích. Húng chi, trừ ba người này bên ngoài, phương xa còn có diễn tuệ đại sư, không có tham dự vây công, mà là đem đã thụ thường không đổ ma tăng ép tới không ngẩn đầu được lên, mắt thấy là phải một trường thành cầm. Diễn tuệ đại sư trong lúc vô hình, cũng là đang vì mình hai cái sư huynh đệ cùng cái kia huyết hà kiếm khách gắp trận. Nếu như ba người vây công cũng còn bắt không được Trần Lạc Dương, cái kia diễn tuệ đại sư còn có thể tiếp ứng bọn hắn. Trần Lạc Dương đối mặt vây công, không có khoanh tay chịu chết. Hắn đột nhiên cũng phát ra hét dài một tiếng. Như Lai Ma Trường, hát phá Ma Ha. Âm sát chi thuật lực lượng giờ khắp này bị thi triển đi ra, nhưng càng làm người ta kinh ngạc thì là giữa không trung bay ra một kia hát tuyến cùng Trần Lạc Dương hát phá ma ha kết hợp với nhau. Chính là lúc trước Viên sân Viên kia màu đen lục lạc. Tại đánh bại giết chết Viên sân đồng thời, cái này mai màu đen lục lạc cũng rơi vào Trần Lạc Dương tay, giờ phút này cầm tới giải vây. Cùng lúc trước Viên sân xuất thủ không có sai biệt. Hát phá ma ha lực lượng ở miếng kia màu đen lục lạc ra chỉ dưới, trở nên cực kỳ cường hãn, công hướng cái kia cầm thiền trượng lao tăng. Tiếng gầm ngưng kết thành thực chất, cùng màu đen lục lạc kết hợp, hóa thành hạt tuyến, cưỡng ép tách ra vô lượng quang minh. Phảng phất tuyết trắng giấy tuyên bên trên, vẽ xuống thẳng tắp một đầu bút tích. Mà cái này bút tích, trực tiếp đem giấy tuyên cắt mở. Lao Tăng thấy thế cũng không kinh ngạc. Trần Lạc Dương đánh bại Viên sân đồng thời, đem màu đen lục lạc bỏ vào trong túi cử động, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Mặc dù cũng có chút sợ hãi thán phục Trần Lạc Dương nhanh như vậy liền có thể thuần thục khống chế bảo vật này, nhưng tổng thể đến nói, không tính quá ngoài dự liệu. Trong lòng có đề phòng Lao Tăng, trong miệng cũng hét lớn một tiếng. Khô quát thân thể gầy ốm bên trong, Phảng phất nổ vang một tiếng sấm rền. Lôi âm khuấy động ở giữa, thiền thượng đỉnh, chuẩn sắc chặn đứng cái kia đạo hắc tuyến, chặn đứng viên kia màu đen lục lạc. Song phương lực lượng đụng nhau, cũng trong nháy mắt hình thành giằng co. Mà cái kia huyết hạ kiếm khách kiếm quang, thì tiếp tục hướng phía trước, từng tia từng tia huyết quang, mắt thấy là phải triệt để thấm nhập thần ma bất diệt thân chúng. Trần Lạc Dương trúc dung tướng, lần nữa ra quyền. Lần này, lực lượng cũng không trong đó, mà là cũng giống đối thủ mưa máu một dạng phân tán ra tới. Một trận từ trên trời giáng xuống Hỏa Vũ. Hỏa Vũ mưa như chút nước rơi xuống, mưa máu lập tức không cách nào lại giống như lúc trước không chút kiêng kỵ hướng về phía trước. Nhưng mà, thừa dịp Trần Lạc Dương tinh lực đã hoàn toàn bị liên lụy, khó mà lại phân tâm bên cạnh chú ý thời khắc, Diễn Không đại sư xuất thủ lần nữa. Vì kiềm chế điều động Trần Lạc Dương thần ma bất diệt thân phòng ngự trọng điểm, Diễn Không đại sư một chiêu kia cảnh tỉnh không dám bướng lòng. Hắn toàn thân cao thấp lực lượng, cũng đều tập trung trên một trường kia Nhưng trên người hắn một chuỗi bích ngọc xuyên thành chẳng hạn, đột nhiên lập thể bay lên, hóa thành một đầu Phật môn hộ Pháp Thiên Long, phóng tới Trần Lạc Dương. Thế nhưng là, cũng liền ở đây đầu hộ Pháp Thiên Long rời đi thân thể của hắn mấy mắt, một vệ huyết hồng kiếm quang hoành không bay qua, chui vào hắn tim gan ở giữa. Kim cương trừng mắt giống như diễn không đại sư phảng phất thụ thương sư tử một dạng phát ra gầm thét. Cái kia lúc trước chính cùng hắn cùng một chỗ tập kích Trần Lạc Dương huyết hạ kiếm khách, dĩ nhiên ám toán hắn Xào cha âm độc một kiếm tìm đúng hắn toàn lực ứng phó công kích Trần Lạc Dương, đồng thời hộ thân Phật bảo rời thân thể nháy mắt. Cơ hội nắm chắc, diệu đến đỉnh phong. Ở đây tất cả mọi người đều thất kinh. Vốn là cho là mình chậm một bước, muốn không đuổi kịp giúp Trần Lạc Dương đổ sân di, bước chân không tự chủ được chậm lại. Mà trước đó một mờ khoanh tay đứng nhìn vị kia thiên hà kiếm khách, như lưu tinh kiếm quang đột nhiên sáng lên, hướng Trần Lạc Dương cùng cái kia huyết hà bay chém tới. Nhưng nhanh nhất vẫn là Diễn Tuệ đại sư. Chỉ ở trong nháy mắt, Hắn liền đuổi tới Diễn Không Đại sư bên người. Cái kêu huyết hồng kiếm quang mặc dù cũng vượt quá dự liệu của hắn, nhưng một mực lưu tâm cùng làm môn sư huynh đệ áp trận hắn thứ nhất, thời gian buông tha không đổ ma tăng, nhanh chóng chạy đến. Huyết hồng kiếm quang vừa đâm vào Diễn Không Đại sư thân thể, một cái Phật trưởng liền nhờ trên người. Nhu hòa nhưng bền bị lực lượng tại Diễn Không Đại sư trong cơ thể, cầm máu hồng kiếm quang tiến lên, cũng khiến cho đối phương rời khỏi. Mà tại huyết hà kiếm khách xuất kiếm đồng thời, mới nhìn như người đã ở tuyệt cảnh Trần Lạc Dương, lần nữa động. Cơ tướng đứng thẳng giữa thiên địa, trên đỉnh đầu chín chi thần binh, tại thời khắc này ầm vang đụng vào nhau, phát ra vang lên âm thanh chói thai đến từ điểm, phản phất muốn động xuyên cắt đứt người thần hồn. Lang lệ đến cực điểm sóng âm, hình cùng thần binh chân chính, tại cái kiếm màu đen lục lạc cùng hát phá ma ha trên lực lượng, càng nhiều hơn hơn một phần lực, công phá lao tăng kia phòng tuyến. Huyết Hà kiếm khách thấy thế, thầm nghĩ quả nhiên tiểu tử này còn có lưu dư lực, không là thật bị buộc đến tuyệt cảnh. Chính mình vừa rồi nếu lựa chọn sai lầm, Hiện tại kết quả thiết tưởng không chịu nổi. Hán Thương Diễn không đại sư sau không có liều lĩnh truy kích, mà là thu kiếm nên kích cái kia Thiên Hà kiếm khách Lưu Tình Kiếm Quang. Diễn Tuệ đại sư Tả Hữu Khai cùng một bên trợ giúp Diễn không đại sư, một bên trợ giúp Lao Tăng kia tập hợp lại. Nhưng vào lúc này, Trần Lạc Dương chúc dung tướng thiêu đốt hỏa diễm thần quyền, thẳng tắp hướng hắn đánh tới. Cái này Diễn Tuệ, mới là Trần Lạc Dương mục tiêu chân chính. Chương 246. Cảm tạ các ngươi để ta không cô đơn. Trần Lạc Dương một thức trúc dung, thẳng hướng mục tiêu diễn tuệ đại sư. Ở đây tiểu tây thiên ba đại cường giả bên trong, kỳ thật lợi dụng diễn tuệ đại sư thực lực mạnh nhất. Chỉ là trước đây, vị này cao tăng, không có tham dự nhằm vào Trần Lạc Dương vây công, mà là tại một bên chào hỏi không đồ ma tăng. Không đồ bản liền không phải là đối thủ của hắn, trước đây càng bị thường, sở dĩ diễn tuệ đại sư đối phó không chút phí sức. Hắn không chỉ có ép tới không đồ ma tăng chỉ có sức lực chống đỡ toàn không còn sức đánh trả Còn có rảnh rỗi chú ý Trần Lạc Dương cùng diễn không đại sư bọn hắn bên này chiến cuộc. Thậm chí, hắn còn phân ra bộ phận lực chú ý, đang quan sát một bên khác cổ thần giáo cao thủ Đỗ Sơn Di động tĩnh. Kể từ đó, Diễn Tuệ đại sư có năng lực chiếu ứng toàn trường. Huyết Hà kiếm khách đột nhiên phản bội ám toán diễn không đại sư, lúc trước nhìn như rơi vào tuyệt cảnh Trần Lạc Dương cũng bắt đầu dũng nhiên phát lực phản kích. Diễn Tuệ đại sư lại không cách nào ổn thỏa điếu ngư này, vội vàng xuất thủ tương trợ. Một đóa kim sắc bảo sen Ở trong thiên địa nọ rộng, Cứu Diễn Tuệ Đại sư đồng thời còn giúp trợ mặt khác tên kia cầm Tiễn Trượng Lao Tăng. Đồng thời, cái này bảo sen chứa đựng, cấp tốc tràn ngập thiên địa kích cỡ tương đương, đem Diễn Tuệ Đại sư bản nhân cũng che chắn tại hoa sen phía dưới, chống cự Trần Lạc Dương trúc dung. Một thức tiểu mạn đồ la phục ma quyền ấn, cả công lẫn thủ, quả thực đã đạt Lỗ Hỏa thuần thanh chi cảnh. Nhưng mà Trần Lạc Dương một thức này Hỏa thần quyền, tại hoàn toàn như trước đây cương mãnh giữ dàn đồng thời, lại lại thêm ra biến hóa mới. Cái kia giữ rằn hỏa diễm, tại người vì không chế giới, trở nên xảo trá độc ác đứng lên. Đạo đạo ngọn lửa phi tốc luẩn nháo, nguyên bản bị kim sắc hoa sen cánh hoa gánh chịu, vô pháp tạo thành phá hoại. Nhưng giờ phút này lại phảng phất có sinh mệnh của mình đồng dạng, phân tán ra đến, chuẩn sắc tìm tới giữa cánh hoa khe hở, sau đó hướng phía dưới xâm nhập. Diễn Tuệ đại sư thần sắc lập mã nghiêm túc đứng lên. Song phương quyền ý va chạm, hiển hóa tại bên ngoài biểu tượng, là hỏa diễm tuyển lựa giữa cánh hoa khe hở, thừa lúc vắng mà vào. Mà cấp độ sâu Trần tướng thì là Trần Lạc Dương trúc dung Quyền quyềnỉnh tìm được diễn tuệ đại sư tiểu mạn đồ la phục ma quyền ấn bên trong mấy phần sơ hở sơ hở hắn cùng viên sân ma tăng liều mạng chịu đựng vô dụng ấm đen thẩm tra đối phương tin tức tiết kiệm tới huyết Hồng Quỳ Tương bộ lấy cái tiêu huyết hạ kiếm khách tư liệu hắn ngay trước mặt mọi người nhất định muốn đánh chết viên sânừ cho thấy quyết tâm của mình cùng thái độ bên ngoài đồng thời cũng bổ sung ấm đen bên trong Quỳnh ương sau đó dùng cho cái tiếp theo đối thủ cũng chính là tiểu Tây Thiên một phương, nhìn mạnh nhất Diễn Tuệ đại sư. Giờ phút này đối phương tin tức cùng võ học tình hình chung, ở trong mắt Trần Lạc Dương liếc qua thấy ngay. Thế là, hỏa diễm đột phá chứa đựng kim liên phòng ngự. Khi cuồng bạo liệt hỏa đánh vào kim liên nội bộ về sau, liền bắt đầu liên hoàn bạo tạc, đem kim liên nổ vỡ vụn tan rã, đồng thời lực lượng cuồng mãnh thế đi không nớt, tiếp tục hướng Diễn Tuệ đại sư bản nhân công tới. Diễn Tuệ đại sư không làm sao, giờ phút này không lo được lại Chu toàn đồng môn chỉ có toàn lực tự vệ. Đại lượng Phật quang tụ tập đến bản thân hắn trên thân, áp xúc đến cực hạn về sau, quang minh đột nhiên biến mất. Nhưng ở Diễn Tuệ đại sư trước người, thì hiện ra một đóa hỏa hoa. Một đóa phản phất như lưu ly trong suốt thanh tịnh hỏa hoa. Cái này hỏa hoa, tại Diễn Tuệ đại sư trước người, giúp hắn ngăn trở cùng bạo liệt hỏa công kích. Phần thiên diệt địa liệt diễm, giờ phút này đối mặt cái này nhìn như yếu ớt đồng loại, dĩ nhiên vô pháp đem đột phá. Tương phản Là cái này nhiều như lưu ly li trong suốt thanh tịnh ngọn lửa nhỏ, đốt thủng đánh tới hừng hực xích diễm. Đầy trời trong biển lửa, rõ ràng bị động xuyên ra một lỗ hổng. Diễn Tuệ đại sư liền thân ở cái kia lỗ hổng lỗ thủng chỗ. Hừng hực liệt diễm từ bên cạnh hắn xông qua, mà bản thân hắn bình yên vô sự. Phía trước cái kia đóa màu lưu ly li ngọn lửa nhỏ, giống như là chém phá sóng to gió lớn đồng dạng, giúp Diễn Tuệ đại sư chém phá trước mặt biển lửa. Tiểu lưu ly li bất động tình hỏa. Tại toàn bộ hồng trần giới cũng danh thiên hạ Phật môn tuyệt học. Như lửa không phải lửa, cùng nó nói là hỏa diễm, ngược lại không nói như vậy là một cái chặt đứt chư phiền nào thanh tịnh tâm. Cái này tương tự ngọn lửa giống như tồn tại, giờ khác này đốt thủng biển lửa, càng trái lại hướng Trần Lạc Dương cùng Trúc Dung Tướng đánh tới. Diễn tuệ đại sư bản nhân, thì đi theo lưu Ly tịnh hỏa về sau. Nhưng hắn bông nhiên cảm giác, đối phương tự hồ đã sớm ngờ tới hắn có một chiêu này. Chỉ thấy cái này cái trẻ tuổi đối thủ chống lên thần ma bất diệt thân, ngạnh kháng tiểu lưu Ly bất động tịnh hỏa đồng thời Tự hai bên trái phải đồng thời phát động công kích, trực tiếp liền hướng xông lên hắn Diễn Tuệ bản nhân đánh tới. Nhất thời ở giữa ngược lại là Diễn Tuệ đại sư bị đánh trở tay không kịp. Bất quá hắn mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, thu chiêu ổn thủ tự thân, không cầu công lao chỉ cầu không thất bại. Phương Ngô đối thủ phá hiểu hắn tiểu mạn đồ la phục ma quyển ấn, để hắn lần này cẩn thận rất nhiều. Có lẽ Trần Lạc Dương sát thực có năng lực tìm tới chính hắn cũng không từng phát hiện qua sơ hở, nhưng lần này hắn cẩn thận từng ly từng tí, lưu có đầy đủ chỗ trống tiếp thời lui phòng biến hóa, đền bù sơ hở. Coi như thật không địch lại, cùng lắm thì lui lại là được. Dù sao mình không phải một người. Diễn Tuệ đại sư kiềm chế lại Trần Lạc Dương cái này thời gian qua một lát, hai vị khắc Phật môn cao thủ đều đã thở ra hơi, tập hợp lại. Diễn Không đại sư thủ thường, trạng thái còn có chút không ổn, lão tăng kia đã một lần nữa lần nữa vung vậy thiền trượng hướng Trần Lạc Dương công tới. Nhưng mà chú ý đánh tuy tốt, sự tình phát triển quá trình lại lần nữa vượt quá Diễn Tuệ đại sư đoán trước. Nói cho đúng đến, ngoài tất cả mọi người dự liệu. Bởi vì Trần Lạc Dương một thức này chúc dung, so với lúc trước, lại sinh biến hóa. Cái kia xích hồng liệt diễm, tại thời khắc này dĩ nhiên biến thành màu cam. Cả chiếc trúc dung tướng, tại thời khắc này đều biến thành màu cam. Mà nguyên bản liền cương mãnh giữ dằn khí thế, tại thời khắc này lại lần nữa tăng vọng. Một quyền này, không cần tìm ngươi sơ hở. Chính là trên lực lượng oanh đổ ngươi. Sư huynh sư đệ của ngươi vừa rồi không phải liền là như thế cái mạch suy nghĩ muốn phá ta thần ma bất diệt thân sao? Chỉ cần ta trên một điểm này so với ngươi còn mạnh hơn, nơi này chính là nhược điểm của ngươi. Đáng tiếc hắn mới lực lượng tựa hồ còn không quá đủ, đến cùng không thể phá vỡ ta thần ma bất diệt thân. Hiện tại ngươi thử một chút ta sao? Diễn tuệ đại sư đoán sai Trần Lạc Dương một quyền này lực lượng, cả người bị thiêu đốt cùng bạo thiết quyền đánh được bay ra về phía sau. Mọi người mắt thấy diễn tuệ đại sư bị đánh được bay rơi ra ngoài tất cả đều dần mình. So với diễn không, diễn tuệ tại Hồng Trần giới tên tiếng vang dội hơn nhiều. Tiểu Tây Thiên một mạch chính là Hồng Trần giới Phật môn đệ nhất thánh địa, môn nhân nghệ nghiệp phi phạm. Mà diễn tuệ đại sư tại Tiểu Tây Thiên một mạch trong truyền thừa tự thời gian trước bắt đầu liền hưởng dự nổi danh, cùng cảnh giới trong cao thủ, một mực đứng hàng đầu tồn tại. Tiểu Tây Thiên cùng Ma Phật một mạch là từ địch, song phương thường có xung đột cùng đại chiến. Không chỉ là không đồ Ma Tăng, mới vừa rồi bị Trần Lạc Dương đánh giết viên sân Ma Tăng. Thân phụ Như Lai mà trưởng chính thống đích Chuyển, năm đó cùng Diễn Tuệ đại sư đã từng từng có đợt sức. Lúc đó còn chưa tu thành khổ hải vô biên viên sân, kém chút tại chỗ chết trong tay Diễn Tuệ, toàn bộ nhờ đồng môn cứu giúp mới giữ được tính mạng. Bây giờ tu thành khổ hải vô biên viên sân, đối mặt Diễn Tuệ đều vẫn có chút chù dạ. Nhưng giờ phút này, kế viên sân về sau, Diễn Tuệ cũng bị Trần Lạc Dương đánh được chật vật không chịu nổi. Đồ Sơn Di trông thấy Tôn Kiều màu cam trúc dung tướng, ánh mắt nghiêm trọng. Không chỉ Simiu Chúc Dung cũng tu luyện tới tình cảnh như thế sao? Cái này không nên là thứ 14 cảnh liền có thể tìm hiểu tình trạng a. Cái kia huyết hà kiếm khách lúc này trong lòng, không tự chủ được sinh ra đối cứng mới tự mình lựa chọn may mắn, nhưng cùng lúc cũng sinh ra càng nhiều kiêng kỵ chi tình. Tiểu Tây Thiên một phương liền không có như vậy lo lắng nhiều, Diễn Không đại sư cùng lao tăng kia vội vàng xông lên, tiếp ứng yểm hộ Diễn Tuệ đại sư. Ma đầu kia khi thật âm hiểm xảo trá đến cực điểm. Lúc trước phá Diễn Tuệ tiểu mạn đồ la phục ma quyền ấn lúc, xảo chá mưu lợi. Đợi đến diễn tuệ kiêng kỵ điểm này, làm nhẹ nhàng dễ dàng cho ứng biến thời khắc, lại lại đột nhiên đổi con đường, mạnh đánh lưu lực diễn tuệ. Song phương thực lực chân thật so sánh căn bản không nên là tràng diện bên trên khó coi như vậy. Diễn tuệ mặc dù kịp thời hai lần phát lực ngăn cản, nhưng đến cùng vẫn là mất tiên cơ. May mắn có diễn không đại sư hai người tương trợ. Chờ chút. kia là. Trước mặt mọi người đột nhiên trước mắt cùng nhau một hoa. Một tôn màu xanh đen. Mặt người thân chim thần chỉ xuất hiện tại mọi người trước mắt. Bộ dáng này, lực lượng này ý cảnh. Huyền Minh. Đồ Sơn Di trực tiếp dừng bước, hai mắt bên trong bộ phát ra chưa từng có dọa người tinh quang, nhìn chăm chú Trần Lạc Dương. Cực hàn hắc ám sông băng tràn ngập giữa thiên địa, ngăn trở Diễn Không Đại sư cùng lao tăng kia đường đi. Mà Trần Lạc Dương bản nhân thì tiếp tục hướng Diễn Tuệ Đại sư đổi theo. Chúc Dung Tướng nắm đấm, hỏa diễm lưng tụ áp xúc tới cực điểm, nặng nghề được phản phất tụ đỉnh. Nắm đấm như là lỗ đen. Dẫn dắt diễn tuệ đại sư hướng về sau thân hình lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm lại. Nếu như có thể được diễn không đại sư mấy người tương trợ, cái kia diễn tuệ đại sư còn có một lần nữa đứng vững góp chân cơ hội. Nhưng bây giờ, tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể lại cứng rắn tiếp Trần Lạc Dương một quyền này. Diễn tuệ đại sư nhận ngăn trở, vẫn tỉnh táo, vẫn như cũ. Đã tránh cũng không thể tránh, hắn cũng dứt khoát không giấy rua, mà là trực tiếp trả Trần Lạc Dương một trường. Cùng diễn không đại sư lúc trước một dạng cảnh tỉnh Bàn tay đập vào trần Lạc Dương thần ma bất diệt thân trên đỉnh đầu, to lớn tinh thần chấn áp lập tức đánh út về phía Trần Lạc Dương. Diễn Tuệ đại sư một trường này, so Diễn Không đại sư càng mạnh. Chuyên môn nhằm vào trên tinh thần chấn áp, để Trần Lạc Dương đều có đầu váng mắt hoa cảm giác. Bất quá cái này không ảnh hưởng hắn một chút chức dung, trước chứ rơi vào Diễn Tuệ đại sư trước ngực, đem đối phương Phật môn hộ thể kim thân trực tiếp đập nước ra. Cùng lúc đó, thân hình hắn hơi trao đảo một cái. Diễn Tuệ đại sư một trường này, mắt thấy liền chụp lấy. So với hắn bảo vệ tốt một trường này, giờ phút này tràng diện khiến cho đám người ngạc nhiên. Cảm giác kia tựa như là diễn tuệ đại sư chính mình sai lầm đồng dạng. Làm cái quỷ gì? Ở đây cái thần châu hạo thổ võ giả trước mặt, làm sao danh Trấn Hồng Trần diễn tuệ đại sư sẽ trở nên như thế vụ vệ, sai lầm liên tục. Bởi vì đồ sơn di dừng bước, vị tiên nam sở cảnh vương, có thể đoạt trước một bước phóng tới Trần Lạc Dương. đây trời quang minh Hoàng không cho chúc dung chi hỏa cùng lưu ly tịnh hỏa mất danh tiếng Nhưng Diễn Tuệ đại sư một trưởng cảnh tỉnh thất bại, Trần Lạc Dương thần ma bất diệt thân liền lần nữa không có áp lực, chính diện ngăn kháng quang minh hoàng xung kích. Mà bản thân hắn không quan tâm, quyền trái chúc dung, hữu quyền huyền minh, lưỡng cực lực lượng xen lận dưới, đem Diễn Tuệ đại sư nay đã nứt ra Phật môn kim thân, triệt để vỡ nát. Diễn Tuệ đại sư toàn thân chảy ra máu tươi, lập tức trọng thương. Hồng Trần cường giả, danh bất hư chuyển. Trần Lạc Dương nói, một thức CV, CV tướng cầm trường kích đại đao quét ngang thiên địa. Lần nữa ngăn trở ý đồ cứu người diễn không đại sư bọn hắn. Cùng lúc đó, si view đầu thứ ba cánh tay, cơ lấy trường thường, đâm xuyên diễn tuệ đại sư lồng ngực. Ở đây thần châu hạo thổ để ta cảm thấy tịch mịch thời điểm, các người xuất hiện. Đối mặt muốn rách cả mí mắt diễn không đại sư, Trần Lạc Dương nói ra, cảm ơn các ngươi chương 247. Tất cả đều kinh ngạc. Diễn tuệ đại sư, bị Trần Lạc Dương đánh chết tại chỗ. Hiện trường trong nháy mắt này, lâm vào quỷ dị trong trầm Võ giả đều đối với thực lực bản thân có đầy đủ tự tin, nếu như không phải cảnh giới thực lực chênh lệnh quá mức cách xa, bình thường đều là không ai phục ai. Dù là trên giấy thực lực nhìn qua có phân chia cao thấp, dù là đối thủ ngày xưa chiến tích quang huy lóa mắt, nhưng không có tự mình giao thủ trước, rất nhiều thứ ở trong mắt mọi người đều là làm không đáp số. Nhưng mọi người trong lòng nhiều ít có một thành thước. Tất thắng tất bại loại này khái niệm không tồn tại, nhưng phần thắng lớn nhỏ có đánh giá. Diễn tuệ đại sư thực lực, tại hiện trường trong đám người liên thuộc về khá mạnh tầng kia. Nếu như không phải Tuyệt Học vừa vặn có thể khắc chế hắn, cái kia hắn tất nhiên là kinh địch. Hồng Trần giới xuống tới vô số cường giả, xuất thân, môn phái cũng khác nhau, nhưng không có ai dám nói mình có thể thắng dễ dàng Diễn Tuệ đại sư. Thậm chí có thể nói, Diễn Tuệ đại sư đối đầu ở đây Hồng Trần giới cao thủ, đơn đấu phần lớn có ưu thế. Nhưng chính là như vậy một vị Phật môn chính tông cao thủ, lại bị Thần Châu Hạo thổ Trần Lật Dương đánh chết tại chỗ. Nếu như chỉ là như thế Mọi người còn không đến mức kinh ngạc. Dù sao vừa rồi ngay tại tất cả mọi người trước mắt bao người, Trần Lạc Dương mới vừa vặn giết chết ma Phật một mạch đích chuyên viên sân ma Tăng. Có thể kia là đơn đấu, mà bây giờ, Trần Lạc Dương là đối mặt một nhóm cao thủ vây công, lại giết ngược lại trong đám người thực lực mạnh nhất diễn tuệ. Dưới tình huống bình thường, đối mặt vây công, không chạy vậy thì thôi, nếu quả như thật lòng tin giết ngược lại, đó cũng là cũng chọn thực lực yếu người làm đột phá khẩu, để cầu để đối thủ nhanh chóng giảm quân số từ đó có thể hết sức chuyên chú đối phó cường địch. Có thể cái này thần châu hạo thổ người trẻ tuổi, quả thật làm cho đối thủ giảm quân số. Nhưng hắn trước hết nhất muốn xử lý người, là mấy cái đối thủ ở trong mặt giấy thực lực mạnh nhất diễn tuệ đại sư. Mà lại hắn còn thành công. Thậm chí không có nỗ lực đại giới cỡ nào, liền đem diễn tuệ đại sư trước đánh giết. Diễn tuệ một chết, tiểu tây thiên còn lại hai người cao thủ bên trong, diễn không đại sư cũng có thương tích trong người, bọn hắn một trận chiến này đã không có cách nào đánh rơi xuống. Cái kia cầm Tiền Trượng lao tăng mặt hiện buồn sắc, "A Di Đà Phật." Hán tiền trượng quét ngang, ngăn lại Diễn Không đại sư, trước tiên lui. Tiền trượng hình như có ý giống như vô ý, cũng chỉ hướng một bên khác Hồng Trần cổ thần giáo cao thủ Đồ San Di. Cái này nhắc nhở Diễn Không đại sư. Hắn cắn chặt răng, không rên một tiếng, liền thu Liễm Diễn Tuệ đại sư Di Hải đều không để ý tới, cùng lao tăng kia cùng một chỗ xoay người rời đi. Không đi không được, chỉ là nháy mắt, hiện trường cục diện đã hoàn toàn được chuyển. Bên kia Đồ Sơn Di chậm nửa bước, ngược lại để so với hắn thực lực yếu nam sở cảnh vương trước sông lại, chi viện tiểu tây thiên đám người công kích Trần Lạc Dương. Cái này có lẽ cho thấy Đồ Sơn Di thái độ có biến hóa. Nguyên nhân không cần nhiều lời, hiện trường tất cả mọi người minh bạch. Hồng Trần cổ thần giáo nắm giữ thần võ ma quyền tản thiên bên trong, là không có huyền minh. Thần châu hạo thổ nơi này Trần Lạc Dương thế mà lại dùng, hiển nhiên không bình thường. Đồ Sơn Di động tác tương đương nói cho tất cả mọi người, hắn cũng rất kinh ngạc Đây không phải là Hồng Trần cổ thần giáo trong bóng tối truyền cho Trần Lạc Dương. Cái này tự nhiên để Đồ Sơn Di kinh nghi bất định, xin lòng ý nghĩ ngàn vạn. Nhưng là, cũng chính là như thế một nháy mắt do dự mà thôi. Sau đó, Đồ Sơn Di vẫn là càng có thể sẽ tương trợ Trần Lạc Dương. Huyết Hà kiếm khách kiềm chế Thiên Hà kiếm khách. Đồ Sơn Di thắng qua Nam Sở Cảnh Vương. Nhưng nguyên nhân trọng yếu nhất là, trước mắt Trần Lạc Dương bản nhân, tinh thần sáng láng, mặt mày tỏa sáng. Mặc kệ là lúc trước đánh giết viên sơn ma tang, vẫn là mới đối mặt đám người vây công sừng sững không ngã càng mạnh mẽ hơn giết ngược lại diễn tuệ đại sư, thời gian nhìn như đều không giải, tất cả mấy chiêu ở giữa liền phân thắng bại. Nhưng liền cái này mấy chiêu, bất luận hai phe được ta, tất cả đều là đem hết toàn lực, thi triển hết chính mình sở trưởng, đem một thân lực lượng cùng kỹ xảo nhất nhanh kịch liệt nhất bạo phát đi ra. Hoàn toàn không có làm nền thăm dò cùng dư thừa hoa xảo, tất cả đều hận không thể chỉ trong một chiêu liền cầm xuống đối thủ, đưa cường địch vào chỗ chết. Dạng này toàn lực bộc phát, Mỗi một chiêu đều tại khiêu chiến, thậm chí vượt qua tự thân cực hạn. Hiện trường một đám thứ 14 cảnh cường giả, mỗi cái kia mấy chiêu ở giữa lực lượng va chạm, cơ hồ đồng đẳng với thứ 15 cảnh cường giả giao thủ. Mặc dù ngắn ngủi, lại khả năng so chậm lại tình thế ác chiến đã lâu tiêu hao còn muốn kịch liệt. Thế nhưng là loại tình huống này, Trần Lạc Dương dường như hoàn toàn mặt không đổi sắc, phản phất một chút tiêu hao đều không có có một dạng. Hắn nhưng là phía trước vẫn còn so sánh người khác nhiều cùng viên sân đánh qua một trận đâu. Quả thực gặp quỷ. Luyện thành thần võ ma quyền bên trong cú mang hoặc là khoa phụ cũng hẳn là không có tốt như vậy sức chịu đựng a Thời khác này diễn không đại sư trong lòng, thực sự khó mà bình tĩnh. Trước mắt tình trạng, không chỉ có vượt quá dự liệu của hắn, càng làm trái hắn vốn có nhận biết, để hắn hoài nghi nhân sinh. Đáng tiếc hiện tại không có cách nào để hắn suy nghĩ nhiều thi. Mau chóng mang theo đồng môn đệ tử rời đi nơi này mới là việc cấp bách. Nếu như chỉ có hắn một người, hắn rất tình nguyện cùng Trần Lạc Dương Đại Chiến đến cùng dù là sẽ chết tại Trần Lạc Dương quyền hạ cũng không quan trọng. Nhưng hắn không thể không cân nhắc, nếu như ba người bọn họ đều chết ở đây, nơi xa tùy bọn hắn đến thần châu hạo thổ, tu vi cảnh giới hơi thấp những đệ tử Phật môn kia, hơn phân nửa cũng không có đảo mệnh khả năng. Sở dĩ diễn không đại sư giờ phút này chỉ có thể đánh nát răng cùng máu nuốt, quay người thứ nhất thời gian đào tẩu. Mà nam sở hoàng triều vị kia cảnh vương điện hạ, thì khi nhìn đến diễn tuệ đại sư bị Trần Lạc Dương đánh giết lúc, cũng dừng lại cước bộ của mình Ngắn ngồi lặng im về sau, hắn lúc này quay người rời đi, thẳng hướng phía tây bắc bước đi. Thấy nam sợ cảnh vương lui, Đồ Sơn Di Triệt để trầm tĩnh lại, hắn cũng không đuổi theo, mà là ánh mắt nhìn về phía Trần Lạc Dương bên kia, đã là vì Trần Lạc Dương áp trận, cũng tiếp tục quan sát. Không ngờ, Trần Lạc Dương lúc này thì nói ra, "Đồ tiên sinh đúng không?" Cái kia nam sở người mặc dù chạy trốn, nhưng khó đảm bảo hắn không cầm Phương Thiên Điệu này dân chúng cho hả giận. Nơi này đã vị bạn giáo sở hữu, bị người chà đạp, luôn luôn không đẹp. Còn làm phiền đồ tiền sinh đi một lần, đừng cho đối phương cơ hội. Đồ Sơn Di nghe vậy, ánh mắt hơi rung nhẹ, đưa tay sở lên chính mình đầu trọc. Không phải không có lý. hắn cười một tiếng, một lần nữa bước động bước chân, hướng cái kia nam sở cảnh vương đuổi theo. Đuổi một đoạn đường, cái này gã đại hán đầu trọc bước chân không ngừng, nhưng vô ý thức có chút quay đầu. Mặc dù đã nhìn không thấy Trần Lạc Dương bóng dáng, nhưng đồ Sơn Di trong lòng vẫn là một trận trầm âm. Tiểu tử này, vừa rồi chiêu này thật đúng là có thể nói là lấy chính mình thật khi toàn bộ cổ thần giáo giáo chủ, đối với hắn đổ sơn di ra lệnh Cũng có thể nói là phóng thích thiện ý, đối với hắn đổ sơn di mới do dự cử động làm như không thấy, ngược lại dùng như vậy một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ xin nhờ hắn, cố ý thiếu cái tiểu nhân tình cho hắn. Đây là cái người sống, hai bên đều nói không được. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, xem ra liền muốn nhìn hắn đổ sơn di đáp lại ra sao rồi. Gã đại hán đầu chọc trong lòng thầm mắng, Đây là đem bóng ra đá hồi hắn tới bên này. Bất quá, đồ sơn di trong lòng cũng đang không ngừng trầm âm. Chiếu nhìn như vậy đến, cái này Trần Lạc Dương cũng không phải là hồng trần giới cổ thần giáo tổng giáo bên trong cái nào đó đại lao trong bóng tối bồi dưỡng chuyên nhân. Nhưng muốn nói chính hắn bằng lực lượng một người, bằng một bộ thiên ma huyết liền tìm hiểu ra thần ma huyết, còn có Sibiu, Trúc Dung, Huyền Minh thậm chí khả năng còn có khoa phụ, cú mang nhiều như vậy thức thần võ ma quyền, cái kia cũng thật bất khả tư nghị A Có phải là hắn hay không ở đây thần châu hạo thổ cơ duyên lịch Thiên đạt được thần má huyết bộ phận truyền thừa? Thế mà còn có hồng trần cổ thần giáo tổng giáo nơi đó đều không có huyền minh. Như vậy, có thể hay không còn có càng nhiều tổng giáo thiếu khuyết quyền pháp đâu. Đồ Sơn Di trong lòng nháy mắt nghĩ đến rất nhiều chuyện. Tiểu tử này, hiện tại đem ta đời ra, có phải là hắn hay không bên kia lại có khác biệt bí mật không muốn ta cùng tổng giáo biết? Đồ Sơn Di nháy mắt lòng ngướng ấy, đồng thời lần nữa thầm mắng trần lạc dương gian xảo. Máng xong sau, thì là trận trận khó khăn. Đến cùng nên làm sao hồi báo tổng giáo bên đó đây. Hắn hiện tại có chút lý giải thăng hạo. Cái này họ Trần hoàn toàn chính là cái củ khoai nóng bỏng tay a Chỉ tiếc giáo chủ bây giờ còn đang bế quan. Đồ tiên sinh trong lòng xoắn suýt không thôi. Bất quá có kiện sự tình hắn ngược lại là hoa nguồn Trần Lạc Dương. Trần Đại giáo chủ chi đi hắn, cũng không là có chuyện muốn tránh hắn hai mắt. Ta mới vừa vặn cảm tạ các vị, tại sao lại sốt ruột muốn đi đâu. Trần Lạc Dương nói. Trưởng diễn không đại sư hai người đổi theo. Cái kia huyết hà kiếm khách thì tiếp tục nhìn chầm chằm cái kia thiên hà kiếm khách. Tại Hồng Trần chính là túc địch hai mạch truyền thừa, lúc này tiếp tục đấu cùng một chỗ. Bất quá cái kia thiên hà kiếm khách trước mắt đã nhìn ra, chỉ dựa vào bản thân lưu tại Thần Châu hạ thổ, đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Cũng không xác định Trần Lạc Dương thật người mang U Minh kiếm thuật, không cần thiết tiếp tục lại ở đây cùng chết xuống dưới. Coi như sự tình không có hoàn tất, chính mình cũng cần trước tiên phản hồi Hồng Trần giới. Đem hôm nay phát sinh hết thảy báo cáo sư môn trưởng bối lại nói: "Hôm nay phát sinh rất nhiều chuyện, đều vượt qua đon trước, lại liên lụy rất rộng." Trần Lạc Dương người mang Hồng Trần cổ thần giáo chưa từng truyền thừa huyền minh. Huyết Hà truyền nhân đột nhiên phản chiến tương trợ Trần Lạc Dương. Tại Hồng Trần Miễn cưỡng xem như nước giếng không phạm nước sông ma Phật một mạch cùng cổ thần giáo, trước mắt lại có viên sân, bất không mấy người chết tại Trần Lạc Dương quên hạ. Như mỗi một loại này, đều không phải mặt ngoài đơn giản như vậy, khả năng dẫn phát rất nhiều lâu dài ảnh hưởng. Cái này Thiên Hà kiếm khách cảm giác đã không phải là hắn tự mình một người có thể quyết định chủ ý sự tình, cần phải nhanh một chút bẩm báo sư môn. Sở dĩ hắn hiếm thấy lại không cùng cái kêu huyết hạ kiếm khách dây dưa, mà là chủ động rút lui rời đi. Hắn quay về Đông Hải phương hướng, cái kêu huyết hạ kiếm khách dừng bước lại không có đuổi theo. Thiên Hà một mạch truyền nhân cơ bản sẽ không làm cầm bình dân cho hạ giận sự tình, ở phương diện này tín dự xa so với nam sở hoàng triều môn tốt. Cho dù là thân là túc địch huyết hạ kiếm khách cũng thừa nhận điểm này. Nếu đổi là hắn, cái kia còn thật sự nói không chừng. Đương nhiên, sẽ không là thần châu hạo thổ nơi này, bởi vì hắn không muốn chọc giận Trần Lạc Dương. Trên tay đối phương có vật hắn muốn, kiếm khách tại huyết hà bao phủ xuống, diện mục căm trầm, nhìn về phía Trần Lạc Dương cùng tiểu Tây Thiên đám người rời đi phương hướng. Tiểu Tây Thiên đám người là hướng tây bên cạnh mà đi. Bọn hắn từ Hồng Trần giáng lâm thần châu hạo thổ, là cùng lúc trước Hồng Trần bên ngoài vị kia Phật tử đồng hành, mượn nhờ bảo tràng lực lượng. Mà bây giờ muốn trở về, thì không thể không lựa chọn hư không môn hộ. Vốn là cho rằng cái này hoàn toàn không thành vấn đề. Tại thần châu hạo thổ đứng vững góc chân, giải quyết ma Phật chuyển nhân cùng cổ thần giáo bên trong người là đủ. Cái kia từng muốn, bây giờ lại rơi xuống tình cảnh như vậy. Vạn hạnh, bọn hắn đi vào thần châu hạo thổ sau không phải cái gì cũng không đáng nghe, chí ít biết hắc liên Phật cảnh bắt nguồn từ thần châu cực Tây chi địa Viên sân mấy người tới đây, nơi đây tất có hư không môn hộ. Nhưng vấn đề là... Bọn hắn tới kịp đào tàu sao? Quay đầu nhìn lại, liền đang đối đầu Trần Lạc Dương cặp kia ngầm con mắt màu vàng lóe. Chương 248. Trân quý tràn diện. Trần Lạc Dương đuổi sát tiểu Tây Thiên đám người sau lưng không thả. Cái này một truy, hắn phát hiện chính mình thực lực tu vi bên trên một chút vấn đề. Thần Võ Ma Quyền công kích sắp bén. Thần Ma bất diệt thân phòng ngự cường đại. Có tờ kia sinh chứa thiên Thư tại, chính mình sức chịu đựng cùng sức khôi phục cũng đều rất mạnh. Nhưng trước mắt nếu như thuần túy so đấu cương lực So thân pháp cùng tốc độ, giống như liền có chút vấn đề. Đương nhiên, hắn cũng không chậm. Nguyên Hoàng chân thân gia chỉ Hạ Nguyệt Hạ Phi Thiên thân pháp, tốc độ rất xuất chúng. Nhưng cùng những ưu thế khác phương diện so ra, liền hơi có chút phản dung. Mà lại phương diện tốc độ nhanh cùng chậm khái niệm, muốn nhìn với đi tương đối. Phật môn một mạch thường làm cho người ta cảm thấy chính đại đường hoàng, kim cương bất hoại, đồng thời tinh thông tinh thần tu hành ấn tượng. Nhưng trên thực tế, bọn hắn ở thân pháp phương diện tốc độ cũng rất có một bộ Bộ bộ sinh liên phía dưới, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, vừa cất bước ở giữa, người liền đã không còn hình bóng. Thậm chí liền bọn hắn túc địch, ma phật một mạch dưới chân sinh hắc liên, cũng có dị khúc đồng công chi diệu. Song phương đụng nhau giao thủ thời điểm, Trần Lạc Dương có thể lợi dụng trúc dung nặng nghề, dẫn dắt đối phương hướng mình tới gần, hoặc là lợi dụng huyền minh đóng băng kéo dài đối phương bước chân, từ đó để viên sân, diễn tuệ mấy người vô pháp ở thân pháp di động bên trên chiếm hắn tiện nghi. Nói cách khác, không phải hắn có bao nhanh Mà là hắn đem đối thủ thành công kéo chậm Sở dĩ động thủ Phật môn các loại thần tốc tuyệt học Đối mặt Trần Lạc Dương Hiển hiện không ra tốc độ linh xảo bên trên ưu thế Vô pháp lấy mau đánh chậm Duy khoái bất phá Nhưng nếu như Trần Lạc Dương không thể thứ nhất thời gian muốn đối phương lưu lại Mọi người kẻ trước người sau Một đổi một chạy Diễn không đại sư bọn người ở tại thân pháp phương diện tốc độ ưu thế liền dần dần thể hiện ra Chỉ bất quá diễn không đại sư trước đây bị cái kêu huyết hà kiếm khách toán trước bị cám Lão tăng kia vì chu toàn hắn, bước chân cũng bị hơi kéo chậm một chút. Lấy về phần bọn hắn không chỉ có không thể hất ra Trần Lạc Dương, Song phương Cự Ly thậm chí còn tại bị dần dần rút ngắn. Trần Lạc Dương nhìn qua diễn không đám người bóng lưng, trong lòng cũng đang suy tư. Thần Võ Ma Quyền bên trong, kỳ thật có thiên về tại tốc độ quyền pháp. Không làm sao tu luyện cần ngoại bộ điều kiện tương trợ, lại cực kỳ hà khắc, cần thích hợp cơ duyên, hắn trước mắt muốn tu luyện, không bột đấu gột nên hổ. Bất quá, hắn đã quyết định chú ý Tại điều kiện cho phép tình hùng dưới, mau chóng trước tu luyện phương diện này quyền pháp. Tốc độ thứ này, nhiều khi thật đúng là không phải đủ dùng liền đi. Đánh bất qua đối phương, mình có thể chạy. Đối phương đánh không lại chính mình, mình có thể đuổi. Nguyệt Hạ Phi Thiên tại thần châu hạo thổ đủ dùng. Phóng tới Hồng Trần dưới đi, kỳ thật cũng là siêu quần bạc tụy thân pháp. Nhưng với tư cách Hồng Trần Phật môn đệ nhất thánh điệu tiểu Tây Thiên, trên thân pháp liền hiển nhiên thắng qua Nguyệt Hạ Phi Thiên một bậc. Tại hồng trần giới có thể cùng tiểu tây thiên bộ bộ sinh liên so tốc độ tuyệt học, cũng phi thường có hạn Bất quá trần lạc dương giờ phút này nhìn qua đối thủ bóng lưng, vẫn là trong lòng nhắc tới không ngừng. Muốn đem thân pháp vấn đề mau chóng đưa vào danh sách quan trọng. Hán đối với hiện trạng cảm thấy bất mãn. Diễn không mấy người thì đều nhanh muốn sinh lòng tuyệt vọng ý niệm. Phía sau có truy binh không nói, phía trước đường đi cũng không rõ. Bọn hắn chỉ có thể căn cứ ma Phật một mạch động tĩnh phỏng đoán hư không môn hộ tồn tại ở Thần Châu cực Tây chi địa, nhưng không biết cụ thể tại vị trí nào. Nghĩ muốn tìm lời nói, Trần Lạc Dương lại sẽ không cho bọn hắn cơ hội, dần dần càng đuổi càng gần. Diễn Không Đại sư Mục hiện kiên quyết chi sắc, sông Láo tăng kia nói ra, người mang những người còn lại đi trước." Hắn có thương tích trong người, tốc độ đề lên không nổi, vô pháp vùng thoát khỏi Trần Lạc Dương. Không bằng dứt khoát lưu lại đoạn hậu ngăn cản Trần Lạc Dương. Lao tăng kia không cần chiều theo hắn. Tốc độ ngược lại càng nhanh, có cơ hội quyển mang cái khác tiểu Tây Thiên Tăng nhân chạy thoát. Lao Tăng không nói gì thở dài, lại biết đây là lựa chọn tốt nhất. Nếu không không chỉ đám bọn hắn hai người, cái khác tiểu Tây Thiên Đệ tử khả năng đều trốn không thoát ma trưởng. Trước mắt thực sự không phải nhiều giả mồm thời điểm. Lao Tăng kia chính phải đáp ứng, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên. Trước chờ một chút, người nhìn phía trước. Diễn không đại sư nghe vậy nhìn kỹ lại, sau đó liền gặp được phía trước trùng điệp núi tuyết ở giữa còn có một bóng người khác chính đang không ngừng chạy vội. Nhìn chăm chú nhìn kỹ, rõ ràng là ma Phật một mạch chuyển thừa không đổ ma tăng. Lúc trước một trận hôn chiến, tiểu tây thiên cao thủ đông đảo, cường thế giáng lâm, muôn cá lớn cá con một mẻ hốt gọn. Diễn không đại sư mấy người vây công trần lạc dương thời điểm, diễn tuệ đại sư một bên giúp bọn hắn áp trận, một bên thu thập không đổ ma tăng. Không đổ vốn cũng không phải là diễn tuệ đối thủ, lúc trước lại đã sớm bị tô dạ đâm bị thương, lại đụng tới diễn tuệ đại sư chỗ nào còn có thể chiếm được tốt lúc này liền lại bị thương nặng chỉ bất quá về sau thế cục đột biến cái kêu huyết Hà kiếm khách phản bội an toán đâm bị thương diễn không đại sư diễn tuệ đại sư vì cứu trợ đồng môn sở dĩ tạm thời buông tha không đổ mặc kệ là Trần Lạc Dương vẫn là tiểu Tây Thiền đều không phải không đổ một người có thể đối phó kiểu người dù là song phương cuối cùng lưỡng bại câu thương chính mình cũng trọng thương không đổ đồng dạng không có tự tin kiếm tiện nghi sở dĩ diễn tuệ đại sư đi tìm Trần Lạc Dương thời điểm Không đổ ma tăng liền trực tiếp trốn đi. Viên sân đã chết, không đổ trọng thương, sở dĩ những người khác đối với ma Phật một mạch đều không còn quan tâm. Không đổ thành công thối lui ra khỏi vòng chiến, sau đó cô nén thương thế, hướng cực tây chi điệu chạy trốn, tranh thủ thông qua hư không môn hộ trở về hướng trận. Đáng tiếc, hán thương thế so diễn không đại sư còn muốn nặng hơn nhiều, tốc độ chấm hơn. Mà Trần Lạc Dương cùng diễn tuệ đại sư mấy người lại là mấy chiêu ở giữa liền thấy sinh tử, bất quá ngắn ngắn thời gian qua một lát mà thôi Thời gian ngắn như vậy, Không Đổ Ma Tăng căn bản không thể chạy ra bao xa, đến mức hiện đang dần dần muốn bị Diễn Không Đại Sư chờ Tiểu Tây Thiên đám người đuổi kịp. Nghe thấy sau lưng động tĩnh, Không Đổ quay đầu nhìn liếc mắt, kém chút không có tức đến mất đi. Diễn không mấy người chạy trốn không nói, Trần Lạc Dương tên sát tinh kia cũng bị bọn hắn mang tới. Hắn chỉ có thể kiệt lực đào tẩu. Hy vọng duy nhất chính là, tại Tiểu Tây Thiên một đoàn người đuổi kịp hắn trước kia, đám này tặc ngốc trước bị Trần Lạc Dương đuổi kịp. Hắn không cần chạy nhanh hơn Trần Lạc Dương. Chạy so diễn không mấy người càng nhanh liền đi. Đáng tiếc, không đồ ma tăng luân phiên thụ thương phía dưới, thương thế quá nặng. Theo thời gian chuyển rời, tốc độ của hắn thậm chí càng ngày càng chậm. Cuối cùng rốt cục vẫn là tiểu tây thiên đám người, trước đổi kịp hắn. hư không môn hộ ở đâu. Diễn không đại sư gấp giọng quát hỏi. Không đồ cười lạnh, cùng lắm thì mọi người cùng nhau xong đời. Du một đầu. Diễn không đại sư quát, người ta ba người hợp lực, dù sao cũng so một người có thể chống càng lâu. Để đệ tử bản môn chạy về Hồng Trần cầu cứu, bất luận bản tự vẫn là các ngươi bên kia, nếu có thể có người xuống tới chi viện thì chúng ta còn có cơ hội, giống như bây giờ mũ quáng chạy trốn, sẽ chỉ bị cái kia Trần Lạc Dương đuổi theo một quyền một kết quả rơi. Không đồ ma tăng có chút như mày. Hắn thương thế nặng nhất, tại trong ba người thực lực yếu nhất, coi như liên thủ đối địch, cũng khả năng nhất bị Trần Lạc Dương đầu tiên xử lý rơi. Nhưng nếu như không đáp ứng diễn không mấy người, Cục diện bây giờ đồng dạng là hắn cái thứ nhất chết tại Trần Lạc Dương quên Hạ. Diễn không mấy người nói tới biện pháp, dù là hy vọng lại xa vời, cũng đúng là cơ hội duy nhất. Nếu có người từ cực Tây Chi địa Hư không môn hộ bỏ chạy Hồng Trần, trước gặp hắn ma Phật một mạch truyền nhân khả năng tương đối lớn. Nhưng bạn nhất trước gặp tiểu Tây Thiên bên trong người, hoặc là cái khác Hồng Trần người trong chính đạo, cái kia cho dù người tới Chi Viện đánh lui Trần Lạc Dương, hắn không đổ cũng muốn khó giữ được cái mạng nhỏ này mà lại diễn không chờ tiểu Tây Thiên Phật môn truyền nhân chính tông, cũng làm cho hắn cực kỳ căm hận. Thời gian không chờ người, Trần Lạc Dương càng đuổi càng gần. Không đồ hỏi, nếu như đến chính là bọn ngươi người, đánh lui Trần Lạc Dương về sau, cần không thể vì khó bần tăng. Bỏ lỡ nay lần về sau, hắn hướng gặp lại, bần tăng đầu một cái không buông tha ngươi cái này nghịch ma truyền nhân, nhưng lần này chỉ cần ngươi hợp tác, bần tăng bảo đảm, tuyệt không làm khó dễ ngươi. Diễn không đại sư nói, không đồ quyết định thật nhanh. Hắn vì tiểu Tây Thiên đáng người, chỉ rõ đường đi địa điểm. Sau đó Lao Tăng kia ống tay háo hất lên, một đóa kim liên liền nâng những thực lực tu vi kia hơi thấp đệ tử Phật môn, xa xa hướng trong núi tuyết lướt tới. Hắn cùng Diễn Không Đại sư còn có Không Đồ Ma Tăng ba người thì dứt khoát dừng bước, cùng nhau quay người đối mặt đuổi theo Trần Lạc Dương. Trần Lạc Dương nhìn lên trước mặt song song mà đứng ba tên hòa thượng, không khỏi bật cười. Trang diện này chân quý, ta đều có chút bỏ không được động thủ. Mặc kệ Không Đồ, vẫn là tiểu Tây Thiên hai người Trên mặt đều trận trận phát sốt, xấu hổ đến to đỉnh. Hôm nay trước kia, bọn hắn nằm mơ cũng nghĩ không ra, chính mình thế mà lại có cùng đối phương đứng song vai, dắt tay ngăn địch thời điểm. Ba tăng tất cả đều mặt tâm trầm, cũng không có lòng nói chuyện, chỉ lấy trầm mặt cùng Trần Lạc Dương tương đối. Trần Lạc Dương ánh mắt hướng cái kia đóa bay về phía núi tuyết chỗ sâu kim liền quét liếc mắt. Vượt qua hắn đoán trước, tại một nhóm hòa thượng bên trong, hắn trông thấy một cái tục gia ăn Mặc thanh niên. Nhưng là cái kia cách An Mặc có chút mắt. Cảm giác không phải hồng trần giới xuất ra. Ngược lại có chút giống hắn hai ngày qua này đến tuyết vực cao nguyên về sau, nhìn thấy một chút cao nguyên bản địa dân chăn nuôi mặc. Chỉ là những này dân chăn nuôi hắn khoảng chừng viêm long hoàng liễn bên trên ở trên cao nhìn xuống tùy ý quét gặp qua hai mắt, cho nên dưới mắt cũng không dám mười phần xác định. Thanh niên kia có tu vi trong người bộ dáng, không giống như là người bình thường. Tiểu Tây Thiên vì sao đối với hắn yêu hái có thừa đem hắn mang tới đâu. Một chút nghi vẫn bị trần lạc dương xẹt qua não Hải Bất quá lại rất nhanh đẻ xuống. Hán lực chú ý trở lại trước mặt diễn không ba người trên thân. Lần nữa cảm tạ các người, giúp ta nghiệm chứng cho tới nay một cái nghi vấn. Vừa nói, Trần Lạc Dương xảy bước hướng về phía trước, nháy mắt đi vào ba người trước mặt, thẳng tắp một quyền đánh ra. Lăng lệ bá đạo, hung ác tuyệt luân si view tướng xuất hiện. To lớn thượng cổ thần ma, giờ phút này hiện ra ba cánh tay, từ đỉnh đầu lấy ba chi thần binh, đồng thời công kích diễn không ba người, chỉ trong một chiêu đem ba người toàn bộ che phủ đi vào Diễn không ba người thi triển sở trường, cùng một chỗ ngăn cản. Tiểu Quang Minh Trượng, Tiểu Mạn Đổ là phục ma quyền ấn, Bạch Cốt Bồ Tát đại thủ ấn, hợp ba người lực lượng, thành công đỡ lại Trần Lạc Dương một thức này si bưu. Nhưng chốc dung tướng lập tức xuất hiện, nặng nghề hỏa diễn quyền, hướng ba đại võ học bên trong là chủ lực tiểu Quang Minh Trượng đánh tới. Đối diện ba người ứng đối biến chiêu. Nhưng Bạch Cốt Bồ Tát đại thủ ấn hung sát chí lực, cùng một bên khác tiểu Tây Thiên hai đại tuyệt học, lại lẫn nhau xung đột để mọi người chiêu thức vận chuyển, đều trở nên không lưu loát. Ta vẫn nghĩ biết, Phật cùng ma Phật phối hợp lại, là một cộng một nhỏ hơn hai, vẫn là một cộng một lớn hơn hai hiệu quả. Trần Lạc Dương nói, hôm nay khó được có cơ hội, ngươi cứ như vậy để ta mất hướng sao. Được nghe Trần Lạc Dương lời ấy, diễn không đại sư khẽ giật mình, tiếp lấy trong lòng dâng lên bất tường dự cảm. nháy mắt sau đó, phản phất huyết hải một dạng ca sa, đem hắn bao phủ. chương 249. Trực tiếp xử lý liên kết. Huyết Cà Sa, đến tự không đồ Ma Tăng. Khi máu như biển Cà Sa bao phủ diễn không đại sư thời điểm, liền cũng có hai con trắng lếu cốt trảo, không có dấu hiệu nào từ huyết hải bên trong nô ra, trục vào diễn không đại sư yếu hại. Không đồ không có lựa chọn cái kia cầm tiền trượng lao tăng làm là mục tiêu, mà là đem đánh lén đối tượng nhắm chuẩn có thương tích trong người diễn không đại sư. Cái này tự nhiên là bởi vì không đồ bản thân cũng có trọng thương duyên cớ, chính là đột nhiên phản chiến đánh lén, cũng chỉ có thể quả hồng nhạt mềm Diễn Không đại sư mất hộ pháp Thiên Long, lại có trọng thương, còn muốn đối mặt Trần Lạc Dương khủng bố thế công, lúc này lại không lực ngăn cản không đổ ma tăng đánh lén an toán. Lao tăng kia mặc dù hưu tâm giúp Diễn Không, nhưng Trần Lạc Dương khủng bố công kích, đã muốn hắn nỗ lực toàn bộ tâm lực, nơi nào còn có lúc rồi rãi đi cứu Diễn Không. Thế là, Bạch cốt móng vuốt hung hăng đánh vào Diễn Không đại sư yếu hại chỗ, đánh hắn vốn là bị hao tổn Phật môn kim thân triệt để vỡ vụn, cả người bay rơi ra ngoài, va sụp liên miên tuyết. Lao Tăng kia nổi giận nói, nghịch ma, ngươi điên rồi, ngươi muốn tự sát sao. Thương thế ảnh hưởng dưới, không đồ sắc mặt cực kỳ trắng bệnh, nhưng ánh mắt lạnh lùng, giúp các ngươi, bần tăng mới là chỉ sợ chính mình mặn dài. Ngươi nghĩ rằng chúng ta chết rồi, ngươi liền có thể trốn qua cái này trần lạc dương ma trường sao. Lao Tăng khó mà tin nhìn xem không đồ ma tăng. Không đồ nói, bần tăng gần đây mới đến, bất quá là cho viên sân bọn hắn sư đồ hai người trợ quyền, hôm nay trước kia. Chưa bao giờ cùng cái này thần châu hạo thổ cổ thần giáo bên trong người đã từng quen biết, càng chưa từng sát thương trần giáo chủ dưới trường giáo chúng. Chính là hôm nay động thủ, cũng chưa từng tổn thương qua trần giáo chủ người, càng không giống như các người, chủ động cùng trần giáo chủ khó xử. Bần tăng tại khổ Hải vốn là không được trọng dụng, bây giờ liền dứt khoát thoát ly khổ Hải quy y cái này thần châu hạo thổ cổ thần giáo. Trần giáo chủ thần công cái thế, khí độ khoan dung độ lượng, bần tăng có nghe thấy. Cái này tuyết vực cao nguyên bên trên năm đó có một tòa đại kim cương tự, bị trần giáo chủ diệt đi về sau, còn hấp thu đại kim cương tự một mạch chuyển nhân vào cổ thần giáo, càng trở thành tiếp thân tâm phúc. Bần tăng bất tải, cũng nguyện đi theo giáo chủ đi theo làm tùy tùng, nhưng có chỗ mạo, không dám không theo, chỉ khẩn cầu giáo chủ khoan thứ bần tăng lúc trước mạo phạm quý giáo sự tình. Hai cái này tiểu Tây Thiên dư nghiệt, lấy giáo chủ thần uy tự nhiên có thể tùy tiện hành phục, bần tăng nhiều tay nhiều chân, hỏng giáo chủ nhà hướng, vạn mong giáo chủ thứ tội. Hắn nói chuyện ở giữa, không nhìn Trần Lạc Dương khủng bố quyền thế, không nhìn một bên diễn không đại sư hai người, liền trực tiếp như vậy tại dưới chân núi tuyết quỳ xuống, hướng Trần Lạc Dương bái phủ. Lao Tăng kia bị Trần Lạc Dương quyền thế áp ách, ngay cả nói chuyện cũng khó. Một bên khác diễn không đại sư ngã nằm vỡ vụn núi đá ở giữa, nhìn xem không đồ, chật vật nói ra, ngươi cũng coi là tại hồng trần có tên có tuổi người, như thế không đúng, ngươi ném không mất mặt. Không đồ bất vi sở động, tùy ngươi làm sao nói. Nếu không phải vì đem ngươi lưu cho giáo chủ, bẩn tăng hiện tại lập tức liền đã kết lưu ngươi. Diễn không giọng căm hận nói, cũng là bẩn tăng nhất thời gấp vắng đầu, thế mà tin tưởng ngươi cái này hèn hạ vô sỉ tà ma. Không đồ nói, ngươi cứ việc mắng, bẩn tăng như là đã quyết định quy hàng trần giáo chủ, lại thế nào sẽ nói cho các ngươi biết hư không môn hộ vị trí thực sự. Hai người các ngươi đưa tiễn cái kia đoá hoa sen, không có bất cứ tác dụng gì, các ngươi tiểu tây thiên những đệ tử kia, ngay tại trong núi tuyết chẩm rãi đi Chờ thu thập xong các ngươi về sau, Bần tăng lại đi đi tính mạng của bọn hắn, hiến cho giáo chủ. Diễn không muốn rách cả mỹ mắt, tức giận đến toàn thân phát run, trong miệng không ngừng chảy máu. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Không Đồ, ngươi thả rằng đối với ma đầu kia như thế không đúng, cũng muốn mưu hại bản tự. Không Đồ đối với cái này khịt mũi coi thường, tỉnh lại đi, giả như Lai Tiếp viện là các ngươi tiểu Tây Thiên người, Bần tăng không thu thập các ngươi, coi như không chết ở Trần giáo chủ thủ hạ, cũng tất nhiên bị ngươi giết chết. Nói bậy nói bạ Diễn không đại sư gầm thét, người xuất ra không nói dối, bần tăng nói là làm, nói qua lần này bảo vệ cho ngươi bình an, liền tuyệt đối sẽ thả ngươi đi. Không đồ nhàn nhạt nói ra, chỉ là cam đoan của ngươi mà thôi, ngươi có thể đại biểu các ngươi tiểu tây thiên nhiều ít người. Đến lúc đó ra hai người đem hai người các ngươi cả lại, những người khác đến giải quyết bần tăng, cam đoan của ngươi có tác dụng gì. Diễn không đại sư tức giận đến toàn thân Phát Dung, đã nói không nên lời hoàn chỉnh lời nói đến, ngươi, cho rằng trên đời tất cả mọi người. Tất cả mọi người giống như các người giống nhau hèn hạ không tin. Không đồ đối với cái này, khinh thường cười một tiếng. Mà tại một bên khác, Trần Lạc Dương cùng Lao Tăng kia ở giữa, cũng dần dần muốn phân ra thắng bại. Lao Tăng này thực lực tuy mạnh, nhưng kém hơn viên sân, diễn tuệ bọn hắn. Tại một phen kịch liệt công thủ về sau, nặng nề hỏa diễm thiết quyền, ngạnh sinh sinh nện đứt cây kia thiền trượng. Rất nhanh, Lao Tăng thua trận, bị Trần Lạc Dương đánh ngạ xuống đất. Hắn giờ phút này mặt hiện vẻ tuyệt vọng Nhưng cũng không phải là vì hắn cùng diễn không đại sư hai người, mà là vì mới vừa rồi bị hắn đưa tiễn những tiểu tây thiên kia tăng chúng. Không đồ ma tăng, hắn cũng nghe thấy. Đối phương chỉ cho bọn hắn hư không môn hộ vị trí, hoàn toàn chỉ một đầu mù nói. Những chạy tới kia tiểu tây thiên môn nhân, căn bản là không có cách trong khoảng thời gian ngắn trở về hồng Trần Mà hắn cùng diễn không đại sư, cũng đều bị không đồ lửa tham rồi. Bây giờ hồi tưởng lại, còn không bằng một cái hy sinh chính mình đoạn hậu ngăn địch, một cái khác mang những người khác đào tẩu. Bởi như vậy mặc dù cũng hy vọng xa vời, nhưng cuối cùng còn có một cơ hội nhỏ nhoi. Cái kia giống bây giờ, bị người dễ dàng một mẻ hốt gọn. Trần Lạc Dương nhìn không đổ mà tăng liếc mắt. Không đổ cung kính quỷ rạp xuống đất, khẳng định giáo chủ Khai Ân cho thuộc cái tiếp theo cơ hội lập công trổ tội. Diễn không hai tăng diện bên trên càng hiện vẻ khinh bỉ. Được rồi, không chỉ là đối với Trần Lạc Dương xưng hô, tắc ngốc này hiện tại liền tự xưng đều sửa lại là thật không lấy chính mình khi ma Phật khổ hại một mạch chuyên nhân. Trần Lạc Dương nhàn nhạt nói ra, cơ hội lập công chủ tội, ngươi bây giờ liền có một cái. Tạ giáo chủ khai ân. Không đổ vui mừng quá đỗi, ánh mắt chuyển hướng diễn không hai người, đứng dậy hướng bọn hắn đi đến, y đồ đem hai người đều giết chết. Nhưng vào lúc này, phía sau hắn chuyển đến bàng bạc cự lực. Trọng thương suy yếu phía dưới không đổ, thậm chí không kịp quay đầu, liền bị Trần Lạc Dương một quyền đánh vỡ đầu. Tiểu Tây Thiên hai người, đồng dạng vì đó ngạc nhiên. Bọn hắn giờ phút này cảm thấy giải hận, thâm mắng không đổ ma tăng chết chưa hết tội bên ngoài, càng nhiều thì hơn là đối trước mắt thanh niên mặc áo đen này kiên kỵ. Đối phương liền phản phất thật là một tôn thâm bất khả chắc, khỉ nộ vô thường ma thần, trong ngáy mắt, liền đem một cái ý đồ quy hàng hắn thứ 14 cảnh cường giả đánh, giết. Hắn đến cùng đang suy nghĩ gì? Cái này bất luận địch ta, chó gà không tha thái độ, để diễn không đại sư trong lòng hai người không tự chủ được sinh ra thật sâu hàn ý. Trần Lạc Dương thì rất bình tĩnh. Một chút cũng không có đáng tiếc chính mình khả năng mất đi một cái thứ 14 cảnh tôi tớ. Bởi vì hắn biết, đối phương là giả ý đầu hàng, tạm thời thỏa hiệp, trong lòng giấu dếm phản tâm, tùy thời chuẩn bị lại phản hắn Trần Lạc Dương một lần. Nếu như có thể có cơ hội tự tay xử lý hắn, vậy thì càng hoàn mỹ. Sở dĩ Trần Lạc Dương không có chút nào nương tay, tựa như hắn hoàn toàn không ngại chính mình phải chăng có thể từ đối phương trong miệng, biết được cực tây chi địa hư không môn hộ vị trí cụ thể đồng dạng. Bởi vì ám đen cũng đã nói cho hắn biết Đánh giết viên sân huyết Hồng Quỳnh Tương dùng để bộ lấy diễn tuệ đại sư tin tức tư liệu mà tại đánh giết diễn tuệ đại sư về sau ấm đen bên trong huyết Hồng Quỳnh tương lần nữa được đến đại lượng bổ sung Quỳnh Tương phân lượng cứ như vậy lên lên xuống xuống không ngừng lên xuống Trần Lạc Dương cũng không đau lòng bởi vì thép tốt toàn dùng tại trên lưới đao. đánh giết diễn tuệ đại sư đoạt được huyết Hồng Quỳnh Tương lại bị hắn thứ nhất thời gian đầu nhập sử dụng bất quá hắn cha không phải cùng vi tiểu Tây thiên bên trong người diễn không đại sư bọn hắn Mặc dù Lao Tăng kia vô hại, thực lực không thể khinh thường. Nhưng Trần Lạc Dương vẫn là lựa chọn một cái tại lúc ấy đã nhìn như không quan trọng gì người. Ma Phật khổ hại một mạch không đồ. Thẩm tra người này, có thể biết hắn là tại cực Tây chỗ nào thông qua hư không môn hộ, đi vào cái này thần châu hạo thổ. Tiểu Tây Thiên bên trong người muốn đòi lại hồng Trần, nơi này hư không môn hộ gần nhất. Cho dù là bọn họ tốc độ thật rất nhanh, có thể đem Trần Lạc Dương vứt bỏ, nhưng là bọn hắn không rõ ràng hư không môn hộ vị trí. Tất nhiên phải hao phí thời gian tìm kiếm. Trần Lạc Dương trực tiếp đi mục đích chờ bọn hắn là được rồi. Thương thế càng nặng không đổ, cũng không có khả năng nhanh hơn hắn. Đương nhiên, thậm tra bất không ma tăng hoặc là viên sân ma tăng cũng có thể đi đến giống nhau mục đích. Bất không ma tăng tu vi cảnh giới thấp hơn, cần thiết hao phí huyết hồng quỳnh tương còn càng ít. Nhưng cái kia dù sao đã là hai cái người chết, sở dĩ Trần Lạc Dương cuối cùng vẫn quyết định bộ lấy không đổ tin tức. Cứ như vậy, người này vạn nhất đến cái tư duy ngược chiều không có đi cực tây chi địa cánh cửa này, mà là từ những phương hướng khác lặn nhập thần châu, Trần Lạc Dương cũng thuận tiện tìm hắn. Bây giờ có thể đem ba người cùng một chỗ ngăn chặn, kia là dùng ít sức nhất bất quá sự tình. Không đồ quyết định, để hắn có chút ngoài ý muốn. Hắn vội vàng lần nữa tìm ấm đen đổi mới không đồ tin tức, sau đó đã nhìn thấy cuộc đời kinh lịch bên trên rõ ràng viết giả ý quy thuận, ung dung như tính đường lui 8 chữ to. Cứ như vậy, cái này cái gọi là thứ 14 cảnh võ đế. Với hắn mà nói liền không có giá trị gì có thể nói Sắc thực không thể loại trừ chính mình lấy thực lực cường đại cùng rộng lớn lòng dạ cuối cùng tin phục đối phương khả năng Nhưng ai cũng không biết vậy phải bao lâu Mà không đồ hiện tại trọng thương tại người, không phát huy được tác dụng, có tương đương không có Nếu như giúp không đồ chữa thương, hắn lại giấu giếm phản tâm Thần châu hạo thổ cổ thần giáo trừ Trần Lạc Dương bản nhân bên ngoài Những người khác vô pháp ngăn chặn hắn, tất nhiên là cái mối hòa lớn Lại hoặc là đại lượng liên lụy hư hao tổn Trần Lạc Dương cùng cổ thần giáo tinh lực. Đã như vậy, lưu hắn làm gì dùng? Xử lý là xong. Còn có thể cho mình ấm đen tăng trưởng rất nhiều máu đỏ quỳnh tương. Trước mắt thế cục quá loạn, có hay không biện pháp tốt hơn, Trần Lạc Dương không có thời gian tại tinh tế suy nghĩ, dứt khoát thô bạo trực tiếp một chút. Mà tại đánh giết không đồ về sau, Trần Lạc Dương cũng không ngừng lại, một quên một cái, đem diễn không đại sư hai người toàn bộ đánh chết. sau đó Hắn tiến về cái kia cực tây chi địa hư không muôn hộ, lặng chờ tiểu Tây Thiên những người còn lại đến. Đối phương nếu như vận khí bạo dạ, vẫn khả năng đuổi đến đó. Trần Lạc Dương đi vào núi tuyết chỗ sâu, hắn lợi dụng từ đằng xa, không đổ mấy người trên thân thu được tới chiến lợi phẩm chậm rãi tìm kiếm, cuối cùng phát hiện một chỗ quỷ dị hư không vị trí. Có thể có thể là vì tránh cho bị cổ thần giáo điều tra trước thời hạn phát hiện, nơi đây cũng không có an bài người trông coi, tận lực làm được cần nấp. Xung quanh một chút vết tích đều không có ngoại nhân tìm đến, hơn phân nửa liền trực tiếp bỏ qua. Nhưng giờ phút này ở trong mắt Trần Lạc Dương, không chỗ che thân. Bất quá ngay tại hắn đến nơi này thời điểm, trái tim của hắn chỗ tấm gương, lần nữa chấn động kịch liệt đứng lên. Lại có người cầm cửa sổ bắn hắn. Chương 250. Ngươi được làm đấy, Đường La Ma. Trần Lạc Dương cảm thụ trái tim chấn động kịch liệt, nhìn cái này trước mặt cây bổ để cùng mênh Ngông núi tuyết trầm tư không nói. Hắn ngược lại không lo lắng cho mình tâm thần đắm chìm trong đen trong gương thời điểm sẽ bị người đánh lén am toán, hoặc là trong lúc lơ đã buông tha cái kia nhóm tiểu tây thiên tăng nhân. Trước đó đã làm qua thí nghiệm, vậy thì cùng nhập định tu hành thời tình trạng không sai biệt lắm, người ở vào một loại vô tưởng vô niệm nhưng là phá lệ mẫn cảm trạng thái. Ngoại giới sự tình rất khó kinh động hắn để hắn phân tâm, nhưng cũng tựa hồ hết thể đều ở trong lòng bàn tay. Một loại hết sức huyền diệu, khó nói lên lời trạng thái. Phản phất một cái chính mình đắm chìm trong đen trong gương Một chính mình khác thì so bình thường càng thêm linh mẫn, quan sát ngoại giới. Chỉ cần ra ngoài cái này chính mình nguyện ý, liền có thể tùy thời đem cái kia tiến vào đen kinh chính mình hút đi ra. Sở dĩ hoàn toàn không ảnh hưởng bên ngoài trong thế giới hiện thực sự tình. Chỉ bất quá hắn còn vô pháp xác định, giả như trong gương thế giới bên trong mấy vị kia đại lao đối với hắn thực hiện khá mạnh ảnh hưởng tình hôn giới, hắn còn có thể hay không kịp thời lui ra ngoài. Lại hoặc là, liệu sẽ vì vậy bại lộ chính mình kỳ thật không là ma tôn bí mật. Phương diện này vấn đề, trước mắt còn không có cách nào hữu hiệu nghiệp chứng, mà Trần Lạc Dương kỳ thật hy vọng mãi mãi cũng không được đụng bên trên ngày đó. Mà đối với hắn hiện tại đến nói, thì đang suy nghĩ mặt khác một cái vấn đề rất trọng yếu. Giống như bây giờ gãy cửa sổ cử động, chính mình hữu cầu tất ứng, mỗi lần người khác đặn hắn, hắn liền kịp thời xuất hiện, có phải hay không ngược lại có chút không thích hợp. Vị này họ đường ma tôn, trước mắt nắm giữ tin tức, cũng là tương đối cao ngạo cửa ngạnh tinh tình. những người khác dạng này quấy hắn Hắn phản ứng tự nhiên là hữu cầu tứ cứng, vẫn là bực bội không nhìn, thậm chí vì vậy nổi giận. Mình bây giờ đóng vai là ma tôn dáng vẻ, nếu như hữu cầu tứ cứng, hồi hồi đều lập tức hiện thân, có phải hay không ngược lại sẽ để cái khác 5 cái gương chủ nhân sinh ra hoài nghi. Nhưng nếu 6 cái gương trước đó từng có ước định, cùng loại gãy cửa sổ động tác, lẫn nhau chỉ cần vô sự, liền đều muốn đáp lại đối phương tình cẩu, vậy mình tự tuyệt, lại ngược lại lộ sơ hở. Cái này khiến Trần Lạc Dương trong lòng có chút không quyết định chắc chắn được. Hắn kỳ thật vẫn luôn có cái chủ ý, chính là mình cũng chủ động đi đạn người khác một lần, nhìn thấy kết quả như thế nào. Đáng tiếc trước mắt còn không tìm được chính xác thao tác phương pháp, thế là không có thể đem cái này tưởng tượng biến thành thực tế. Kết quả trước mắt lại bị người tiên hạ thủ vi cường. Trần Lạc Dương thầm cười khổ. Hắn có thể cảm giác được, trái tim của mình giờ phút này chấn động không ngừng, càng ngày càng kịch liệt, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ mất. Nếu đối phương gãy cửa sổ động tác mấy lần liền ngừng, vậy mình dứt khoát cao lánh một thành Hoặc là làm bộ không rảnh, không để ý tới liền không để ý tới. Nhưng nếu như một mực tiếp tục như vậy, rất khó nói trái tim của hắn có thể hay không như vậy trực tiếp vỡ mất. Nói đến thật đúng là muốn cảm tạ, không có ở chính mình cùng viên sân, diễn tuệ, không đổ mấy người động thủ thời điểm đến như thế một lần, nếu không thật là muốn bị hố chết rồi. Gậy cửa sổ động tác không ngừng, Trần Lạc Dương hít sâu một hơi, bộ phận tâm thần chìm vào nơi trái tim trung tâm cái kia mặt màu đen trong gương. Xuyên qua trái tim, Lần nữa đi vào mắt phải, Trần Lạc Dương nhìn xem chấp động bạch quang mặt kính không có thứ nhất thời gian lên tiếng, mà là trước nghe một chút đối phương đều là động tính gì. Đường la ma, tự ngươi nói một chút, Đại Hòa Thượng có phải hay không cần phải cho ngươi giao một bút học phí. Một thanh buông thả thanh âm, từ trong mặt gương chuyển ra, đồng thời còn tại chấn động không kính. Trần Lạc Dương nhịn không được có nghĩ mắt trận trắng sung động. Xuyên thấu qua chính mình đen kính nhìn lại, quả nhiên là tay phải mặt thứ hai, không kính điêu khắp sơn thủy phù điêu làm kính tại lên tiếng. Sớm nhất thời điểm, chính là hôn đả này trước hết nhất gậy cửa sổ hắn đạn cái không xong. Hàng này thật đúng là yêu đổ thêm dầu vào lửa, xem náo nhiệt không chê sự tình lớn, chỗ nào đều có hắn. Trần Lạc Dương trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, chờ chính mình náo rõ ràng nên làm sao đạn người khác về sau, đầu một cái liền lấy mặt này màu làm tấm gương thử tay nghề. Bất quá đối phương trong lời nói nội dung cụ thể, thì để Trần Lạc Dương vì đó như mày. Đồ tốt người người đều thích, nhưng vị kia Phật môn đại năng nếu quả thật đáp ứng thua ít đồ ra Chính mình vị này ma tôn trước mắt sợ là không có cách nào cầm Mên ngông trong hư không trừ bên tay phải sắp xếp thứ hai cái kia mặt màu làm tấm gương bên ngoài Quả nhiên chính là bên tay trái sắp xếp thứ hai cái kia mặt kim sắc tấm gương Trên mặt kính sáng lên bạch quang Kim sắc trong gương chuyển ra cái kia to lớn uy nghiêm Lại toát ra thiền ý thanh âm Sắc thực nên cảm ơn ma tôn Ma tôn rộng lượng Quả thực đáng giá ca ngợi Trần Lạc Dương nghe càng là những mày Không biết có phải hay không là chính mình quá nhạy cảm Hắn luôn cảm giác đối diện hàng tất cả đều vụn trộm kìm nén xấu Đây là đối với mình mình cái này mà tôn lại một lần dò xét Mẫu chốt hắn đối với những người này tính tình cùng tâm tư Cùng đối với vị này họ đường mà tôn đều giải có hạ Nghe đối phương nói chuyện cũng liền thả hết sức vân giả vụ cháo Khó phân biệt thật giả Khách khí Trần Lạc Dương một bên suy tư Một bên cuối cùng mở miệng lên tiếng Không thuộc về hắn trầm thấp tiếng nói Ở trong hư không quanh quần Nghe được thanh âm của hắn Cái kêu mặt vàng nhạt tấm gương chủ nhân nói, trong tay bên trong một chút vật cũ, ngày xưa cũng tới tự hồng trần, bây giờ dứt khoát mượn hoa hiến phẩm, vật về mới chủ, còn xin ma tôn không cần bị chê cười. Mà xanh thảm tấm gương chủ nhân thì ngựa khí nghiền ngấm, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi người đều dẫm lên đường lao ma địa giới lên, lẽ ra có chỗ biểu thị mới đúng, bất quá đại hòa thượng ngươi thật đúng là bỏ được hạ bạn a Đối phương, đem trần lạc dương nghe sử sốt, vật cũ, đến tự hồng trần, mượn hoa hiến Phật Vật về mới chủ. Để cho mình cái này ma tôn không cần bị chê cười. Cái này đều chỗ nào cùng chỗ nào. Trần Lạc Dương tâm tư như thiểm điện chuyển động. Trước đó đủ loại dấu hiệu cho thấy, chính mình trước mắt giả trang vị này ma tôn, hơi có chút hồng trần chi chủ tư thế.